Mời các bạn cùng nghe phần 6 phần cuối của chuyện tôi mang thai đứa bé của nhân vật Phản Diện. Các bạn đang nghe chuyện tại cổ đọc chuyện.com. 86, em muốn báo hiếu ông một lần cuối cùng. Đám tang của lão gia được Lục Bắc Xuyên xử lý rất long trọng. Cùng ngày đó tin tức cũng được tung ra căn nhà cũ của Lục gia như được bao phủ một màu trắng. Những người tới đây viếng thăm đều là người ở mọi tầng lớp khắp nơi đều nghe thấy tiếng khóc ai oán cực kỳ bi thương. Lục Bắc Xuyên là chủ tang, Diệp Trăn và Lục Phu Nhân Phụ giúp cố gắng để không xảy ra sự cố nào. Thẩm Lão Gia cũng đến đám tang. Thẩm Gia và Lục Gia là hai nhà thế giao, hai ông cũng là bạn bè nhiều năm. Trưởng bối hai nhà Thẩm Lục đều lớn lên dưới mắt hai người. Bản thân qua đời sau một đêm, đối với Thẩm Lão Gia mà nói quả là một đà kích lớn. Thẩm Vi Nhân Diêu Thẩm Lão Gia đau buồn bước vào linh đường. Thẩm lão ra đứng bên cạnh quan tài, nhìn khuôn mặt lục lão ra một lần cuối. Tôi sai rồi, nếu như lúc trước tôi kiên trì bảo ông đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thì ông đã không qua đời như vậy. Thẩm vi nhân dưng dưng khuyên thẩm lão ra, ông đừng đau buồn quá, phải để ý đến sức khỏe đó. Để ý sức khỏe thẩm lão ra vỗ vỗ quan tài, đau lòng. Năm đó hai anh em chúng ta cùng nhau dốc sức lập nghiệp bây giờ lại chết vì bệnh. Đều già cả rồi, tôi cứ cho là tôi sẽ đi trước ông, nào ngờ được ông lại đi trước. Mấy năm qua tôi đều bảo ông chú ý sức khỏe, đi kiểm tra thêm mấy bệnh viện nữa ông không nghe, nói thân thể của ông tự ông biết, bây giờ ông xem đi, đâu còn phong thái ngời ngời của chủ nhân Lục ra như hồi đó nữa. Ông ta nói cực kỳ nhiều lời bi thương, cả linh đường tràn ngập tiếng khóc và tiếng nức nở. Lục bác xuyên đi đến trước mặt thẩm lão ra, đưa cho ông ta ba nén hương. Ông thẩm, ông nhớ bảo trọng sức khỏe. Thẩm lão ra lau nước mắt, gật đầu, nhận lấy nén hương trong tay hắn, được thẩm vi nhân đỡ dậy đến trước di ảnh lục lão ra cung kính lại ba cái, sau đó cắm nén hương lên. Ông thẩm đi đến phòng khách nghỉ ngơi trước đi, giải quyết xong chuyện bên này cháu sẽ qua chào hỏi ông sau. Chiều đãi không được chu đáo, mong ông không chê. Thẩm lão ra thở dài, vỗ vai hắn. Ông hiểu, giờ lão ra đi rồi, cháu là trụ cột của lục ra, gánh nặng của lục ra đều do cháu gánh, về sau cháu nhớ phải cố gắng chống đỡ nhé. Lục bác xuyên không kiêu ngạo không tự ti, trên mặt không có quá nhiều thần sắc bi thương, ngược lại càng thêm vẻ cứng cỏi và lạnh lùng. Cháu hiểu rồi ạ thẩm vi nhân cũng dâng cho lục lão ra một nén hương. Bác xuyên, xin chia buồn. Lục bác xuyên gật đầu, ra hiệu cho người giúp việc bên cạnh dẫn hai người đến phòng khách nghỉ ngơi. Căn phòng khách to như vậy mà chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc từ trong linh đường, cách một vườn hoa nhưng trong không khí vẫn còn người thấy được mùi nến hương, khói mù mông lung, nhìn từ xa căn nhà cũ lục ra quả là trống vắng. Diệp chăn mặc bộ màu đen toàn thân cùng mẹ lục chiêu đãi khách khứa đến đây viếng thăm ở phòng khách bận rộn suốt một ngày, ngay cả thời gian dành để đau buồn cũng không có. Thẩm lão ra và thẩm vi nhân được người giúp việc dẫn vào phòng khách. Mặc dù trong lòng Diệp Trăn không muốn thấy thẩm vi nhân, nhưng cũng biết không thể tránh né nhau trong những tình huống như này. Cũng may trong trường hợp này, không vui ra mặt cũng không ai nói gì. Diệp Trăn không có chút ý cười nào. Thẩm lão tiên sinh, thẩm tiểu thư, mời ngồi bên này người giúp việc bưng lên hai chén trà nóng thẩm lão gia lại không nhận lấy chỉ đánh giá phòng khách rồi thở dài nói cảnh còn người mất cảnh còn người mất chớp mắt một cái mà đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi những người nên hay không nên đi cũng đều đi cả rồi chỉ để lại một mình tôi thẩm lão gia nhớ lại quá khứ một lát sau đó nhìn về phía diệp trăn xin chia buồn lục phu nhân vẫn còn bận rộn thấy người nhà họ thẩm vội vàng từ chối người khác rồi đi tới bà đã theo dõi đứa bé Thẩm Vi Nhân này lớn lên, dù trẻ con có ngụy trang che giấu ý đồ của mình lợi hại hơn đi chăng nữa thì cũng không thể qua mắt được người lớn. Lúc đầu Thẩm gia và Lục gia môn đang hộ đối, Thẩm Vi Nhân và Lục Bắc Xuyên cũng coi như là một cặp đôi trời sinh, nhưng duyên số đã định không ai có thể làm gì được. Sĩ si cam đan của Lục Bắc Xuyên và Thẩm Vi Nhân Lục phu nhân đã thấy, tức là Diệp Trăn cũng biết. Lão gia, bác tới rồi ạ. Lục phu nhân là người cảm tính, thấy thẩm lão gia cũng lớn tuổi nên không khỏi nhớ tới lục lão gia đã qua đời, hốc mắt dần dần đỏ lên, cười nghiêng đầu lau khóe mắt ưa tát. Bác mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi, thời tiết thế này không tốt đâu ạ, không nên làm ảnh hưởng tới sức khỏe. Thẩm lão gia thở dài ngồi xuống, bớt đau buồn nhé. ở tuổi này nếu như ông ấy không bị bệnh này thì cũng được coi như là sống thọ chết già rồi, nhưng số mệnh thực sự không ai có thể nói trước được. Cháu xem, trước đó bác vẫn cảm thấy bác sẽ đi trước ông ấy chuyện trên đời thật khó đoán trước. Bác cũng đừng nói như vậy, với sức khỏe của bác thì vẫn còn phải hưởng phúc thêm nhiều năm nữa, nếu vi nhân tìm được bạn trai thì bác cũng phải nhìn thấy con bé kết hôn sinh con đó. Thẩm lão ra nhìn thẩm vi nhân một chút, bác không quản được con bé này có thể sẽ không được thấy lúc nó kết hôn sinh con thôi thì cứ xem bộ xương già này còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa đi. Nói xong ông nhìn quanh. À đúng rồi, bác đến nãy giờ rồi sao không thấy thằng bé thiếu ngôn đâu vậy? Từ lúc lão ra qua đời ở bệnh viện, sau khi trở về chú ấy vẫn luôn tự giam mình ở trong phòng, không chịu gặp ai hết à? Thẩm lão ra nhíu mày, cái thằng nhóc này cũng phải thôi, trước đó lão ra yêu thương nó như vậy, trong nhất thời không chịu đựng được chuyện này cũng là điều bình thường. Nói xong ông ta nhìn thẩm vi nhân, nếu như không ngại thì để vi nhân đi xem nó một chút đi. Vi nhân, chắc cháu cũng biết phải khuyên thằng bé như nào rồi đúng không, khuyên bảo nó cho tốt cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Diệp chăn ngồi bên cạnh lục phu nhân nghe hai người trò chuyện, cũng không mở miệng chen vào nói, nhưng nghe thầm lão ra nói như vậy mi tâm lại không nhịn được nhíu chặt. Từ lúc nào mà lục thiếu ngôn thân với Thẩm vi nhân như thế? Nghe giọng điệu của Thẩm lão ra, dường như cũng không đơn giản chỉ là bạn bè. Lục Phu Nhân đang chuẩn bị bảo người ta dẫn Thẩm Vi Nhân đến phòng Lục Thiếu Ngôn, Diệp Trăn lại đứng lên trước. Để con dẫn Thẩm Tiểu Thư đi. Lục Phu Nhân giật mình, nhưng cũng không ngăn cản. Vậy phiền bà Lục nhé. Thẩm Vi Nhân theo sau lưng Diệp Trăn rời khỏi phòng khách. Lúc đi qua hành lang, có một cơn gió lạnh gào thét vụt qua cảm giác giống như có một con dao sắc lạnh kề cạnh sống lưng hai người. Diệp Trăn không nói gì, thẩm vi nhân cũng giữ sự trầm mặc. nhưng Diệp Trăn đi ở phía trước vẫn có thể cảm giác được ánh mắt sáng rực của thẩm vi nhân gắt gao dính ở trên người cô, như có gai ở sau lưng. Trên đường đi hai người đều không nói một câu, thẳng đến khi Diệp Trăn đưa thẩm vi nhân đến trước cửa phòng lục thiếu môn, gõ cửa phòng. Chú nhỏ thẩm tiểu thư thẩm vi nhân tới, nói là muốn gặp chú. Trong phòng không có động tĩnh gì, Diệp Trăn nặng nề nói với thẩm vi nhân nói thẩm tiểu thư, đây chính là phòng của chú nhỏ. Vừa rồi nghe cách nói của thẩm lão ra, hình như hai người là bạn bè. Thẩm vi nhân bình đạm gật đầu. Vâng, với một chữ ngắn mùi này, Diệp Trăn càng thấy kỳ quái. Bây giờ trong mắt thẩm vi nhân hoàn toàn nhìn không ra sự ghen ghét của hai năm trước. Ánh mắt nhìn thẳng vào cô giống như chỉ đang nhìn một người xa lạ mà thôi. Cô ta thật sự từ bỏ oán niệm hay là do che giấu qua kỹ nên cô không nhìn thấu được. Bà Lục cô yên tâm, tôi sẽ cô khuyên anh ấy. Không có chuyện gì thì cô có thể đi chào hỏi khách hứa trước, không cần phải để ý đến tôi đâu. Diệp chăn nhìn cô ta một lúc, sau đó cười nói, vậy tôi đi trước. Thẩm vi nhân né sang một bên, giống như thật sự đã phá tan hiểm khích lúc trước với Diệp chăn, không có chút khúc mắc nào. Cô ta nhìn Diệp chăn rời đi, sau đó gõ cửa phòng. Mở cửa, là tôi. Thẩm vi nhân đứng ở ngoài cửa chờ trong dây lát, sau đó cùng cục một tiếng, cửa phòng đang đóng chặt khẽ mở ra một khe hở. Thẳng đến tận đêm khuya, khách khứa đến đây viếng thăm giờ mới lục tục rời đi tiếng thở dài bao phủ dần tiêu tán, không khí trở nên im lặng. Ánh đèn trong linh đường vẫn chưa thắt, Diệp Trăn dọn giường cho chúc trúc xong lại tới linh đường, cô mệt mỏi suốt một ngày, lục bác xuyên chắc chắn còn mệt hơn cô. Quả nhiên, đi đến linh đường xem, người ban ngày đóng giữ linh đường đã rời đi toàn bộ nơi này chỉ còn lại một mình lục bác xuyên đang quỳ gối trước di ảnh của lục lão ra. Linh đường có gió lùa vào tiếng gió rít gào trong vườn, thổi qua ánh đèn yếu ớt dưới cây đại thụ khiến nó lắc lư. Diệp chăn cùng kính dâng nén hương cho lục lão ra, sau đó quỷ gối bên cạnh lục bác xuyên cầm lấy đôi tay lạnh bốt của hắn. Mẹ đưa chúc chúc đi ngủ rồi, cả ngày hôm nay anh chưa ăn cái gì, em đã chuẩn bị cho anh một chút đồ ăn ở phòng ăn, anh đi ăn trước đi, em trông cho anh. Cha của lục bác xuyên lục thiếu nhân là tên khốn, cho nên từ nhỏ lục bác xuyên đã hoàn toàn được lục lão ra nuôi nắng. Mỗi một lời hay hành động của hắn đều được Lục Lão Gia chỉ bảo có lẽ Lục Lão Gia chỉ coi Lục Bắc Xuyên là người thừa kế, nhưng ông vẫn bỏ ra rất nhiều tâm huyết để bồi dưỡng cháu trai mình. Trên con đường trưởng thành của Lục Bắc Xuyên, Lục Lão Gia giữ một dấu ấn vô cùng quan trọng. Diệp Trăn cũng biết bất kể Lục Bắc Xuyên đã từng xảy ra tranh chấp hay hiểm khích gì với Lục Lão Gia thì địa vị của Lục Lão Gia trong lòng Lục Bắc Xuyên vẫn không thể lay truyền. Anh không đói, em đi ngủ trước đi, hôm nay anh muốn canh đêm cho ông. Trong giọng nói của lục bác xuyên không giấu được sự mệt mỏi. Lúc cô ở phòng khách chào hỏi khách khứa cũng nghe được chút lời bàn tán. Người khác thì khóc lóc bi thương ở linh đường. Duy chỉ có lục bác xuyên là nửa giọt nước mắt cũng chưa từng rơi. Lại còn là người được lục lão ra nuôi nấng từ nhỏ quả nhiên người có ý chí sát đá. Cô biết không phải lục bác xuyên không rơi nước mắt mà là không thể rơi. Trách nhiệm to lớn gánh vác trên vai không cho phép hắn mềm yếu trước mặt người khác. Nhìn ánh mắt không bận tâm của Lục Bác Xuyên, Diệp Trăn nắm thật chặt bàn tay hắn, cô nhỏ giọng nói, em canh với anh. Ánh mắt Lục Bác Xuyên khẽ lai chuyển, cả người hình như rất cứng ngắc, gian nan giật giật khổ, quay đầu nhìn về phía Diệp Trăn. Diệp Trăn không muốn hắn từ chối. Em muốn báo hiếu ông một lần cuối cùng. Lục Bác Xuyên nhấp nhộ ít hầu, như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói. Tiếng gió rít gào trong sân càng mạnh thêm, ngọn nến trong linh đường chập chờn lắc lư. Linh đường quá lạnh, một mình hắn không đủ để chống cự cái lạnh thấu xương này. Lục Bắc Xuyên ôm lấy Diệp Trăn, hôn lên đỉnh đầu của cô. Được chúng ta cùng nhau đưa tiện ông. Diệp Trăn dựa sát vào người Lục Bắc Xuyên, một mực nắm chặt bàn tay lạnh buốt của hắn trong lòng bàn tay mình, muốn truyền nhiệt độ của mình sang tay hắn. chương 87, thi thể của lục lão ra được chôn cất trong mộ tổ lục ra 5 ngày sau đó. Khu mộ lục ra được núi và ven biển vây quanh, là một nơi có phong cảnh tuyệt đẹp. Bên cạnh mộ của lão gia là hai ngôi mộ giống nhau như đúc là phần mộ của hai người vợ đã qua đời sớm của lục lão gia. Ngày hà táng trời mưa rơi lác đác, sắc trời mông lung bụi bạc qua rất nhiều ngày vẫn chưa thành. Lục thiếu ngôn không có mặt, kỳ thật từ sau khi lục lão gia qua đời, lục thiếu ngôn đã không ra khỏi phòng 5 ngày liên tiếp thẩm vi nhân đã khuyên nhưng cửa phòng vẫn đóng kín. Đám họ hàng lục gia không thấy lục thiếu môn ở linh đường đều mắng hắn ta là thằng con bất hiếu, tốt xấu gì lúc còn sống lão gia cũng là người nuông chiều cậu ta nhất, bây giờ lão gia chết rồi mà hắn thậm chí còn không xuất hiện trong tang lễ, đúng là bất hiếu. Nhưng cũng có người tỏ ra hiểu cho lục thiếu môn, người cha mình thương yêu nhất qua đời, hắn không chịu nổi cú sốc này nên mới không muốn đến tang lễ của ông. Nhưng suy đoán độc kiểu thì vẫn chỉ là suy đoán, đến cuối cùng là tại sao, không ai biết được. Sắc trời dần dần tối đi, dưới sự chứng kiến của một đám người, quan tài của lục lão ra chậm chậm hạ xuống. Diệp chăn đứng bên cạnh lục bác xuyên, nghe tiếng khóc giống bi thương bên tay, không khỏi buồn lòng. Lão ra khi còn sống ngoài phong cỡ nào, sau khi chết cũng chỉ còn một cái quan tài mà thôi. Lục bác xuyên cầm tay của cô cảm nhận được cái lạnh lẽo thấu xương, mi tâm gấp vặn. Để anh bảo người đưa áo khoác tới cho em. Diệp chăn cầm tay của hắn hấp thụ sự ấm áp. Không sao em không lạnh, chỉ là tay hơi lạnh thôi. Lục Bắc Xuyên nhìn quan tài đã được hạ táng, đáy mắt đen nhánh, không giấu nổi sự mệt mỏi. Người chủ trì tang lễ của Lục Lão ra là Lục Bắc Xuyên, tất cả mọi chuyện từ lớn đến nhỏ đều không thể thiếu hắn, còn có đống văn kiện ở Lục Thị đang chờ nữa. Tính ra tổng thời gian Lục Bắc Xuyên chập mắt trong 5 ngày qua còn chưa tới 10 tiếng. Hắn nhỏ giọng nói với Diệp Trăn, bên này sắp xong rồi, em về xe nghỉ ngơi một lát trước đi, anh sẽ tới ngay. Người tụ tập trước mộ lục ra dần rời đi, Diệp Trăn đứng ở bên cạnh hắn không nhúc nhích. Em ở với anh, mệt mỏi về mặt thể chất không đáng sợ chỉ sợ mệt về mặt tinh thần. Lục Bác Xuyên liên tục làm việc với cường độ cao suốt 5 ngày đã nỏ mạnh hết đà cô muốn ở bên cạnh chăm sóc hắn. Lục Bác Xuyên chỉ nắm thật chặt lòng bàn tay Diệp Trăn, không nói thêm gì nữa. Mặt trời dần lặn xuống, trong cơn mưa phùn có gió nhẹ, giờ nơi đây chỉ còn lại Lục Bác Xuyên, Diệp Trăn và mấy chú công nhân. Lục Bắc Xuyên nắm bờ vai Diệp Chân, kéo cô sát vào người mình. "Chúng ta trở về thôi." Diệp Chân nhìn thoáng qua ngôi mộ đã được đắp cẩn thận, đi theo Lục Bắc Xuyên vào trong xe. Trên đường trở về, Diệp Chân đột nhiên hỏi Lục Bắc Xuyên. "Sau khi em chết có phải cũng sẽ được chôn ở chỗ đó không?" "Em là vợ của anh, tức là người của Lục gia, sau khi chết đương nhiên cũng sẽ được chôn tại khu mộ của Lục gia." Diệp Trăn nhớ tới hai ngôi mộ bên cạnh mộ của lục lão ra, liên tưởng tới đủ loại chuyện xảy ra trong khoảng thời gian qua, hỏi em nghe mẹ nói, lão ra từng có ba đời vợ. Hai ngôi mộ bên cạnh mộ của ông khi nãy chính là của hai phu nhân đó sao? Vậy còn một người nữa là mẹ của lục thiếu môn, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô luôn cảm thấy bệnh tình của lục lão ra đến quá mức kỳ lạ. Trong tiểu thuyết lục lão gia không phải qua đời vì bệnh ông thư gan, mà là chết già sau 10 năm nữa, bình an qua đời. Lục thiếu ngôn công bố đối đầu lục thị để trả thù cho mẹ, nhưng lại không nói kỹ nguyên nhân cụ thể. Lời bác sĩ trường trong bệnh viện nói với cô cũng làm cho Diệp Trăn không khỏi hoài nghi, có lẽ nào bệnh của lục lão gia có liên quan tới lục thiếu ngôn. Nhưng nếu bệnh của lục lão gia thật sự có liên quan tới lục thiếu ngôn, vậy thì hắn ta phát điên rồi sao? Lúc Lục Thiếu Ngôn xuất ngoại Lục Bác Xuyên vẫn còn nhỏ, mẹ Lục cũng coi như người trong cuộc quan sát hết mọi chuyện, cũng từng nói đến chuyện này với Lục Bác Xuyên, nhưng sau này, ở trước mặt Lục Lão ra không ai dám nhắc lại chuyện này nữa, ai cũng nói năng thận trọng rồi cuối cùng lựa chọn lãng quên. Lục Bác Xuyên kể từ đầu tới cuối chuyện này cho Diệp Trăn, sau khi Diệp Trăn nghe xong liền trầm mặc một lúc lâu trong đầu đã hơi hiểu những hành vi của Lục Thiếu Ngôn. Một người làm cái gì cũng có nguyên do, lục thiếu ngôn vì tuổi thơ mà trong lòng mang sự hận thù với lục thị, sau đó lựa chọn đối nghịch với lục thị, đây dường như cũng là chuyện đương nhiên. Có một số chuyện chỉ cần đền bù là sẽ được tha thứ, nhưng cũng có một số việc không gì thể bù đắp lại được. Đó là điểm mấu chốt cuối cùng. Nói như vậy, mẹ của lục thiếu ngôn mới là người phụ nữ lục lão gia yêu nhất sao? Diệp chăn thở dài. Nhớ cả đời thì sao, cuối cùng thì đến lúc qua đời cũng không thể gặp lại bà ấy, ngay cả mộ cũng Diệp Trăn trầm mặc một lát nhìn khu mộ dần khuất bóng, xung quanh là một mảnh núi xanh nước biếc, đây quả là nơi có không khí nơi tốt. Lục Bắc Xuyên, nếu như mấy năm nữa em đi trước anh, anh có thể chôn chúng ta ở cùng một chỗ được không? Tay Lục Bắc Xuyên khoác lên vai Diệp Trăn hơi cứng, trong lúc nhất thời không đáp lại được. Quên đi, Diệp Trăn thở dài, nếu như có ngày em cũng mất sớm như hai người vợ trước của ông. Sau đó anh lại lấy những người khác về sau chết sẽ rất xấu hổ, sợ là sẽ lao vào đánh nhau mất. Nghe thấy câu này, lục bác xuyên trực tiếp cười ra tiếng. Em nói linh tinh gì vậy? Hắn kéo Diệp Trăn vào trong ngực nói từng từ từng chữ trầm giọng giống như đang hứa hẹn cả đời này, anh chỉ có em. Diệp Trăn tựa ở lồng ngực hắn, lúc nghe hắn nói lời này trái tim liền đập phanh phanh trong lồng ngực khóe miệng không nhịn được kéo lên một nụ cười. Lúc trước em vẫn luôn nhắc nhở anh về lục thiếu ngôn, lòng dạ chú ta rất khó đoán. Chắc khi ông qua đời sẽ càng không kiêng nề gì cả, sau này em cách xa chú ấy một chút nhé. Diệp chăn gật đầu, trước đó bác sĩ trưởng đã nói bệnh tình của ông có chút kỳ lạ, sau đó anh hỏi lại có phát hiện cái gì không? Chuyện này vẫn đang điều tra, sau khi đã rõ ràng anh sẽ cho người giải quyết nhưng mà... Giọng điệu của lục bác xuyên rất kiên định, đáy mắt chứa sự lo lắng. Chuyện này anh không cho phép em nhúng tay vào. Mặc dù lời bác sĩ nói chỉ là suy đoán, nhưng Lục Bác Xuyên có thể thấy được trong mắt bác sĩ thái độ của bác sĩ như vậy chỉ để cẩn trọng lời nói mà thôi, vì vẫn còn thiếu một vài chứng cứ, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm trong ngành y, có một số việc trong lòng họ đều đã rõ. Nếu bệnh của ông quả thật co ẩn tình thì nói người đó bị điên là còn chưa đủ. Lục Bác Xuyên không muốn dịp chăn sen vào chuyện này. Sau khi tang sự của lão gia đã được giải quyết xong xuôi. Họ hàng lục gia đang ở nhà cũ lục tục ngo ngoe muốn rời đi chỉ còn có mấy ông lão cùng thế hệ với lục lão gia ở lại. Mấy ông lão đó là anh em họ hàng của lục lão gia từ trước tới nay sống toàn dựa vào lục lục gia ban nên rất giàu có. Khi còn sống lục lão gia chia tài sản như vậy chính là đã trần trụi nói rõ cho những người này biết về sau lục gia sẽ không tiếp tục dung túng bọn họ nữa. Số tài sản bọn họ được chia cũng không phải con số nhỏ, trong mắt người bình thường đó chính là số tiền mà cả đời này họ nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng trong mắt những tên vung tiền như nước có con trai, con gái và cả cháu chắt này mà nói thì chỉ là một món tiền nhỏ. Huống chi đây là số tiền cuối cùng, bước ra khỏi cánh cửa này, về sau bọn họ sẽ không moi được một phân tiền nào từ đống tài sản của lục gia nữa. Dưới tình huống này, đám họ hàng lục gia làm sao có thể không lo lắng cho được. Sáng sớm, ngồi trên bàn ăn, đám họ hàng ngày bình tĩnh nhìn Lục Bác Xuyên ý muốn nói chuyện với Lục Bác Xuyên một chút. Bác Xuyên, chuyện trước đó ông nói với con ở bệnh viện, con nghĩ thế nào? Nói đơn giản là chuyện phân chia tài sản không thỏa đáng. Có một tiếng trêu tức từ cửa truyền đến. Nghĩ chuyện gì vậy ạ? Lục thiếu ngôn biến mất suốt 5 ngày cuối cùng đã ra khỏi phòng, ủi hoài đi đến trước bàn ăn, tùy ý ngồi xuống vị trí của mình, bưng một bát cháo lên miệng, thắc mắc hỏi tại sao mọi người không nói nữa vậy, tiếp tục đi ạ. Trên bàn ăn cực kỳ yên tĩnh, không một ai nói chuyện. Lục thiếu ngôn húp hết bát cháu thấy biểu cảm khác nhau của mỗi người cười cười. Tại sao không nói nữa thế? Có gì cháu không được nghe à? Không ít người nhìn hắn ta một cái, biểu cảm trên mặt đều lộ rõ vẻ, không cam lòng. Ông tư ngồi bên cạnh lục bác xuyên thở dài. Vậy cũng tốt nếu thiếu ngôn đã ra khỏi phòng, vậy thì việc này cháu cũng nghe cùng đi. Chuyện lão ra phân chia tài sản khi còn sống, bọn chú cảm thấy không thỏa đáng. Ồ, không thỏa đáng, không thỏa đáng chỗ nào thế à? Ông Tư Hừ lạnh một tiếng. Mấy năm qua cháu không thèm về Trung Quốc, không biết áp lực kinh tế trong nước, sức khỏe lão gia vốn không tốt, đã sớm về hưu từ trước tới nay lục thị đều do bác Xuyên quản lý, nhưng giờ thì sao? Bác Xuyên chỉ được mỗi lục thị, còn số tài sản khác của lục gia thằng bé lại không được chia đến một phân, trong lòng chú cảm thấy không phục thay bác Xuyên. Lục Bắc Xuyên là người trong cuộc nhưng không nói câu nào, ngược lại mấy người trên bàn ăn thì dồn dập phụ hỏa. Cho nên ý của chú Tư là gì vậy ạ? Bất động sản của lục gia và tài sản bên nước ngoài chú cho rằng cần cho luật sư chia lại. Nói đến đây, ông Tư thở dài. Hôm phân chia tài sản chú thấy sức khỏe lão gia không ổn lắm, chỉ sợ lúc ấy đầu óc ông ấy bị lú lẫn. Nếu như biết trước sức khỏe của lão gia không ổn thì đáng lẽ chú đã cho người đưa đi bệnh viện sớm rồi. Lục thiếu ngôn cười nhạo quang bát và thiệt xuống bàn, dựa người về phía sau, liếc xéo ông Tư. Chú Tư cảm thấy đáng lẽ cháu nên giao lại bất động sản và số tài sản ở nước ngoài trên tay mình ra để phân chia lại lần nữa. Ông Tư mặt không đỏ tim không đập nghiêm túc nói, cháu biết tự giác như vậy là tốt. Lục thiếu ngôn cười lạnh giống như đang nghe trò cười, không thèm quan tâm nữa chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài. Lục thiếu ngôn chuyện còn chưa được giải quyết cháu đi đâu vậy? Lục thiếu Ngôn nhún vai thái độ hoàn toàn thờ ơ. Cháu đã nghe xong rồi, các chú có thể tiếp tục nói, không cần phải để ý đến cháu. Ai thèm quan tâm mày? Lão ra đúng là đã nuôi phải một con sói mắt trắng, khi còn sống lão ra sùng mày như vậy thế mà sau khi chết mày còn không thắp nổi một nén nhang cho anh ấy. Mày nhìn lại mày đi cái loại gì vậy? Ông Tư căm giận bất bình, nếu trước khi chết lão ra biết mày là người như này thì tuyệt đối sẽ không cho mày nhiều tài sản như vậy rồi. Thật xin lỗi, bây giờ cha đã chết chuyện phân chia tài sản khi còn sống có luật sư làm chứng, nếu các ông cảm thấy bất công, muốn tôi chia sẻ chén canh này thì cũng nên soi gương lại xem mình có xứng hay không chứ. Nói trắng ra là, số tiền đó cha muốn cho ai thì cho người đó. Cha cho tôi, dù sao vẫn còn tốt hơn nhiều so với cho đám sâu hốt máu mấy người. Nghe câu này, ông cứ tức giận đến mức toàn thân phát run, run dẩy chỉ vào lục thiếu ngôn. Mày mày mới nói cái gì? Nói xong lại nhìn về phía lục bác xuyên. Bác xuyên, cháu nghe xem, cháu nghe tên sói mắt trắng này nói gì đi. Nếu lão ra còn sống mà nghe thấy chỉ sợ sẽ bị nó làm cho tức chết. Tài sản của lục ra rơi vào tay nó quả thực là lãng phí. Sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bị nó tiêu xài hết. Lục bác xuyên bình tĩnh nghe hai người đối đáp ngồi yên không nói lời nào. Lục thiếu ngôn không giận còn bật cười. Bị tôi tiêu hết vẫn còn tốt hơn so với bị mấy người hút sạch. Vừa nghĩ tới về sau các ông không có chỗ để ăn bám nữa là tôi đã thấy vui vẻ rồi. chương 88 là cùng một ngày với bọn họ. Trước đây lục bác xuyên rất ít khi liên lạc với đám họ hàng lục gia chủ yếu là vì lục bác xuyên chướng mắt lũ tham lam không đáy này. Bọn họ tự cho mình là người lục gia mà chiếm chỗ làm trong công ty để được hưởng ké lợi ích. Lão gia có thể kệ họ vì vài món nợ ân tình cũ nhưng lục bác xuyên thì không quan tâm đến chuyện này. Trong lòng hắn hiểu rõ. Lục Thiếu Ngôn có thể nhẫn nhịn đến bây giờ thì cũng không phải loại người đơn giản, đám người này muốn ép Lục Thiếu Ngôn từ bỏ di sản của mình là chuyện không thể nào. Quả nhiên, Lục Thiếu Ngôn tuy tiện châm chọc đã thành công dẫm phải nỗi đau của những người này, khiến họ tức giận đến mức sậm chân trợn mắt nhìn Lục Bác Xuyên, muốn để hắn đứng ra làm chủ cho bọn họ. Bác Xuyên, cháu xem đi, lão gia vừa đi mà nó đã phách lối như vậy, chẳng lẽ về sau còn muốn ngồi lên đầu chúng ta luôn hay sao? Trước linh đường của lão ra thì không thấy mày cúi đầu thắp nén hương cho anh ấy đâu. Tất cả mọi chuyện từ lớn đến nhỏ toàn là do bác Xuyên xử lý. Còn mày thì sao? Ngay cả bóng người cũng không thấy. Như nào, bây giờ mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa rồi thì muốn há miệng ngồi chờ sung dụng à. Lục thiếu ngôn mày thật sự cho rằng chúng ta sẽ dỗ rành sủng ái mày như lão ra chắc. Lão ra ở trên trời có mắt nếu như biết sau khi anh ấy chết mày không hiếu thuận như vậy. Chắc chắn sẽ hối hận vì đã giao nhiều gia sản như thế cho đứa con bất hiếu này. Lục thiếu môn cũng không tức giận, lạnh lùng nhìn đám người, thậm chí còn tận tình khuyên nhủ, tôi nói mấy chú này, tức giận như vậy làm gì? Mấy chú nổi giận như vậy tôi cũng sẽ không cho các chú một phân gia sản nào đâu. Tôi đã nói rồi, lúc lão gia chia gia sản các chú có mặt ở đó, luật sư cũng có, không cần biết các chú có phục hay không, số tài sản đó vẫn là của tôi. Các chú muốn lấy, nằm mơ đi. Lục thiếu ngôn liếc nhìn mọi người, ánh mắt tỏ vẻ ta đây rất rộng lượng không thèm so đo với các người. Về phần ý đồ của các chú vẫn là nên kiềm chế lại đi ạ. Tất cả mọi người đều là người họ lục, người thân với nhau, các chú cứ bày ra bộ mặt tham lam xấu xí đó cho ai nhìn vậy. Tiếng nói xa dần, thẳng đến khi thân ảnh của lục thiếu ngôn biến mất ở cửa nhà cũ, những người đó mới thu hồi ánh mắt phẫn hận cho là tôn nghiêm của đám trưởng bối bọn họ bị xúc phạm, muốn lục bác xuyên đòi lại công bằng cho bọn họ. Trong quá trình tranh chấp này, Lục Bắc Xuyên chỉ yên lặng ăn hết bữa sáng, nhận lấy khăn người hầu đưa tới lao miệng xong mới nói. Di ngôn của ông nội có hiệu lực pháp luật mà cháu cũng muốn tôn trọng sự sắp xếp của ông, các ông dù muốn thì cháu cũng thật sự không còn cách nào. Rất xin lỗi, tang lễ của ông đã kết thúc cảm ơn các ông đã đến dự, sau khi dùng điểm tâm xong cháu sẽ gọi xe đến đón các ông về nhà. Nếu như không còn chuyện gì nữa cháu xin phép tạm biệt trước. Lục Bắc Xuyên dùng kính ngữ là bởi vì nể mặt mấy người này vẫn là họ hàng thân thích của Lục gia, hắn không muốn ông vừa mất 7 ngày mà cả nhà đã làm dùm làm bang lên khiến ông không được an nghỉ. Nhưng mục đích của mấy người này vô cùng không đơn thuần, dã tâm rất sâu, nghe câu này liền nổi trận lôi đình, cho rằng Lục Bắc Xuyên cấu kết với Lục Thiếu ngôn làm việc xấu. "Bác Xuyên, cháu có ý gì? Mọi người cũng chỉ muốn tốt cho cháu, cháu lại đối xử với mọi người như vậy sao?" Ông tư chống quải trưởng uy nghiêm nhìn Lục Bắc Xuyên. Cháu đã nghĩ kỹ chưa, lục thiếu ngôn là đứa con trai khi còn sống lão ra sủng ái nhất, nhưng lại chỉ được chia một chút bất động sản, bây giờ cháu bảo vệ nó như thế, về sau sẽ phải hối hận đó. Đừng trách ông không nhắc nhở cháu cháu phải để ý kỹ lục thị đấy, đừng để bị con sói mắt trắng lục thiếu ngôn đó đoạt lấy. Lục bác xuyên dường như hoàn toàn không để ý, ông tư chuyện này cũng không cần ông phải quan tâm. Ông yên tâm, ông nội đã giao lục thị cho cháu cháu nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ông ấy. Lão ra đi rồi, cả lục ra chỉ còn có ông tư là có bối phận cao nhất, lục bác xuyên là đời cháu, trong mắt ông tư nào đến phiên hắn nói chuyện. Bị cãi lại, sắc mặt ông tư rất khó coi. Hỗn láo, có người giúp việc bước nhanh đến, giọng nói gấp rút Thiếu ra, thiếu phu nhân bảo tôi đi tìm ngài, nói là tiểu thiếu ra bị bệnh, ngài mau đến xem đi. Lục bác xuyên nhíu lông mày, tôi sẽ đến ngay. Nói xong, Lục Bác Xuyên không nói lời nào, bỏ lại đám người cậy già lên mặt mang thần sắc khác nhau kia, nhanh chân bước ra khỏi vườn. Lục Bác Xuyên đẩy cửa phòng ra tiếng cười nói huyên náo của Trúc Trúc trong phòng truyền đến, thần kinh căng cứng của Lục Bác Xuyên liền được buông lỏng. Vừa nãy anh nghe người nói Trúc Trúc bị bệnh, sao rồi? Diệp chăn đang thay quần áo cho Trúc Trúc nằm ỉ trên giường, nói khô họng nhưng bé vẫn lười biếng giúp ở trong chăn. Cô ném quần áo cho Lục Bác Xuyên em không dạy được con của anh, cái trứng làm biếng này cũng không biết là học từ ai nữa. Anh là cha nó, anh làm đi." Lục Bắc Xuyên giờ khóc giờ cười cầm quần áo chúc chúc đi lên giường nhìn ổ chăn phòng lên một cục được che kín không kẽ hở. "Lục Chi Phi." Lục Bắc Xuyên chỉ hô một tiếng, ổ chăn đã giật giật một cái, lộ ra một cái đầu nhỏ. Chúc chúc ngửa đầu nhìn xem cha bé ủy khuất gọi. "Cha." Trước mặt Lục Bắc Xuyên, chúc chúc từ trước đến nay đều không dám lỗ mãng. Lục bác xuyên sốc ổ chăn lên kéo chúc chúc ra khỏi ổ chăn hỏi bé Tại sao không nghe lời mẹ Chúc chúc nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói như điều hiển nhiên con buồn ngủ à Ngủ là chuyện buổi tối mới làm bây giờ đã là buổi sáng rồi ai dậy con ngủ nướng vậy Chúc chúc rất vì khuất nhìn lục bác xuyên Là chú nói con còn nhỏ mà có thể ngủ thật lâu muốn ngủ bao lâu cũng được Chú chú nào là là cái chú cho con đồ chơi ấy à Người chúc chúc nói là lục thiếu ngôn Lục Bác Xuyên quay đầu lại hỏi Diệp chăn nói khi nào vậy, Diệp chăn đỡ chán, hơi đau đầu. Lúc vừa tới nhà cũ, Lục Bác Xuyên mặc quần áo cho bé, chúc chúc không tình nguyện, vẫn phải phối hợp với Lục Bác Xuyên cầm quần áo mặc vào. Con thích chú kia, chúc chúc gật đầu không chút do dự, thích à, chú ấy nói, sau này sẽ tặng thật nhiều thật nhiều đồ chơi cho con. Diệp chăn ở bên cạnh nhíu mày. Lục Chi Phi, con đã 2 tuổi, lớn rồi, không phải mới 1 tuổi, không phải con đã đồng ý với mẹ, lớn lên phải là một người đàn ông sao? Những món đồ chơi đó là dành cho trẻ con, con vẫn là trẻ con à? Không, con là đàn ông rồi. Chúc chúc gào lên, mấy cái răng nhỏ mới mọc thưa thất lộ ra. Diệp Trăn gật đầu, đàn ông nên chơi đồ chơi của đàn ông, đồ chơi chú ấy cho con đều là đồ chơi của trẻ con, chúng ta không cần. Sau này mẹ mua cho con đồ chơi khác nhé, được không? Vâng ạ, Diệp Trăn xoa đầu Trúc Trúc hài lòng vì mình lại lừa được đứa con ngốc này một lần nữa. Lục Bác Xuyên lắc đầu bật cười, mặc quần áo chỉnh tề cho Trúc Trúc xong, người giúp việc đúng lúc đưa bữa sáng tới, Lục Bác Xuyên rửa mặt đánh răng cho Trúc Trúc sau đó ôm bé đến bàn ăn. Sau khi ăn sáng xong anh định là sẽ đưa các ông ấy về, nhưng họ sẽ chịu về sao? Diệp Trăn buộc khăn yếm lên cổ Trúc Trúc hỏi, em nghe thấy à, đương nhiên, nếu không sao em phải tìm cớ gọi anh ra đây. Diệp Chân thở dài, nói như thế nào thì họ cũng đều là người thân của ông, về sau em nghĩ họ sẽ tiếp tục. Diệp Chân không tiếp tục nói ra hai chữ ăn bám kia. Đám người bọn họ đều lấy cớ cùng dòng họ mà ký sinh ở Lục gia. Lúc trước có Lục lão gia ở đây, bọn họ không làm gì thì vẫn được Lục gia chu cấp, nhưng giờ Lục lão gia đi rồi, có lẽ ông cũng biết trước Lục Bắc Xuyên sẽ không có kiên nhẫn với đám người đó cho nên mới phân chia nốt một số tài sản cho bọn họ để xong chuyện. Chỉ là đáng tiếc Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Chuyển từ việc tiết kiệm sang tiêu xài xa hoa còn dễ, chứ từ tiêu xài xa hoa sang tiết kiệm mới là khó. Chỉ sợ về sau họ sẽ vẫn tiếp tục dính lên người lục Bắc Xuyên. Việc này em cứ yên tâm, anh sẽ tự giải quyết. Trúc Trúc trầm chầm, chầm ăn cháo, đột nhiên hỏi một câu. Mẹ ơi, lát nữa con có thể đi chơi với ông nội không ạ? Diệp Trăn sừng sốt cầm khăn giấy lau vết bẩn trên khóe miệng Trúc Trúc. Ông đã đi đến một nơi rất xa, dạo này Trúc Trúc sẽ không gặp được ông nữa rồi. Nếu Trúc Trúc ngoan ngoãn nghe lời, mẹ sẽ nói cho Trúc Trúc biết ông đã đi đâu, được không? Vâng ạ, cùng ngày đó Lục Bác Xuyên liền tiễn đám họ hàng Lục ra trở về nhà, Lục Thiếu Ngôn cũng không nói một tiếng đã rời đi. Căn nhà to như vậy đột nhiên Thiếu đi hơi thở của con người yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi từ cành cây xuống sân. Bảy ngày sau Lục Bác Xuyên cũng thu xếp hành lý chuẩn bị về thành phố. Sau khi lão ra qua đời nhìn bác Lư già đi nhiều tinh thần càng ngày càng đi xuống, thường xuyên ngần ngơ một mình trong phòng. Lục bác Xuyên muốn dẫn bác Lư đi theo để tiện chăm sóc nhưng bác Lư lại nhất quyết không muốn đi để có thể ở lại bên cạnh lục lão ra từ chối ý tốt của lục bác Xuyên. Lục bác Xuyên cũng không cố gắng khuyên nhủ, chỉ nói với người giúp việc bên này, nếu bác Lư xảy ra chuyện gì thì nhất định phải gọi cho hắn. Trở lại thành phố, không khí Tết cũng dần dần phai đi, mọi người bắt đầu bước vào công việc đầu năm. Ngày đầu tiên Diệp Trăn quay trở lại công ty đã nhận được tin tức thời gian công chiếu bộ phim bên bờ sông Tần Hoài. Vào cuối tháng 4 trước kỳ nghỉ tháng 5 hai ngày. Trong ba ngày nghỉ ngắn ngủi ấy có rất nhiều bộ phim được ra mắt để đạt được doanh thu phòng vé cao trong khoảng thời gian này không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng vẫn cần phải cố gắng, dù sao thì cuối cùng yếu tố quyết định doanh thu phòng bán vé và danh tiếng vẫn phải dựa vào chính bộ phim ấy. Diệp Trăn và đạo diễn Ninh Dương bàn bạc một lúc lâu cuối cùng chốt thời gian công chiếu là vào cuối tháng 4. Nhưng mà còn chưa đến một ngày, Diệp Trăn đã thấy ở trên mạng tin tức ngày ra mắt bộ phim điện ảnh Kinh Thiên Nhất Chiến do Thẩm Vi Nhân đóng chính. Là cùng một ngày với bọn họ, Diệp Trăn không biết quyết định này rốt cuộc là cố ý hay là trùng hợp nhưng đạo diễn nổi danh, đội hình diễn viên nổi tiếng, đoàn quay phim chứ danh và hậu kỳ chế tác rộng lớn của bên đó đều là những thứ mà bên bờ sông Tần Hoài không thể so sánh được. Trong cuộc họp báo có phóng viên hỏi đạo diễn phim đó, ông có ý kiến gì khi bộ phim ra mắt trùng thời gian với bên bờ sông Tần Hoài không, đạo diễn tỏ vẻ rất vui mừng cho sự xuất hiện của các đạo diễn trẻ thế hệ mới, hy vọng trong tương lai đạo diễn trẻ này có thể không cao ngạo, không nóng nảy, và tiếp tục cố gắng. Kiểu động viên này chẳng qua chỉ là lời nói trước ống kính mà thôi. Trên mạng có không ít người cũng không mấy xem trọng bên bờ sông Tần Hoài, nhiều fan của dàn diễn viên Kinh Thiên Nhất Chiến tỏ ra vui sướng khi người gặp họa cho rằng đụng phải Kinh Thiên Nhất Chiến đúng là xui xẻo, bọn họ sẽ chống mắt chờ xem doanh thu thảm hại trong ngày ra mắt của bên bờ sông Tần Hoài. chương 89 Ninh Khả, nữ phụ, cuộc thảo luận trên mạng càng ngày càng nóng dàn diễn viên phim kinh thiên nhất chiến không có ai là không có tiếng tăm lừng lẫy toàn là diễn viên trị giá hàng trăm hàng ngàn vạn tiền cắt xê, bộ phim này gần như là tập hợp đủ tất cả các minh tinh lớn trong giới giải trí. Bộ phim này ngay từ lúc mới bắt đầu danh tiếng đã truyền xa, trang chính thức của bộ phim cũng đã lên tới 2 triệu fan hâm mộ. Bên bờ sông Tần Hoài thì ngược lại từ nhà sản xuất phim đến diễn viên đóng vai phụ ai cũng là người vô danh căn bản không thể so sánh được. Trên Internet, đám fan hâm mộ của dàn diễn viên Kinh Thiên Nhất Chiến ai cũng cảm thấy bên bờ sông Tần Hoài rất chướng mắt, bọn họ tung hô Kinh Thiên Nhất Chiến lên tận trời, dìm bên bờ sông Tần Hoài xuống vũng bùn Chào phúng bên bờ sông Tần Hoài dám đối đầu với Kinh Thiên Nhất Chiến, chỉ dựa vào đội hình diễn viên và kịch bản đó quả đúng là tự rước lấy nhục, nếu như không muốn bị doanh thu phòng bán vé của Kinh Thiên Nhất Chiến đè bẹp thì nên mau rời sang ngày khác đi. Vốn định tung phim vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 các đoàn phim khác cũng thi nhau quan sát lại tình hình để rời lịch công chiếu chính là vì muốn tránh trùng lịch với kinh thiên nhất chiến. Đối với chuyện này, đoàn làm phim của Diệp Trăn vẫn không dao động. Bọn họ đều biết những điều đám fan hâm mộ đó nói chính là tình hình thực tế, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội đánh. Lại kinh thiên nhất chiến nhưng bọn họ cũng hiểu, muốn thoát khỏi khốn cảnh dưới tình huống này thì căn bản vẫn phải dựa vào chính bản thân bộ phim đó. Diệp Trăn có lòng tin rất lớn với bộ phim này, khi thấy những bình luận tiêu cực tràn lan trên mạng cô thậm chí còn hào hứng hẹn mạnh tiệp cùng nhau đi dạo phố. Năm ngoái trên mạng có si căng đan về đoàn làm phim, có người thông tin đồn nhảm về nhân viên đoàn làm phim, rồi lại đến chuyện sở dĩ phim được xét duyệt là nhờ lục thị dùng tiền đốt lót để đi cửa sau, Diệp Trăn đoán được người bóc phốt đó sở dĩ nhận sai là nhờ có mạnh tiệp. Diệp Trăn không biết Mạnh Tiệp đã nói cái gì với vưu tĩnh mới có thể khiến hắn ta thôi nhầm vào đoàn phim, nhưng món nợ ân tình này, năm ngoái vốn đã nên trả lại, nhưng bởi vì chuyện của lão ra nên mới phải kéo dài nó đến tận bây giờ. Nhận điện thoại của Diệp Trăn, Mạnh Tiệp cũng không từ chối, đúng 2 giờ đã đến địa điểm hẹn nhau. So với lần đầu gặp Mạnh Tiệp trên người bao phủ sự mỏi mệt và nỗi tâm sự nặng nề thì giờ phút này trong tinh thần cô ấy đã có vẻ vui tươi hơn hẳn, sức sống tràn đầy. Bà Lục xin lỗi, đã để cô đợi lâu rồi. Diệp chăn cười nói, không sao tôi cũng chỉ vừa đến mà thôi. Cô lặng lặng đánh giá mạnh thiệp nhìn ý cười lấp lánh trong ánh mắt của cô ấy, từng cái vông tay nhấc chân đều rất phong tình, so sánh với một năm trước tưởng chừng như hai người khác nhau. Chuyện đoàn phim bị thông tin đồn bậy bạ, tôi vẫn luôn muốn tìm cách cảm ơn cô, nhưng tiếc là gần đây xảy ra không ít chuyện cho nên bị chậm trễ. Tôi và bác Xuyên đều rất chân thành cảm ơn Mạnh Tiểu Thư đã ra tay giải quyết chuyện đó, về sau nếu có chuyện gì cần giúp thì cô có thể tới tìm tôi và bác Xuyên nhé. Đây coi như là một lời hứa, rất có phân lượng. Mạnh Tiệp lại cười nói, bà Lục nói quá rồi tôi là một phần của đoàn làm phim mà làm việc cùng nhân viên đoàn làm phim hơn nửa năm tính tình họ như nào tôi đều hiểu rõ cho nên mới không hy vọng đoàn làm phim chúng ta bị vụ oan chỉ là tiện tay mà thôi. Bị Mạnh Tiệp từ chối Diệp Trăn cũng không để ở trong lòng. Mạnh tiệp không muốn nói, nhưng Diệp Trăn cũng đoán được vưu tĩnh sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy, có thể khiến vưu tĩnh thua tay lại, mạnh tiệp nhất định đã bỏ ra hoặc hứa hẹn cái gì đó. Hai ngày trước có mấy nhân viên gọi điện thoại cho tôi, nói là bộ siêu tập mùa xuân mới nhất năm nay đã được chuyển đến, một người dạo phố quá nhàm chán, không biết mạnh tiểu thư có hứng thú muốn đi cùng hay không. Mạnh tiệp cũng không từ chối, cười nhận lời. Đúng lúc quá, tôi cũng đang muốn đi ngắm những mẫu áo mới đầu xuân đây, có thể đi với bà Lục là vinh hạnh của tôi. Khu trung tâm thương mại này nằm ở giữa nội thành, cứ đi 3 bước là gặp một hãng hàng hiệu, đi 5 bước là thấy một sản phẩm xa xỉ khác. Chưa cần Diệp Trăn rút thẻ khách hàng VIP mà Lục Phu Nhân đã kín đáo đưa cho cô ra, nhân viên cửa hàng đã nhiệt tình tiếp đón, bởi vì có khuôn mặt này của Mạnh Tiệp. Dường như tất cả đều là các nhãn hiệu mà Mạnh Tiệp đã từng làm người đại diện. Lúc sự nghiệp của Mạnh thiệp đang trên thời kỳ phát triển, cô ấy đã từng được đứng trên đỉnh cao của ngành giải trí. Chào Mạnh Tiểu Thư, xin hỏi tôi có thể giúp cô cái gì không? Tôi và bà Lục có thể nhìn thử các mẫu áo mới của cửa hàng các cô không? Nhân viên cửa hàng nhiệt tình mời hai người đến một căn phòng VIP, đem mẫu mới đến trước mặt hai người, cho hai người chọn lựa. Diệp Trăn chọn lựa một hồi, toàn chọn lấy các kiểu áo phù hợp với Lục Phu Nhân, Lục Bắc Xuyên và Trúc Trúc. Nhân viên cửa hàng đưa một chiếc váy dài màu lam đến trước mặt Diệp Trăn. Bà lục cái váy này là chiếc váy cuối cùng trên toàn bộ khu vực châu Á đó, tiệm chúng tôi cũng chỉ được giao đến hai cái thôi, tôi cảm thấy rất phù hợp với cô. Cô có muốn thử xem không? Bất kể là thứ gì, chỉ cần dính dáng đến hai chữ duy nhất là sẽ trở nên có ý nghĩ đặc biệt dễ như trở bàn tay. Diệp Trăn đi vào trong phòng thử váy. Ngay lúc Diệp Trăn đi vào phòng thử đồ, nhân viên cửa hàng lại dẫn theo một người phụ nữ vào. Cách ăn mặc của người phụ nữ đó rất hoa trương, từ trên xuống dưới tất cả đều là hàng hiệu châu báu, thái độ có hơi vanh vang đắc ý. Khi nhìn thấy Mạnh Tiệp cô ta không thể tưởng tượng nổi. Mạnh Tiệp, thật không nghĩ tới còn có thể gặp được cô ở chỗ này đó nha. Đối với sự kinh ngạc của cô ta, Mạnh Tiệp ngược lại không mấy bất ngờ, thậm chí cô còn không thèm cho cô ta nửa ánh mắt. Người phụ nữ tháo kính dâm xuống ẩn ý nhìn cô. Đã lâu không gặp, nhìn thấy bạn cũ mà không đến hỏi thăm sao. Tốt xấu gì chúng ta cũng được coi là bạn bè nhiều năm mà phải không? Mạnh Tiệp là kiểu người không nóng không lạnh từ xưa đến nay đều không nổi giận với ai, dường như ở trong mắt cô chẳng có ai đáng để cô tức giận vậy. Trong mắt người gây hấn thì lại nghĩ cô có vẻ rất không coi ai ra gì. Hai ngày trước tôi nghe nói Mạnh Tiểu Thư đang diễn một bộ phim đạo diễn không có danh tiếng lắm. Tôi không thể tin nổi, một minh tinh lớn như cô vậy mà lại chấp nhận hạ thấp mình, diễn một bộ phim giá thành nhỏ như này. Hay là, mạnh tiểu thư cùng đường, không còn tiền ăn cơm nữa rồi. Mạnh tiệp không có chút biểu cảm gì. Không có gì quan trọng hơn là bản thân bộ phim. Bộ phim người phụ nữ diễu cợt. Vậy tôi sẽ rửa mắt đợi, nhìn bên bờ sông Tần Hoài của cô đối đầu với kinh thiên nhất chiến của tôi, xem xem đến cuối cùng là ai sẽ thắng. Cửa phòng thử đồ mở ra, Diệp Trăn mặc bộ váy màu lam kia chậm rãi đi đến trước gương thưởng thức dáng người lung linh tinh tế của mình. Mạnh tiệp tôi nghe nói diễn viên chính của kinh thiên nhất chiến tên là thẩm vi nhân mà cô gái này trông rất lạ mặt không biết đóng vai gì trong bộ phim đó nhỉ. Người phụ nữ kiêu ngạo nói tôi là diễn viên đóng vai nữ phụ Ninh Khả. Ninh Khả, nữ phụ, Diệp Trăn cười ánh mắt bắt bẻ đánh giá cô gái ngang ngược càn rỡ trước mặt. Trong bộ phim của chúng tôi mạnh tiệp là nữ chính cô lấy ở đâu ra tư cách so sánh với mạnh tiệp vậy. Chỉ dựa vào vai nữ phụ của cô quả thực là tự dước lấy nhục. Huống chi, vai nữ phụ có thể bị thay thế bất cứ lúc nào mà phải không? Cô không tự biết được chỗ đứng của bản thân ở đâu à? Nói xong, Diệp Trăn cười nhìn về phía nhân viên cửa hàng. Hôm nay tâm tình tôi không tệ tôi muốn cái váy này, giúp tôi gói lại nhé. chương 90 bà lục thật là trùng hợp, có câu ba người đàn bà tụ lại là thành một cái chợ câu này đúng thật là không sai. Diệp chăn không có nửa phần hứng thú với người phụ nữ vênh váo kia, nếu như là bình thường thì ngay cả một chút ý muốn trò chuyện cô cũng sẽ không có. Nghe Diệp chăn diễu cực sắc mặt ninh khả hết trắng xanh lại trắng, hết sức khó coi. Sở dĩ cô ta có thể đứng đây hả hay chọc tức mạnh thiệp là bởi vì năm nay mạnh thiệp quá kín tiếng, lại thêm bộ phim comeback vừa nhìn qua là đã biết sẽ không đắt khách sự nghiệp có thể nói là đi xuống, không hót lại được cho nên lúc này cô ta mới có cái để chiêu thức. Nhưng Diệp Trăn không phải dễ chọc có thể nói là người mà cô ta không chọc nổi. Nữ chủ nhân tập đoàn Lục Thị, là vợ của Lục Bác Xuyên, chỉ dựa vào cái thân phận này cũng đã đủ để khiến cho người khác không dám cư xử lỗ mãng rồi. Nhân viên cửa hàng nhìn ba người phụ nữ trong một căn phòng hết sức khó xử. Diệp Trăn quay đầu nhìn Ninh Khả. Ninh Khả thật sao? Xin lỗi nhé, câu hỏi bây giờ của tôi có thể hơi quá đáng một tí, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi tiến vào giới giải trí, chuyện liên quan tới ngành này còn chưa kịp tìm hiểu kỹ, không biết Ninh Tiểu Thư đã nhận được giải thưởng gì trong các buổi lễ trao giải rồi nhỉ? Tôi Ninh khả ấp úng, tôi nhận được giải thưởng nữ phụ xuất sắc nhất. Nữ phụ xuất sắc nhất, Diệp Trăn kinh ngạc giống như cảm thấy hứng thú, là giải thưởng Kim Ưng à, hay giải thưởng Kim thưởng chắc là giải thưởng Kim Kê đúng không? Nụ cười trên mặt ninh khả cứng lại trong lúc nhất thời không biết nói gì, khí thế ngang ngược càn dỡ vừa rồi sau câu hỏi của Diệp Trăn bỗng nhiên biến mất. Hay là, Oscar, sắc mặt ninh khả cứng ngắc, nhìn sắc mặt ninh tiểu thư, giải thưởng nữ phụ xuất sắc nhất đó đều không phải được trao tại các buổi lễ trao giải này sao? Thật đúng là đáng tiếc cho gương mặt nữ phụ tiêu chuẩn của ninh tiểu thư quá. Câu này thật sự đã đâm phải nỗi đau của cô ta, ý của Diệp Chân là đang chửi gương mặt này của Ninh Khả là khuôn mặt vạn năm chỉ biết đóng vai nữ phụ chứ gì. Ngay cả Mạnh Tiệp luôn biết khống chế cảm xúc tốt cũng không nhịn được bất đắc dĩ cười khẽ. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Mạnh Tiệp, trong lòng Ninh Khả nảy sinh hận ý. Mặc dù cô ta luôn đóng vai nữ phụ nhưng những năm gần đây những vai nữ phụ này đã giúp cô ta thu hút được không ít fan hâm mộ ở trong giới giải trí cũng đủ để so sánh với một ít nữ minh tinh tuyến một chuyên đóng vai chính rồi cô ta chỉ là còn thiếu một cơ hội mà thôi. Mà mạnh tiệp có gì để cười? Có tư cách gì chê cười cô ta? Bà Lục kỳ thật tôi rất khâm phục cô, dù sao cô cũng phải có dũng khí to lớn lắm mới dám tiến vào giới giải trí làm nhà sản xuất phim. Nhưng đúng như cô đã nói đó, thời gian cô tiến vào giới giải trí còn chưa dài, có một số chuyện có vẻ vẫn còn chưa hiểu rõ lắm. Cô ta thu liễm sự tức giận và xấu hổ trên mặt thay sang bộ mặt khác, cười nói, diễn viên chính này của cô quá khứ có không ít vấn đề, người biết chân tướng không nhiều lắm. Cô có biết tại sao 5 năm trước mạnh tiểu thư nổi tiếng được như vậy không? Ninh Khả hưng phấn nhìn Diệp Trăn. Đó là bởi vì cô ta bị kim chủ bao nuôi 4-5 năm, về sau không biết vì lý do gì mà đắc tội kim chủ, sau đó bị kim chủ phong sát. Bà Lục không phải tôi hoài nghi ánh mắt nhìn người của cô đâu tôi chỉ cảm thấy cô cần phải biết bộ mặt thật của Mạnh thiệp mà thôi. Bao nuôi, Diệp Trăn lấy điện thoại ra, Ninh Tiểu Thư có thể lặp lại câu vừa nãy không? Bà Lục cô có ý gì? Cô vừa rồi thề son sắt nói 5 năm trước Mạnh Tiểu Thư ở trong giới giải trí từng bị người ta bao nuôi đến 4-5 năm, là thật sao? Nụ cười của Ninh Khả biến mất, tôi tôi cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Cô ta biết mục đích Diệp chăn lấy điện thoại ra là để ghi âm, ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy, các kịch bản đào hố cô ta đều biết chuyện không có chứng cứ từ miệng mình nói ra chính là tung tin đồn nhảm, đối phương hoàn toàn có thể dùng chuyện này tố cáo mình. Huống chi, Lục Thị còn là một xí nghiệp có giàn luật sư nổi tiếng trong giới giải trí. Lục Bác Xuyên thật sự biết cách phát huy tác dụng của luật sư. Nghe nói. Tức là, Ninh Tiểu Thư cũng không có chứng cứ chứng minh Mạnh Tiểu Thư từng bị bao nuôi đúng không? Chuyện trong giới giải trí đâu có chuyện gì là có chứng cứ xác thực chỉ là mấy tin đồn truyền miệng mà thôi. Vòng tròn ấy như thế nào trong lòng mọi người biết rõ, đều ngầm hiểu chuyện này với nhau. Vâng, vậy tôi có thể yêu cầu Ninh Tiểu Thư xin lỗi Mạnh Tiểu Thư vì mấy tin đồn không có chứng cứ kia được không? Sắc mặt Ninh khả cực kỳ khó coi cô ta quay người nhìn về phía Mạnh Tiệp trong lòng vô cùng oán hận không cam tâm tình nguyện gật đầu. Thật xin lỗi, Mạnh tiểu thư, lúc nãy là tôi lỡ lời. Mạnh tiệp cười cười, không trả lời. Cô không có tâm tình để ý tới lời xin lỗi hư tình giả ý này. Diệp chăn nhìn Ninh Khả một cái cười cười, không tiếp tục nhiều lời nữa, vào phòng thay đồ thay váy, để nhân viên cửa hàng gói lại sau đó cùng Mạnh tiệp rời khỏi tiệm này. Nhìn hai người chuẩn bị về, Ninh Khả khó chịu trong lòng, nghĩ đến lời đồn đại vô căn cứ lúc trước khẽ cắn môi cầm máy lên giả vờ gọi điện thoại. Alo, Vũ Tĩnh nhà là em, Ninh Khả nè. Giọng điệu Ninh Khả ngọt đến nỗi khiến cho người khác tê dại cả ra đầu. Không có gì, em chỉ đang dạo phố thôi. Đã lâu không gặp anh, đột nhiên cảm thấy nhớ ý mà. Giọng Ninh Khả càng ngày càng lớn, nhìn bóng dáng hai người bước ra khỏi cửa, nụ cười càng đậm thêm. Ấy đừng đừng đừng, đừng tắt máy, anh đoán xem em vừa gặp ai đi. Mạnh tiệp đó, đúng vậy, bây giờ cô ấy đang ở đây dạo phố với một người đàn ông. Ninh Khả cố ý nói to cho Mạnh Tiệp nghe, Mạnh Tiệp đương nhiên là nghe thấy được. Chỉ là bây giờ hai chữ Vưu Tĩnh đã không làm dậy được bất kỳ gợn sóng gì ở trong lòng Mạnh Tiệp nữa rồi. Thật ra chuyện của cô và Vưu Tĩnh tôi là người ngoài, hoàn toàn không có quyền xen vào. Nhưng sự cố lần trước của đoàn làm phim là do cô giải quyết mà người đứng sau tất cả những chuyện đó là Vưu Tĩnh tôi muốn biết để giải quyết chuyện này cô đã đáp ứng yêu cầu gì của Vưu Tĩnh vậy? Hay là đã giao dịch cái gì với anh ta? Mạnh tiệp cười cười, tôi không đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì của anh ta, cũng không giao dịch gì, tôi chỉ nói cho anh ta nguyên nhân vì sao năm đó tôi chia tay anh ta mà thôi. Vì sao? Đây câu hỏi theo bản năng. Hỏi xong, Diệp Trăn có vẻ hơi xấu hổ cô và Mạnh tiệp cũng không tính là bạn bè chi kỳ gì, chuyện riêng tư như thế cô không có lập trường để hỏi. Nhưng Mạnh tiệp dường như cũng không cảm thấy có lý do gì phải giữ bí mật giống như một người ngoài cuộc không chút do dự kể lại chuyện lúc trước. Cũng không phải nguyên nhân sâu xa gì, đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn mới đúng. Tôi và anh ta là người của hai thế giới khác nhau, hoàn cảnh sống của chúng tôi hoàn toàn khác biệt tính cách và cách xử sự cũng không giống. Anh ta trêu hoa ghẹo Nguyệt đã quen còn cảm thấy chuyện đó không có gì là sai trái. Nhưng mà anh ta lại không thể chịu đựng được việc tôi tiếp xúc bình thường với nam diễn viên khác trong lúc đóng phim, anh ta hy vọng tôi có thể rời khỏi giới giải trí, nhưng tôi lại muốn anh ta có thể cải tà quy chính. Chúng tôi đều đã sai rồi, không nên yêu cầu đối phương thay đổi quá nhiều vì bản thân. Trong chuyện tình cảm đều là anh tình tôi nguyện. Tôi đã quá tự tin cho là mình có thể thay đổi anh ta, nhưng sự thật chứng minh là tôi đã sai. Bản tính của một người, người khác không thể thay đổi được. Về sau hai người liền chia tay. Không, về sau tôi mang thai, lúc ấy tôi đang quay phim tôi cũng không biết tôi đã mang thai, ba tháng sau mới phát hiện. Diệp Trăn kinh ngạc, mang thai. Mạnh thiệp nhìn ánh nắng mặt trời rực rỡ đang lặn xuống từ phía sau tòa nhà chọc trời đằng xa, giống như đang hồi thưởng về quá khứ. Chiều hôm đó cũng có nắng đẹp như hôm nay, máu tươi chảy liên tục không ngừng, cô nhịn đau gọi điện cho vưu tĩnh, lại nhiều lần bị cúp máy. Cô chưa từ bỏ ý định gọi lại cuối cùng người nhận máy lại là một người phụ nữ. Dường như ngay lúc ấy tất cả tình yêu đều đã bị trôn vùi xuống nấm mồ cùng với nỗi thất vọng tràn trề. Vưu tĩnh là một tên thiếu gia ăn chơi, cô không nên mê luyến vẻ ôn nhu bên ngoài của vưu tĩnh, cô không hợp với kiểu đàn ông thích dạo chơi nhân gian như hắn, vưu tĩnh không hợp với cô. Từ ngày đứa bé rời khỏi cơ thể cô, cô đã hiểu được đạo lý này. Sau khi đã nghĩ thông suốt xong, việc buông tay thật ra cũng không có gì là khó. Chỉ là cô không nghĩ tới, vưu tĩnh vậy mà cố chấp với cô như vậy. Suốt 5 năm cũng không chịu buông tay, về sau phát sinh chút chuyện ngoài ý muốn đứa bé mất. Mạnh tiệp bất đắc dĩ cười nói có thể là do duyên số. Lúc ấy không nói cho vưu tĩnh nguyên nhân chia tay là vì không muốn tiếp tục dây dưa với anh ta nữa thế nhưng anh ấy vẫn cứ dây dưa suốt 4 năm tôi cảm thấy chuyện này nên giải quyết nốt một thể. Chỉ thế thôi bà lục không cần phải khách khí đâu. Diệp Trăn bình tĩnh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Vị ninh khả kia lúc trước cũng được coi là một trong những hồng nhan chi kỳ của vưu tĩnh cô cũng không cần để tâm đến cô ta đâu cô ta không dám đắc tội cô. Diệp chăn cười cười, cô cảm thấy tôi sẽ để tâm đến cô ta sao? Mạnh tiệp mỉm cười, nói xong cũng cảm thấy mình đã quá lo lắng. Diệp chăn ra hiệu cho bảo vệ không cần đi theo mình nữa, sau đó cùng mạnh tiệp đi vào một quán cà phê định nghỉ ngơi một lát. Mới vừa vào cửa, một chiếc xe thể thao Lamborghini màu bạc nhanh chóng phanh lại ở ven đường, đùng một tiếng đụng phải chiếc xe khác cũng đổ ở đó. Chủ nhân chiếc xe đó khí thế hùng hổ xuống xe muốn chửi người đâm phải xe mình, Vưu Tĩnh chạy xuống xe lại hoàn toàn không coi người này ra gì, bị lôi kéo đến phiền liền móc ra một tấm danh thiếp ném cho hắn, phách lối nói mấy câu xong đẩy người ra, thở hồng hộc bấm điện thoại. Hỏi trong điện thoại mấy câu, Vưu Tĩnh nhìn thấy Mạnh Tiệp trong quán cà phê, hắn cúp máy, chạy về phía Mạnh Tiệp. Đẩy cửa quán cà phê ra, nhân viên phục vụ liền vội vàng chạy đến tiếp đón, Vưu Tĩnh lại đẩy người ra, nhìn xung quanh. Tôi muốn tìm người Trong điện thoại Ninh Khả nói cô ta nhìn thấy Mạnh Thiệp đang đi dạo với một người đàn ông, vưu tính vốn có tính nóng nảy nghe vậy phản ứng đầu tiên chính là dẫm chân ga đến tìm người, không có cảm xúc phẫn nộ ngược lại đáy lòng tràn ngập nỗi bất an và khẩn trương. Hắn biết tất cả những cảm xúc này đều bắt nguồn từ sự ái náy. Hắn đã làm quá nhiều chuyện sai lầm với Mạnh Thiệp, từ khi Mạnh Thiệp nói cho hắn biết về đứa con 5 năm trước hắn đã cho người điều tra chuyện năm đó. Sự thật đúng là như thế, 5 năm trước Mạnh thiệp đã bị sinh non ở bệnh viện. Đứa bé được 4 tháng tuổi, đã có thể nhìn ra được giới tính, nhưng mà tất cả những chuyện này hắn đều không biết. Lúc mới biết chuyện, Vưu Tĩnh cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Đó rõ ràng cũng là con gái của hắn, Mạnh thiệp vậy mà giấu giếm anh ta, lúc trước có nhiều cơ hội như vậy cũng không muốn nói cho hắn biết chân tướng. 5 năm sau... Mạnh tiệp lựa chọn nói cho hắn biết sự thật giọng điệu rất bình tĩnh, nếu như đã không phải đã vượt qua được chuyện đó, cô ấy tuyệt đối sẽ không bình tĩnh nói chuyện này cho anh biết. Năm năm, xảy ra rất nhiều chuyện cũng đủ để thay đổi một người. Nếu như mạnh tiệp đã quyết tâm bắt đầu lại từ đầu thì sẽ có ngày cô ấy tìm một người bạn trai dịu dàng khá quan tâm đến cô. Cô dịu dàng lương thiện như vậy, lúc trước có vô số người theo đuổi, chỉ cần mạnh tiệp muốn loại đàn ông nào mà chẳng có. Trong nháy mắt biển cảnh Mạnh Tiệp hẹn hò kết hôn, đi hưởng tuần trăng mật sinh con, thậm chí còn có tên của đứa bé, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn của Mạnh Tiệp đều đã hiện hết lên trong đầu hắn. Đến lúc đó, hắn phải làm sao bây giờ? Nếu như hắn biết những chuyện kia sớm hơn, nếu như Mạnh Tiệp chịu nói cho hắn mọi thứ, hắn nhất định sẽ đợi Mạnh Tiệp tuyệt đối sẽ không làm ra những việc khốn nạn ấy. Trong lòng bàn tay Vưu Tĩnh tất cả đều là mồ hôi, tìm kiếm trong quán cà phê một hồi lâu, chỉ sợ sẽ nhìn thấy một màn tình tứ khiến người khác ghen tị. Lúc nhìn thấy Diệp Trăn, Vưu Tĩnh liền bình tĩnh trở lại. Hắn đứng trước bàn, xấu hổ nhìn Diệp Trăn đang ung dung nhìn hắn, nụ cười mười phần quái dị. Bà lục thật là trùng hợp, Diệp Trăn hứng thú nhìn Vưu Tĩnh đầu đầy mồ hôi trong thời tiết đầu xuân cười nói, đúng là trùng hợp thật, không biết Vưu Thiếu đây có chuyện gì muốn nói. Vưu Tĩnh nghiêng mắt nhìn Mạnh Tiệp, Mạnh Tiệp lại coi như không có chuyện gì, điều này khiến Vưu Tĩnh có chút thất vọng. chương 91, bởi vì người cùng dạo phố với Mạnh Tiệp là Diệp Trăn chứ không phải người đàn ông nào, Vưu Tĩnh cực kỳ vui vẻ. Nhưng cho dù là như vậy, đứng ở trước mặt Mạnh Tiệp, Vưu Tĩnh vẫn cảm thấy luống cuống tay chân, hầu kết không nhịn được nhấp nhô, hoàn toàn không biết nên nói gì với Mạnh Tiệp. Diệp Trăn nhấp một ngụm cà phê nóng hổi, hưởng thụ hương thơm của cốc cà phê thật sự không nhìn nổi nữa. Vưu tĩnh, nếu như anh không có chuyện gì thì đi đi tôi còn muốn cùng uống trà chiều với mạnh tiểu thư nữa. Ý đuổi người Diệp chăn nói rất rõ ràng, nhưng vưu tĩnh lại cứ đứng yên giống như pho tưởng. Rõ ràng là một công tử đào hoa thích dạo chơi nhân gian, miệng lưỡi đã sớm được tu luyện đến đỉnh cao, lúc này lại giống như một đứa trẻ con miệng còn hôi sữa, nửa câu cũng nghẹn không ra. Không nói chẳng lẽ còn không hiểu được ý thức qua ánh mắt. Nhìn không hiểu gương mặt muốn phân rõ giới hạn với anh của mạnh tiểu à. Vưu tĩnh nghẹn không ra lời, ở trước mặt Mạnh Tiệp thật sự là một câu hắn cũng nói không nên lời, huống chi ở đây còn có Diệp Trăn. Nếu là không có Diệp Trăn ở đây, có lẽ Vưu tĩnh còn có thể mặt dày mạnh dạn nói vài câu với Mạnh Tiệp. Tôi, Vưu tĩnh vừa lấy hết dũng khí nói ra một từ, Mạnh Tiệp ngồi đối diện Diệp Trăn đột nhiên ái nái cười nói với cô, bà Lục hôm nay được đi dạo phố với cô tôi rất vui, nhưng giờ cũng muộn rồi tôi còn có chút việc phải làm. Nếu như còn có cơ hội thì tôi sẽ mời bà Lục ăn cơm sau nhé. Diệp tràn biết mạnh thiệp ngại thuận thế nói, không sao, sau này nếu có thời gian thì chúng ta liên lạc sau. Mạnh thiệp tràn đầy ái náy đứng dậy, tạm biệt Diệp tràn sau đó đi ra ngoài. Vưu tĩnh đi theo mạnh thiệp, không có cái bóng đèn là Diệp tràn ở đây, hắn có thể nói chuyện với mạnh thiệp nhưng cô vẫn mang biểu lãnh đạm đó coi Vưu tĩnh như không khí. Mãi đến khi đến trước xe cô mới dừng bước quay lại nhìn Vưu tĩnh. Không biết đã nói cái gì, biểu cảm của Vưu Tĩnh trong nháy mắt liền trầm xuống, chân như bị đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích. Sau khi Mạnh Tiệp lên xe, Vưu Tĩnh cũng không đuổi theo, chỉ trơ mắt nhìn cô rời đi, bóng lưng có vẻ rất cô đơn. Diệp Trăn uống một bụng cà phê thở dài. Chuyện của Mạnh Tiệp và Vưu Tĩnh cô không có tư cách xem xét gì. Tình cảm là chuyện của hai người đó, người ngoài cuộc sẽ không hiểu được cảm giác của người trong cuộc. Mạnh Tiệp nói cô ấy và Vưu Tĩnh không hợp thì nhất định là có nguyên nhân. Vưu tĩnh thích mạnh tiệp không muốn buông tay thì chắc chắn cũng có lý do khiến hắn không muốn buông tay. Có lẽ năm đó vưu tĩnh đã sai, hoặc cũng có lẽ là có ẩn tình gì đó, nhưng trong chuyện này, không ai có lập trường để chỉ trích hai người đó. Ánh chiều tà le lói, diệp chăn dạo bước trên con đường đầy nắng chiều về nhà, đưa cho lục phu nhân đống quần áo mới mua. Lục phu nhân trách yêu, nói dạo phố không cần mua đồ cho bà, nói là quá cực khổ, nhưng vẫn không nhịn được cười cười. Bởi vì cả ngày hôm nay Trúc Trúc đều ngoan ngoãn ở nhà nên cũng được Diệp Trăn thưởng cho một bộ đồ chơi mà bé thích nhất. Trúc Trúc ôm Diệp Trăn hôn mấy cách, nói sau này sẽ nghe lời. Dùng xong bữa cơm tối, Diệp Trăn đọc sách một lát đến tận 8 giờ Lục Bác Xuyên mới đi làm về. Có lẽ là bởi vì Lục Lão ra mới qua đời không lâu, nội bộ tập đoàn bất ổn, Lục Bác Xuyên cần phải tốn nhiều sức lực mới có thể ổn định được cục diện công việc rất bận rộn thường hay đi sớm về trễ. Nhưng tất cả sự mỏi mệt ấy vào khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Trăn liền biến mất hầu như không còn nữa. Đang đọc cái gì vậy? Tư liệu liên quan tới công việc sản xuất phim. Lục Bắc Xuyên ôm lấy Diệp Trăn từ phía sau, đặt cầm lên bờ vai cô, người mùi hương thơm ngát trong từng sợi tóc của Diệp Trăn, nhìn lướt qua trang sách mà cô đang đọc giờ. Bận rộn cả ngày rồi, anh mau đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Diệp Trăn giật giật bả vai, gấp sách lại, thúc giục Lục Bắc Xuyên. Lục Bắc Xuyên hít một hơi thật sâu, đặt túi văn kiện mang từ công ty về lên bàn, cởi áo khoác rồi đi vào phòng tắm. Lúc Lục Bắc Xuyên bước từ trong phòng tắm ra đã nhìn thấy Trúc Trúc nằm trên giường ôm eo mẹ nó, nghe Diệp Trăn kể chuyện cổ tích cho bé. Cuối cùng chàng kỵ sĩ dũng cảm đánh bại được ác ma, giải cứu công chúa, sau đó sống hạnh phúc với công chúa mãi mãi về sau. Trúc Trúc ngửa đầu nhìn Diệp Trăn, sống hạnh phúc như mẹ và cha à. Diệp Trăn cười nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của Trúc Trúc. Đúng rồi còn sinh ra một em bé như Trúc Trúc nữa. Vậy sau này Trúc Trúc cũng muốn làm kỵ sĩ giải cứu công chúa, sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Diệp Trăn gấp lại cuốn sách. Muốn làm kỵ sĩ giải cứu công chúa thì trước tiên phải đi ngủ sớm nhé, mau về phòng con đi. Trúc Trúc ôm Diệp Trăn không buông, giờ trò làm nũng. Mẹ đọc thêm một chuyện nữa đi, nốt một chuyện cuối cùng nữa thôi, có được không mẹ? Lúc nãy con cũng nói là đọc nốt chuyện cuối rồi thôi mà. Muốn chơi xấu hả? chúc chúc cười cười cọ sát lên mặt Diệp Trăn. Không chơi xấu, vậy hôm nay con ngủ cùng mẹ được không ạ? Đến đây, Lục Bác Xuyên nghe không nổi nữa, đi đến rút quyển sách trong tay Diệp Trăn ra đặt sang một bên, nhìn chúc chúc Lục Chi Phi, đứng lên. Lục Chi Phi vẫn luôn e sợ uy nghiêm của Lục Bác Xuyên, không dám làm càn giống ở trước mặt Diệp Trăn, méo miệng buông eo Diệp Trăn ra, ngoan ngoãn đứng lên. Nói cho cha biết còn bao nhiêu tuổi rồi? chúc chúc dơ hai ngón tay lên. Hai tuổi ạ? Lục bác xuyên sửa lại cho bé, 2 tuổi rưỡi, 2 tháng nữa là đã 3 tuổi rồi, biết chưa? Lớn rồi còn ngủ cùng mẹ có biết ngại không? Chúc chúc không biết chuyện này có gì phải ngại. Nhưng mà nhưng mà con muốn ngủ với mẹ cha lớn như vậy không phải vẫn được ngủ cùng mẹ sao? Nếu không nếu không thì như vậy đi, con ngủ với mẹ cha cũng đi ngủ với mẹ của cha đi. Chúc Chúc cảm thấy cách này rất hợp tình hợp lý, thậm chí còn đắc chí cảm thấy cha nhất định sẽ rất vui vẻ, dù sao bé được ngủ với mẹ cũng rất hạnh phúc. Diệp Chân sững sờ trong chốc lát, sau đó lăn ra cười nghiêng ngả, ôm Chúc Chúc vào trong ngực. Cái thằng quỷ này, Lục Bác xuyên cũng bất lực nhìn Chúc Chúc, ai dạy con nói như vậy? Chúc Chúc hồn nhiên nhìn hắn, "Cha không thích ngủ với mẹ ạ, Chúc Chúc thích ngủ với mẹ lắm." Diệp Trăn cười đến mức cả người run rẩy, làm chúc chúc cũng cười khanh khách theo cuốn lấy Diệp Trăn đòi cô kể thêm chuyện cổ tích. Lục Bác Xuyên thực sự bất đắc dĩ, trở lại bàn sách lại thấy mấy tờ văn kiện vốn chỉnh tề lúc này lại có vẻ hơi lộn xộn, hắn lật ra, phát hiện thiếu mất vài trang. Lục Bác Xuyên cúi đầu tìm một lúc nhìn thấy một máy bay giấy trong góc tường, mi tâm cao lại, dường như đã đoán được cái gì. Hắn nhặt máy bay giấy lên đi đến bên giường. Đây có phải là do con gấp không? chúc chúc thấy vậy muốn đoạt lấy lục bắc xuyên cũng kệ cho bé cướp lấy máy bay giấy chúc chúc nói cho cha biết có phải là con động đến văn kiện trên bàn cha không không ạ chúc chúc không hề động vào văn kiện của cha chúc chúc hồn nhiên nói diệp trăn nhíu mày nhạy cảm phát hiện ra chuyện gì chúc chúc có phải khi nãy con nhân lúc mẹ đi lấy chuyện đã động vào giấy trên bàn của cha không chúc chúc hưng phấn chỉ ra ngoài cửa sổ máy bay bay đi rồi Diệp chăn nhìn sắc mặt trầm xuống của lục bác xuyên, hỏi, văn kiện đó có quan trọng không anh? Lục bác xuyên thở dài, một tay nhấc chúc chúc từ trong ngực Diệp chăn lên, để bé đứng dậy. Chúc chúc đó là đồ làm việc của cha chứ không phải để cho con gấp máy bay giấy, biết chưa? Vui chơi là bản tính trời sinh của trẻ con, trên tay có trò chơi mình cảm thấy hứng thú thì sẽ hoàn toàn không để ý những chuyện khác. Chúc chúc nhảy nhảy trên giường, phi máy bay giấy lên trời thích thú vỗ tay. Máy bay bay kìa, lục bác xuyên càng nhíu chặt mày, kéo cánh tay của chúc chúc đánh lên mông nhóc hai bạt tay, nghiêm túc nói với bé, lúc cha đang nói chuyện phải lắng nghe biết chưa. Đây là lần đầu chúc chúc bị đánh, chịu hai bạt tay xong còn giống như không biết đau, càng không biết vì sao lại bị đánh, tròn mắt nhìn lục bác xuyên, không biết phải làm sao. Lục bác xuyên nghiêm nghỉ, lặp lại điều tra vừa mới nói. Chúc chúc co rụt cổ lại, bị dọa đến mức tròng mắt chứa u u nước. Trên bàn đó đều là đồ dùng làm việc của cha, rất quan trọng chứ không phải để cho con gấp máy bay giấy, nhớ kỹ chưa? Trúc Trúc rơi một giọt nước mắt xuống, nghẹn ngào gật đầu. Nhớ nhớ kỹ rồi ạ, gấp tổng cộng mấy cái máy bay? Trúc Trúc nhìn không được khóc thút thít, nước mắt tràn đầy khuôn mặt nhỏ, bé co rụt cổ, nhỏ giọng nói, năm cái ạ. Đứng vững, Lục Bác xuyên nghiêm khắc chỉnh lại tư thế cho bé. Con gấp 5 cái máy bay, cha liền đánh con 5 lần để trừng phạt về sau không được tái phạm nữa, biết chưa? chúc Trúc chớp mắt quay đầu lại muốn tìm mẹ trợ giúp. Đàn ông con trai phạm sai lầm mà lại muốn trốn à. chúc Trúc lắc đầu chủ động đi đến bên mép giường, lấy mờ bàn tay lau nước mắt. Lục bác xuyên một tay ôm bé, một tay tết ba lần lên mông nhóc, sau đó lại bế xuống giường, để bé đứng ở trong góc tường cạnh bàn làm việc của mình. Cho con 5 phút suy nghĩ thật kỹ xem mình đã làm sai điều gì, sau 5 phút cha muốn nghe lời xin lỗi của con. Dậy dỗ xong không thèm an ủi bé chúc trúc nước nở cúi đầu lau nước mắt không dám khóc lớn tiếng chịu đựng cơn nước cột đứng thẳng vai diệp chăn nhìn quá trình lục bắc xuyên dậy con trái tim đã nhảy lên tới cổ rồi nhưng cũng không mở miệng ngăn cản nhìn bóng lưng chúc trúc đối mặt với bức tường càng nhìn càng thấy đau lòng trách cứ nhìn lục bắc xuyên lục bắc xuyên lại ném cho cô một ánh mắt an ủi dọn dẹp văn kiện trước bàn làm việc 5 phút sau lại bế trúc trúc lên nên nói gì chúc trúc nghẹn ngào nước nở nói Cha con xin lỗi, Trúc Trúc sai rồi, về sau về sau con sẽ không gấp máy bay nữa, mong cha tha lỗi cho con. Lục Bác Xuyên cầm khăn tay lau nước mắt trên mặt bé. Được cha tha thứ cho con. Trúc Trúc sợ sệt nhìn Lục Bác Xuyên, lại quay đầu nhìn Diệp Trăn, vẫn méo miệng không dám khóc. Lục Bác Xuyên thầm than một tiếng, giao Trúc Trúc cho Diệp Trăn. Diệp Trăn vội vàng dỗ dành vô cùng đau lòng. Chúc chúc xúc vào trong ngực cô, bám lên người Diệp Trăn giống như bạch tuộc nước mắt tuôn trào, không ngừng gọi mẹ. Được rồi, không khóc không khóc, nếu đã làm sai thì phải biết nhận lỗi, thế mới là đàn ông. Diệp Trăn vỗ lưng an ủi, cười quần bé ra. Để mẹ nhìn xem nào. Trên bờ mông trắng nõn của bé hiện rõ một mảng đỏ rực cho dù Diệp Trăn hiểu chuyện cũng không nhịn được trách cứ nhìn lục bác xuyên. Đau không? Chúc Chúc khịt mũi, gật gật đầu, tất cả sự ủy khuất đều viết hết lên đôi mắt đẫm lệ, giống như đang lên án cha bé. Diệp chăn đang định an ủi thì có tiếng gõ cửa. Chăn Chăn, bác xuyên, Chúc Chúc có ở phòng các con hay không? Tối nay nó chưa uống sữa. Nghe thấy giọng bà Chúc Chúc vừa nín được một lúc lại bắt đầu chảy nước mắt quà lên, thoát khỏi lồng ngực Diệp chăn. Bà ơi, hô hô, mẹ Lục nhìn Chúc Chúc đẩy cửa ra, khóc sòng chạy tới phía mình, mẹ Lục đau lòng ôm bé lên. Chuyện gì thế này? Chúc Chúc ôm cổ mẹ Lục, nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ mẹ Lục. "Cha ban nãy cha đánh cháu." Mẹ Lục sững sờ, "Đánh cháu?" Chúc Chúc nắm lấy quần của mình, ủy khuất lên án. "Cha đánh mông cháu, đau." Mẹ Lục cười quần Chúc Chúc xuống nhìn, thấy một mảng da đỏ phừng phừng, trong lòng vừa đau lòng vừa ức ức căm tức nhìn Lục Bắc Xuyên. "Lục Bắc Xuyên, sao con lại đánh nó? Thằng bé mới bao lớn?" Lục Bắc Xuyên nhíu mày, sắc mặt không thay đổi. "Mẹ, mẹ hỏi xem nó đã làm gì?" Kể cả có làm sai cái gì đi nữa thì con cũng nên giảng giải cho nó hiểu chứ. Càng bé mới được 2 tuổi có biết cái gì đâu. Con học đâu ra cái thói cứ động một tí là lại đánh người vậy. Nói xong, mẹ lục dỗ dành Trúc Trúc ôn nhu nói, Trúc Trúc nói cho bà biết cháu đã làm cái gì. Trúc Trúc mắt đẫm lệ nhìn mẹ lục nghẹn ngào chỉ vào bàn làm việc. Máy bay, lục bác xuyên bất đắc dĩ nói, nó xé văn kiện của con để gấp máy bay giấy, mẹ nói xem con có thể kệ nó sao. Mẹ lục nghẹn lời, nhìn máy bay giấy trên bàn, trầm mặc nửa ngày mới nói, dù như thế nào đi nữa thì con cũng không thể dùng bạo lực. Con là cha, không biết ảnh hưởng của người lớn với trẻ con lớn như nào à? Thằng bé còn nhỏ, nhỡ học theo thì sao? Con làm cha kiểu gì vậy? Thôi thôi, chúc chúc ngoan, không khóc nữa, tối nay ngủ với bà nhé, trong phòng bà có rất nhiều máy bay giấy, chúng ta đi chơi thôi, không để ý tới cha nữa nha. Nói xong... Mẹ lục trừng lục bác xuyên một cái, vừa đau lòng dỗ dành chúc chúc vừa đi ra ngoài. Lục bác xuyên kho người nhặt máy bay giấy lên, Diệp chăn lo lắng hỏi, không sao chứ. Không sao, sáng mai đến công ty bảo trợ lý làm lại là được. Diệp chăn cũng thấy rất ái náy, trong chuyện của chúc chúc cô cũng có lỗi vì đã quá sơ sẩy. Xin lỗi anh, hôm nay em đã không chú ý đến chúc chúc. Lục Bắc xuyên nhỏ giọng nói: Anh cũng có lỗi vì không cất kỹ văn kiện. Còn vấn đề dạy dỗ Chúc Chúc nữa là do anh không dạy tốt. Hắn cười nhẹ một tiếng. Được rồi, chúng ta cũng đừng tự trách lẫn nhau nữa. Mẹ nói đúng, Chúc Chúc còn nhỏ, giờ nói nó cũng không hiểu. Đợi nó lớn rồi uốn nắn lại. Bây giờ cùng lắm là hơi nghịch ngợm một chút, chúng ta chỉ cần cẩn thận theo dõi là được. Vậy mà anh còn đánh nó. Nhắc đến là Diệp Trân lại thấy đau lòng. Được rồi, đánh rồi thì thôi, dạy cho nó một bài học cũng tốt, để nó nhớ kỹ. May là không phải văn kiện quan trọng, nếu không em phải cho thằng quỷ này biết tay mới được. Em làm được sao, Diệp Trăn nhột trí, vẫn là nên giao cho anh đi, thằng nhóc kia vừa làm nụng em liền không chịu được. Hai tháng nữa là Trúc Trúc đã ba tuổi rồi, đến lúc đó phải tìm nhà trẻ cho nó nữa. Diệp Trăn trầm tư, lúc trước mẹ cũng nói với em về việc này. Mẹ cảm thấy Trúc Trúc còn nhỏ, sợ ở nhà trẻ Trúc Trúc sẽ bị bắt nạt hỏi em có thể đợi một năm sau mới cho nó đi học không? Bị bắt nạt, lục bác xuyên cười, em cảm thấy con của em sẽ chịu để người khác bắt nạt sao? Diệp chăn nghĩ lại cũng thấy đúng, thằng nhóc kia rất tinh quái, đến nhà trẻ không biết là ai bắt nạt ai nữa. Đúng thật, đến lúc đó có khi con của chúng ta lại sưng vương sưng bá trong nhà trẻ luôn ấy chứ. chương 92, đã từng hy vọng bao nhiêu thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu. Sáng sớm hôm sau, lúc cả nhà đang ngồi ăn điểm sáng, ánh mắt Trúc Trúc rất né tránh, cố rúc vào trong người bà, không muốn nói chuyện hay đối mặt với Lục Bác Xuyên, hiển nhiên vẫn còn sợ hãi về chuyện tối hôm qua. Mẹ Lục giận dữ chừng Lục Bác Xuyên, Lục Bác Xuyên nhìn một cái ăn xong liền bỏ đũa xuống. Mẹ, đừng cho Trúc Trúc ăn quá nhiều đồ ngọt, không tốt cho răng đâu. Lục Bác Xuyên vừa nói, Trúc Trúc liền ngậm miệng lại, nói gì cũng không chịu ăn thìa cháo mẹ Lục đốt tới mẹ lục lại hung hăng chừng lục bắc xuyên cái nữa lục bắc xuyên lại làm như không thấy tiếp tục nói với trúc trúc lục chi phi phải tự mình ăn cơm không phải cha đã dạy con rồi sao trúc trúc nghiêng mắt nhìn lục bắc xuyên dè dặt cầm thìa múc chén cháo trước mặt không chịu để mẹ lục đút cho nữa cạch một tiếng nước mắt rơi vào trong chén cháo trước mặt mẹ lục đặt đũa xuống nhìn lục bắc xuyên tràn đầy vẻ trách cứ diệp chân lén đạp hắn một cái ở dưới gầm bàn nhỏ giọng nói đừng quá đáng quá. Xin lỗi cha, Trúc Trúc nhỏ giọng nói với Lục Bác Xuyên, về sau Trúc Trúc sẽ tự ăn cơm à? Diệp Trăn và mẹ Lục đều sửng sốt. Từ lúc mới rứt sữa đến bây giờ, Trúc Trúc đều được Diệp Trăn và mẹ Lục đút cho ăn, không đút cho sẽ không ăn, hoàn toàn sống theo lối sống của một thiếu da áo đưa đến thì mặc cơm đút đến tận mồm mới há miệng. Tất cả người trong biệt thự đều chạy theo hầu hà Trúc Trúc. Diệp Trăn và mẹ Lục đều cảm thấy thằng bé còn nhỏ, nuông chiều như vậy cũng không có vấn đề gì. Nhưng gần đây càng nuông chiều thì bé càng hư, hơi không hài lòng là lại giận dỗi không chịu ăn cơm, dùng đồ chơi dụ cũng không được làm mẹ lục có chút đau đầu. Nhưng lúc này, một bát cháo bình thường đút cho bé hơn nửa ngày mới xong mà bây giờ chưa đến 5 phút đã thấy đáy, lại còn là tự mình ngoan ngoãn ăn hết mẹ lục hơi kinh ngạc. Lục bác xuyên gật đầu, không nói thêm nữa, nhìn đồng hồ rồi đến công ty. Dùng xong bữa sáng, mẹ lục ngồi trầm mặc trên sofa. Diệp chăn đi qua cười nói, mẹ sao vậy? Mẹ lục thở dài, nhìn Diệp chăn. Chăn chăn, con nói xem, mẹ nuông chiều chúc chúc như vậy có phải là đã sai rồi không? Mẹ sao mẹ đột nhiên lại nghĩ như vậy? Diệp chăn biết phần lớn người già đều rất yêu thương cháu mình cho nên lúc mẹ lục yêu chiều chúc chúc cô cũng không có ý kiến gì. Mẹ chợt nhận ra, bác Xuyên làm như vậy cũng không sai, con xem buổi sáng chúc chúc nghe lời như thế tự mình ngoan ngoãn ăn cơm. Còn không biết đâu, buổi sáng mẹ không cần gọi nó mà nó đã tự mình đứng dậy mặc quần áo rồi cũng không nháo hay nằm ườn ra, lúc trước muốn thằng nhóc này rời giường cũng phải mất đến nửa tiếng lận. Mẹ chẳng phải chúc chút hiểu chuyện là chuyện tốt sao. Cho nên mẹ mới suy nghĩ lại, trước kia có phải là mẹ đã qua cưng chiều nó rồi hay không, có phải là mẹ nên thay đổi lại phương thức giáo dục không? Nhỡ nhỡ thằng bé bị mẹ dậy hư, không cần đâu mẹ. Diệp Trăn khuyên nhủ, mẹ thích chiều Trúc Trúc như nào thì cứ chiều chuyện giáo dục nó đã có con và bác Xuyên lo, nó sẽ không hư được đâu. Mẹ cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Mẹ xem, đêm qua mẹ che chở nó như vậy mà buổi sáng hôm nay nó vẫn rất ngoan đúng không ạ? Mẹ cứ yên tâm chiều nó đi, không sao đâu ạ. Con và bác Xuyên chỉ có một đứa con là Trúc Trúc về sau toàn bộ lục gia đều sẽ giao cho nó, nếu như thằng bé bị mẹ chiều thành một thiếu gia ăn chơi thì mẹ biết phải làm sao. Mẹ! Diệp Chăn cười, "Chúc chúc mới 2 tuổi thì biết cái gì. Mẹ cứ yên tâm đi, kể cả nó có muốn làm một thiếu gia ăn chơi đi chăng nữa thì bác xuyên cũng sẽ không cho phép đâu." Mẹ Lục trầm mặc nửa ngày, thở dài, cho nên mẹ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy bà nhìn Diệp Chăn một cái, cười nói, "Con và bác xuyên có dự định sinh đứa thứ hai không?" Diệp Chăn sững sờ, mặt đỏ bừng. Đang nói chuyện của chúc chúc đột nhiên lại chuyển sang người cô, Diệp Chăn cũng không biết chuyện này là mẹ Lục đột nhiên nghĩ ra hay là đã lên kế hoạch từ trước. Chăn chăn, mẹ cũng chỉ tùy tiện hỏi một tí thôi, có muốn hay không hoàn toàn là do con quyết định. Trúc Trúc bỗng nhiên chui ra từ đâu? Mẹ muốn sinh thêm em gái cho Trúc Trúc à? Diệp Trăn bế Trúc Trúc lên đùi. Trúc Trúc muốn có em gái à? Trúc Trúc nghiêng đầu suy nghĩ một lát. Em trai cũng được à? Diệp Trăn bất đắc dĩ bật cười. Vậy con nói cho mẹ biết đêm qua bị cha đánh con có ghét cha không? Trúc Trúc quệt mồm, không nói gì. Sao không nói gì? Có phải là cảm thấy mình đã làm sai không? Trúc Trúc gật đầu, Trúc Trúc không ghét cha, vì Trúc Trúc sai, Trúc Trúc không nên gấp máy bay giấy. Không phải, Diệp Trăn sửa lại, không phải Trúc Trúc không nên gấp máy bay giấy, mà là bởi vì những tờ giấy đó là đồ quan trọng của cha, không được tự ý động vào hiểu không? Nếu như con muốn chơi máy bay giấy thì mẹ sẽ chơi với con. Nhưng không phải đồ vật của mình thì trước khi động vào nhất định phải xin phép chủ nhân món đồ đó con nhớ chưa? Trúc Trúc gật gật đầu. Con nhớ rồi ạ, Diệp Trăn hôn bé một cái. Ngoan quá, Trúc Trúc cúi đầu nhỏ giọng nói, mẹ ơi, đêm qua Trúc Trúc sai, có phải cha sẽ không thích con nữa không? Mẹ lục nhịn không được nói, trẻ con không được nói linh tinh, sao cha con lại có thể không thích con được? Cha con thích con nhất, Diệp Trăn cũng cười xoa đầu nhóc. Đúng vậy, cha vẫn luôn rất thích Trúc Trúc, sao lại không thích con nữa? Nhưng mà nhưng mà đêm qua, nhìn cha rất tức giận. Vậy buổi tối đợi cha trở về con lại xin lỗi cha, để cha không thức giận nữa, nhé. Trúc Trúc chờ mong nhìn Diệp Trăn, vậy cha sẽ lại thích con sao? Trúc Trúc vừa thông minh vừa đáng yêu như vậy, cha đương nhiên vẫn luôn thích con. Nghe được câu trả lời này, Trúc Trúc hài lòng nở nụ cười. Ban đêm lục bác xuyên trở về trực tiếp bị Diệp Trăn kéo vào phòng kể chuyện hôm nay của Trúc Trúc cho hắn. Diệp Trăn liên tục căn dặn, tí nữa anh vào phòng Trúc Trúc đi, đừng có dọa nó đấy. Lục Bác Xuyên cởi áo khoác thay quần áo ở nhà. Yên tâm đi anh biết chừng mực mà. Nói xong, Lục Bác Xuyên vào phòng của Trúc Trúc. Trúc Trúc thấy Lục Bác Xuyên vào, vội vàng bò dậy từ trên giường, cúi đầu đứng trên mặt đất. Lục Bác Xuyên không nói câu nào, bé cũng không dám hé miệng. Lục Bác Xuyên ôm bé lên ngồi ở trên giường, Trúc Trúc ngẩng đầu lặng lẽ nhìn hắn một cái, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu, lấy dũng khí, dắt lấy góc áo của Lục Bác Xuyên, nhỏ giọng thi thao. Con xin lỗi cha. Hôm qua con sai rồi, con không nên chơi máy bay giấy, cha có thể tha thứ cho con không? Lục bác xuyên nghe Diệp Trăn kể lại, biết trong lòng Trúc Trúc đang suy nghĩ chuyện gì, hắn xoa đầu bé, nói thật ra cha cũng rất thích chơi máy bay giấy. Trúc Trúc ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn nhìn hắn, dường như không thể tin nổi. Lục bác xuyên cầm một tập giấy đặt ở giữa hai người, sau đó rút từ trong đó ra một trang giấy, gấp cho Trúc Trúc xem một cái máy bay. Wow, đẹp quá! Lục Bác Xuyên đưa một trang giấy cho Trúc Trúc, Trúc Trúc gấp với cha có được không? Trúc Trúc do dự nhìn tờ giấy kia, không dám nhận lấy. Nó còn nhỏ, hôm qua vì gấp máy bay giấy mà bị đánh, không dám thử chỉ sợ lại bị giống ngày hôm qua. Lục Bác Xuyên vẫn kiên nhẫn, cha gấp một cái máy bay giấy cho Trúc Trúc còn cũng gấp một cái cho cha có được không? Trúc Trúc nhìn Lục Bác Xuyên, sợ sệt nói, nhưng nhưng cha đã nói là không cho con gấp máy bay giấy nữa mà. Lục Bác xuyên đưa tờ giấy trắng cả hai mặt cho Trúc Trúc nhìn. "Con nhìn xem, hai mặt tờ giấy này đều không có chữ viết, đúng không?" Trúc Trúc gật đầu, tức là có thể gấp. Lập tức, hắn đặt một tờ văn kiện đặt ở trước mặt Trúc Trúc. "Giờ con lại nhìn tờ giấy này xem, hai mặt đều có chữ viết đúng không?" Trúc Trúc lại gật đầu cái nữa. "Như vậy tức là không thể gấp máy bay giấy, con hiểu không?" Chúc chúc quét tới quét lui trên hai tờ giấy cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ bé cầm lấy một tờ giấy không có chữ. Cái này không có có chữ viết có thể gấp máy bay à? Đúng rồi, không có chữ viết. Lục bác xuyên cầm hai cánh tay bé, nhẫn lại dạy cho bé gấp một cái máy bay giấy đẹp. Nhìn xem, đây là máy bay chúc chúc gấp. Nhìn lên cái máy bay giấy trước mắt, chúc chúc kêu to. Chúc chúc lợi hại quá. Ừm, chúc chúc rất lợi hại, cái máy bay giấy này rất đẹp, chúc chúc tặng cho cha nhé chúc chúc rất thoải mái tặng lại máy bay giấy cho lục bắc xuyên cười hì hì cho cha lục bắc xuyên nhận lấy chúc chúc cẩn thận nhìn lục bắc xuyên nhỏ giọng nói vậy vậy cha đừng tức giận nữa nhé có thể tiếp tục thích chúc chúc không lục bắc xuyên ôm chúc chúc vào trong ngực hôn một cái lên chán bé chúc chúc đờ người mẹ bà và ông đều đã từng hôn mình duy chỉ có cha là chưa từng hôn bé lục bắc xuyên và bé chưa bao giờ thân mật đến vậy cha Từ trước đến nay cha vẫn luôn rất thích Trúc Trúc, Lục Bác Xuyên nói con là con trai của cha, sau này cha vẫn sẽ luôn luôn thích Trúc Trúc. Trúc Trúc méo miệng ôm chặt cổ Lục Bác Xuyên, hai mắt đẫm lệ mông lung gật đầu, sau đó giống như lên án nhìn hắn. Hôm qua cha đánh đau quá, mông Trúc Trúc đều đỏ hết cả rồi. Lục Bác Xuyên không thích chiều con cái quá, nhưng nhìn Trúc Trúc lại cảm thấy mẹ Lục nói cũng không sai. Thằng bé mới 2 tuổi, nuông chiều cũng không phải việc gì xấu. Cha xin lỗi vì hôm qua đã đánh con, sau này sẽ không đánh Trúc Trúc nữa, được không? Vâng ạ lục bác xuyên bế Trúc Trúc vào phòng của mình. Cả đêm Trúc Trúc đều bám vào lục bác xuyên ngủ, khiến Diệp Trăn ghen thị đến nỗi nhịn không được vỗ lên mông Trúc Trúc một cái, mắng nó là đồ không có lương tâm. Chiếc máy bay giấy Trúc Trúc tặng cho lục bác xuyên được đặt ở trên giá sách của hắn, vẫn sẽ luôn ở đó. Đảo mắt một cái đã qua mùa đông giá rét khoác lên mình một bộ cánh mùa xuân. Chúc Chúc đã qua sinh nhật 3 tuổi. Bé đeo ba lô, được Diệp Trăn và mẹ Lục dắt đến nhà trẻ. Chúc Trúc hoàn toàn không có khái niệm về nhà trẻ, chỉ biết trong đó có rất nhiều các bạn nhỏ bằng tuổi bé, nó có thể chơi cùng các bạn đó. Thế là, bé rất phấn khích đi cùng Diệp Trăn và mẹ Lục đến nhà trẻ, được cô giáo nắm tay dắt vào cửa, nhưng mà lúc quay đầu lại thì thấy mẹ và bà không theo bé vào. Mẹ, bà ơi, mau vào đi ạ. Chúc Chúc ra sức vẫy gọi hai người, nhưng mà mẹ và bà lại không nhúc nhích cứ đứng ở ngoài cửa. Nó ngửa đầu nhìn cô giáo, không hiểu, tại sao mẹ và bà lại không vào cùng vậy ạ? Cô giáo ngồi xổm xuống nhìn vào mắt bé, giải thích "Chúc Chúc, mẹ và bà không đợi con trong vườn trẻ được, buổi chiều họ sẽ đến đón con về nhà sau. Nhưng trước khi tan học thì con phải ở trong nhà trẻ chơi với các bạn, trong đó có nhiều bạn lắm." Chúc Chúc nhìn nhà trẻ náo nhiệt lại nhìn Diệp Chân và mẹ Lục đứng ở ngoài, cúi đầu đá viên sỏi dưới chân nhìn trúc trúc như vậy trái tim cô giáo lại mềm nhũn cả ra trẻ em mới vào nhà trẻ đều có một màn sinh ly từ biệt này với phụ huynh mấy ngày đầu cực kỳ khó dỗ cô giáo có kinh nghiệm lâu năm biết những đứa trẻ lớn lên trong gia cảnh khá giả như trúc trúc đều rất yếu ớt đương nhiên cũng cực kỳ khó dỗ đang chuẩn bị khuyên hai câu nữa tiếng cười đùa từ phòng học trên tầng truyền tới hai mắt trúc trúc tỏa sáng bé nhảy lên một cái nắm lấy tay cô giáo vội vàng chạy về phía phòng học cực kỳ hưng phấn Cô ơi, chúng ta mau đi thôi. Diệp chăn và mẹ lục đứng ngoài cửa nước mắt đầm đìa không chịu đi, đây là ngày đầu chúc chúc đi mẫu giáo, lần đầu tiên rời xa người nhà tí nữa chắc chắn sẽ gào khóc rất to. Mẹ lục còn đã nghĩ hết mấy lời an ủi rồi, nhưng nào ngờ được nước mắt còn chưa lau đã thấy thằng quỷ không có lương tâm kia nắm lấy tay cô giáo chạy lên phòng học trên tầng, hoàn toàn không thèm nhớ đến hai người đứng ở ngoài cửa. Mẹ lục vừa lau nước mắt vừa cười mắng, cái thằng nhóc không có lương tâm. Diệp chăn cũng bất đắc dĩ bật cười tên quỷ nhỏ này. Nhưng mà chúc chúc có thể thoải mái hòa nhập với hoàn cảnh mới như thế, Diệp Trăn và mẹ Lục cũng thấy yên tâm. Ba tháng thoáng qua, đảo mắt một cái đã tới tháng tư. Bộ phim đầu tiên của Diệp chăn đã được lên lịch công chiếu, công ty chiêu tầm dồn hết sự chú ý vào chuyện này, dù sao thì đây cũng là phát súng đầu tiên đánh dấu cột mốc Lục Thị Tiến vào giới giải trí. Nhưng có thể gây tiếng vang và thành công hay không thì vẫn còn phải xem doanh thua phòng bán vé và rating. Bộ phim Kinh Thiên Nhất Chiến do Thẩm Vi Nhân đóng vai chính khiến nhiều người choáng ngợp. Đoạn trailer được tung ra là một cảnh đánh nhau đặc sắc có thể thấy được nhiều loại vũ khí và phương tiện tiên tiến trong phim cùng với mấy thuyết âm mưu được úp mở chọc đến trái tim khán giả. Lúc vừa tung trailer có rất nhiều người xem vỗ tay tán dương, vô số người trông mong ngày phát sóng bộ phim. Buổi họp báo Kinh Thiên Nhất Chiến được tổ chức từ một tuần trước giới phê bình được mời đến xem dồn dập khen ngợi tân bốc Kinh Thiên Nhất Chiến lên tận trời. Tán thưởng Kinh Thiên Nhất Chiến trong tương lai sẽ là bộ phim của năm, bất kể là về tổng thể kỹ thuật hậu kỳ chế tác hay là hiệu ứng 3D đều là số 1. Thậm chí những nhà phê bình đó còn nói kỹ xào điện ảnh của bộ phim cũng phải ngang tầm Hollywood. Nhiều người trong giới nói kiểu vậy, người xem càng thêm chờ mong bộ phim hơn. Nhưng mà trong buổi họp báo của bên bờ sông Tần Hoài, người trong giới phê bình sau khi xem xong đều ngậm miệng không nói cũng không khích lệ hoặc rèm pha giống như chưa hề được xem gì vậy. Hiện tượng kỳ dị như thế tất nhiên đã gây lên một làn sóng trên mạng, bọn họ vụng trộm châm chọc bên bờ sông Tần Hoài nát đến mức bên truyền thông cũng chán không muốn nói kêu gọi mọi người đừng mua vé kẻo lãng phí tiền. Có không ít người phụ họa theo. Ngày 29 tháng 4, bên bờ sông Tần Hoài và kinh thiên nhất chiến lần lượt công chiếu. Tất nhiên, dựa vào mức độ chờ mong của mọi người trước đó trong giai đoạn tuyên truyền đối với Kinh Thiên Nhất Chiến, mới ngày đầu tiên mà phòng bán vé đã chật rồi. Nhiều cư dân mạng còn phát sóng trực tiếp lên Weibo. So với Kinh Thiên Nhất Chiến thì doanh số bán vé bên bờ sông Tần Hoài lại có vẻ thảm hại hơn nhiều, hầu như không có ai xem, đa số người mua vé cũng chỉ là vì muốn xem bộ phim này rốt cuộc giờ tệ đến mức nào mà thôi. Ngày đầu Kinh Thiên Nhất Chiến bán được hơn trăm triệu vé xem phim. Bên bờ sông Tần Hoài chỉ có 5 triệu, một bộ phim đã chiếu được hơn một tuần cũng đủ để ăn đứt bên bờ sông Tần Hoài. Lúc đạo diễn Ninh Dương biết doanh số bán vé, anh liền gọi cho Diệp Trăn, nghẹn ngào tỏ vẻ rất có lỗi với số tiền đầu tư và niềm tin của lục thị dành cho mình. Diệp Trăn lướt Weibo cười tùm tìm nói, đạo diễn Ninh, đừng nóng vội mà, nhìn Weibo đi đã rồi nói. Ninh Dương hơi sững sờ, mở Weibo ra. So với kết quả doanh số bán vé, thái độ của cư dân mạng với bộ phim lại hoàn toàn ngược lại. Nhiều fan bộ phim Kinh Thiên Nhất Chiến đều chê phim giờ, nói là mấy đoạn hay của bộ phim đều có hết trên trailer rồi. Một đám vai phụ và đạo diễn đều bị hủy hoại danh tiếng hoàn toàn sau bộ phim này. Còn có không ít cư dân mạng xem ở Giạp xong rất phẫn nộ mắng chửi những nhà phê bình lúc trước thổi phồng bộ phim lên, nói bọn họ nhận tiền hối lộ để khen bộ phim, khiến người xem lãng phí thời gian và tiền bạc. Đã từng hy vọng bao nhiêu thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu. Nhưng mà ngay lúc đó, trên mạng cũng xuất hiện một chút bình luận liên quan tới bên bờ sông Tần Hoài. Không ít người đi xem thử xem bộ phim giờ thế nào đều lên tiếng, nói mình ở giạc chiếu phim đã dùng hết hai gói khăn giấy cũng xin lỗi vì thái độ ác ý trước đó của mình đối với bên bờ sông Tần Hoài. Nhiều nhà phê bình lúc này mới tuyên bố bình luận về bộ phim, nói rõ nguyên nhân vì sao lúc trước lại không lập tức đưa ra lời nhận xét. Lúc mới xem được 30 phút tôi đã viết xong bài nhận xét rồi, nhưng vì nhà sản xuất phim Diệp Tiểu Thư kiên trì muốn chúng tôi giữ yên lặng trước khi bộ phim được công chiếu cho nên mới không phát biểu cái gì. Đã 4 ngày kể từ sau khi xem xong bộ phim, trong lòng tôi vẫn rất khó để giữ được bình tĩnh. Tôi thật sự không thể tin được một bộ phim như vậy mà lại được thực hiện bởi một đạo diễn trẻ tuổi và một nhà sản xuất phim mới vào nghề. Tôi rất muốn cảm ơn bọn họ vì đã giới thiệu một tác phẩm tuyệt vời thế này đến với mọi người, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bình luận xấu về kinh thiên nhất chiến hiện lên không ngừng, song song với đó là những bình luận khen ngợi bên bờ sông Tần Hoài, dần dần tràn ngập khắp các trang báo. Nhiều người vẫn cho rằng những lời khen đó chỉ là do Diệp Trăn mua thủy quân thôi nên chẳng thèm ngó tới, cũng có người mang theo thái độ hoài nghi đi vào dạp chiếu phim xem thử. Sau đó, phòng bán vé liền kín chỗ. chương 93 Mẹ lục giật mình, vội vàng quay ra đóng cửa lại. Khán giả có con mắt rất tinh tường, không có ai muốn tiêu tiền của mình để xem một bộ phim lãng phí thời gian cả. Trước đó kinh thiên nhất chiến được tung hô lố như vậy còn nói kỹ xảo tựa như phim điện ảnh Hollywood, các nhà phê bình đều hết lời ca ngợi chỉ kém nước nói rõ bộ phim này là kiệt tác lịch sử nữa thôi. Tuyên truyền như vậy, người xem càng thêm chờ mong, nhưng khi bọn họ bước vào dạp chiếu phim cảm giác mong đợi tụt xuống 50, khiến bọn họ đặc biệt không hài lòng. Tức giận chê bai bộ phim này không đáng một đồng. Còn bên bờ sông Tần Hoài trước khi phim Chiếu chỉ quảng cáo gò bó theo khuôn phép, giới phê bình cũng không nói gì về bộ phim, cộng thêm Thùy Quân và đám fan hâm mộ quấy phá, phim Chưa Chiếu đã chịu dèm pha. Điều đó khiến tất cả người đến xem phim đều chờ mong cái cảm giác thất vọng hạ xuống không, thậm chí còn giấu trong lòng định kiến với phim. Có người trong lúc đợi phim bắt đầu vài phút đã đăng Weibo chê bai, trong suốt quá trình xem phim lại không thấy động tĩnh, đến tận 2 tiếng sau mới bắt đầu giải rác bài đăng trên Weibo. Đờ mờ tôi sai rồi xin phép được quỳ xuống trước mặt đạo diễn. Các người có thể cảnh báo trước 1 tiếng để tôi mang sẵn khăn giấy theo không? Đây là lần đầu tên đàn ông này khóc như điên ở giạc chiếu phim như vậy đó, mất mặt vờ lờ phim hay. Bên bờ sông Tần Hoài hay thật sự. Mặc dù tôi phải bỏ ra tiền tài, thời gian và nước mắt nhưng tôi vẫn rất thỏa mãn. Thiện ý nhắc nhở cho những người khác nhớ mang khăn giấy nhé. Sau khi công chiếu, bên bờ sông Tần Hoài được đón nhận rất nồng nhiệt có một trang mạng xã hội nổi tiếng đã cho điểm bộ phim cao tới 9.1 điểm. Đương nhiên, cũng có người nghi ngờ, vẫn chẳng thèm ngó tới bộ phim. Ngày đó, kinh thiên nhất chiến bán được hơn 100 triệu vé, bên bờ sông Tần Hoài bán được 5 triệu. Nhưng mà sang ngày thứ 2, Kinh Thiên Nhất Chiến chỉ bán được 50 triệu, bên bờ sông Tần Hoài đã bán được 30 triệu vé. Ngày thứ 3, là ngày đầu tiên trong 3 kỳ nghỉ dài hạn, Kinh Thiên Nhất Chiến bán được 35 triệu, còn bên bờ sông Tần Hoài bán được 90 triệu. Ngày thứ 4, Kinh Thiên Nhất Chiến chỉ bán được 40 triệu, doanh số bán vé của bên bờ sông Tần Hoài đã lên tới con số 150 triệu. Doanh số của kinh thiên nhất chiến tiếp tục đi xuống, còn bên bờ sông Tần Hoài thì thành công lật ngược ván cờ trở thành con cờ lợi hại nhất. Trên Internet, bên bờ sông Tần Hoài nhận về rất nhiều lời khen, từ những chi tiết lớn như kịch bản và hậu kỳ chế tắc đến các chi tiết nhỏ như ánh sáng và trang phục đều được cư dân mạng cẩn thận đem ra khen ngợi. Khen đoàn làm phim và công ty chiêu tầm rất có tâm, chịu chi số tiền rất lớn vào những chi tiết nhỏ không đáng kể này. Bất kể là doanh số bán vé hay là độ hot của bên bờ sông Tần Hoài đều có sự thay đổi lớn qua các giai đoạn sau. Nhìn thấy doanh số và điểm của kinh thiên nhất chiến tiếp tục đi xuống, nhiều fan hâm mộ đứng ngồi không yên, đổ xô đi mua nhiều vé cùng lúc dùng toàn bộ thủy quân ra tay, kéo điểm của phim từ 6 tháng 7 lên cao đến 8.0, spam các bình luận khen giả chân trên các mặt báo để nâng cao độ hot nhưng mà như vậy cũng không có tác dụng là bao. Nhiều bài viết bình luận đã từng kêu gào bên bờ sông Tần Hoài sẽ bị kinh thiên nhất chiến dẫm bẹp được cư dân mạng đào lại, trong đó phần lớn là dối rít xin lỗi, nhưng cũng có người dáng chống đỡ lấy mặt mũi rồi tiếp tục chê bai, chê xong bị cư dân mạng chửi lại, đến cuối cùng không dám hó hé tiếng nào nữa. Kết quả kinh thiên nhất chiến bán được 500 triệu vé, nhưng con số đó đối với đạo diễn và dàn diễn viên nổi tiếng mà nói có thể nói là thảm không nỡ nhìn. Mà bên bờ sông Tần Hoài bán được một tỷ vé, lại còn là tác phẩm đầu tiên của một vị đạo diễn trẻ và giàn diễn viên không có danh tiếng, trở thành bộ phim có doanh thu bán vé cao nhất năm nay. Lúc bên bờ sông Tần Hoài mở tiệc ăn mừng, Ninh Dương uống đến nỗi nôn ra mấy lần. Anh liên tục kính mỗi người trong đoàn làm phim một chén, đứng lảo đảo đến nỗi phải nhờ người đỡ nhưng vẫn uống cuối cùng ánh mắt đỏ bừng nhìn Diệp Trăn. Ninh Dương nói, lúc trước tất cả mọi người đều chê cười tôi sẽ không thể làm diễn viên. Sau này tôi đổi nghề làm đạo diễn, những vị đạo diễn có tên tuổi đó còn nói tôi căn bản không có thiên phú làm đạo diễn, cả đời này sẽ không ngóc đầu lên được. Nhưng mà bây giờ, tôi làm được rồi, cũng không còn ai dám chê cười tôi nữa. Anh ta nói xong, nước mắt lan dài trên mặt ngừa đầu uống một hơi cạn sạch chén rượu. Diệp Trăn cũng uống cạn chén rượu trong tay, vui mừng vì bây giờ Ninh Dương đã nhận được thành tựu xứng đáng. Doanh số bán vé tăng vọt kỹ năng diễn xuất của các diễn viên từ chính đến phụ đều được người xem đánh giá cao, đặc biệt là nhân vật nam nữ chính. Lúc chiếc quan minh chỉ ở mức hot tạm tạm nay nhảy lên một phát thành nam minh tinh có độ hot cao trong giới điện ảnh có thêm không ít fan kỹ năng diễn xuất được giới phê bình thừa nhận, bây giờ người đại diện nhận kịch bản mới luôn tay. Mà mạnh tiệp sau 4 năm im hơi lặng tiếng cũng bởi vậy mà thành công trở lại tầm mắt công chúng. Fan hâm mộ 4 năm trước kích động không thôi, cảm khái cuối cùng thì mình cũng đợi được đến ngày mạnh thiệt trở lại. Các diễn viên đều tranh nhau kính rượu Diệp Trăn, cuối cùng cả đoàn phim ai cũng say khướt Ninh Dương đứng cũng không vững nữa trực tiếp được đỡ đến ghế salon ngủ thiếp đi. Diệp Trăn lào đảo, bóng người trước mặt mơ mơ màng màng lay động. Đang muốn lấy điện thoại ra gọi cho tài xế thì bị trượt chân, lúc suýt bị ngã xuống, lại đột nhiên được một cánh tay rắn chắc vịn chặt lại. Diệp Trăn lờ đờ ngẩn đầu thấy một đôi mắt thâm thúy đang nhìn mình. Đó là một đôi mắt rất quen thuộc chỉ thấy được bóng hình cô trong ánh mắt ấy. Lục Tổng có người vẫn chưa say lắm tranh thủ buông chén rượu xuống. Lục Bắc Xuyên đào mắt một vòng thái độ không hài lòng lắm với bữa tiệc quá mức phóng túng này. Nhưng cuối cùng cũng không nói gì chỉ phân phó cho nhân viên khách sạn đỡ toàn bộ người ở chỗ này đến phòng khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Sau đó liền ôm Diệp Trăn đã ngủ gật rời khỏi khách sạn. Diệp chăn uống nhiều rượu, sắc mặt đỏ bừng, cơ thể khô nóng, bị lục bác xuyên ôm vào trong ngực không hề an phận, khi thì nói thầm kêu nóng muốn cởi quần áo, khi thì che miệng muốn nôn. Cuối cùng trên đường trở về, vào lúc bất ngờ không kịp đề phòng, nôn hết lên người lục bác xuyên. Trợ lý của lục bác xuyên ngồi trên ghế lái phụ, nghe được tiếng thì quay lại nhìn, dưới ánh đèn xe lờ mờ không thấy rõ sắc mặt lục bác xuyên, cậu đành phải đưa khăn tay cho hắn, mở cửa sổ ra. Lục Bác Xuyên nhìn vết nôn trên người mình, sắc mặt tái xanh hết sức khó coi, nhưng nhìn thấy bộ mặt khó chịu của Diệp Trăn lại không thể làm gì khác ngoài việc thở dài, cởi áo khoác xính đầy vết bẩn ra chấp nhận số phận cầm khăn tay lau sạch khóe miệng Diệp Trăn. Diệp Trăn vẫn chưa tỉnh táo lắm, nằm lên đùi Lục Bác Xuyên trong không gian chật hẹp nằm kiểu gì cũng thấy không thoải mái, cả người khô nóng khó chịu đến phát cáo. Anh có thể đổi một cái xe khác lớn hơn không? Lục Bác Xuyên giờ khóc giờ cười thuận theo dỗ dành cô Được ngày mai anh sẽ đổi xe, Diệp Trăn nắm lấy cà vạt của Lục Bác Xuyên, híp mắt tiến đến trước mặt hắn, hung tợn hỏi. Anh nói đi, cuối cùng là tại sao anh lại thích Diệp Tình? Đúng là một câu hỏi bất ngờ. Lục Bác Xuyên thực sự không biết vì sao sau khi say Diệp Trăn lại hỏi vấn đề này. Diệp Tình, sao hắn lại thích Diệp Tình? Nhìn Diệp Trăn sau khi say rượu cố chấp muốn đòi đáp án, Lục Bác Xuyên bất đắc dĩ cười nói anh thích Diệp Tình lúc nào? Diệp chăn nghe câu này, nhíu mày, biểu cảm đau khổ, nói liên miên lải nhảy, anh đừng cho là em không biết anh thích cô ấy. Anh bị cô ấy bị cô ấy mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo, anh còn vì cô ta mà muốn ly hôn với em. Ồ, ồ, ồ chúc chúc đáng thương của em, mới tí tuổi đã không có cha. Nói đến đây, Diệp chăn trực tiếp bật khóc cực kỳ ủy khuất lớn tiếng ồn ào. Anh vì cô, muốn ly hôn với em, quả thực là cố tình gây sự. Lục bác xuyên trực tiếp bị thái độ đương nhiên này của Diệp Trăn chọc tức đến bật cười. Tài xế và trợ lý run tay yên lặng dâng tấm che ngăn cách lên, hai người nhìn thẳng phía trước không dám nhúc nhích. Diệp Trăn ủy khuất chỉ vào trái tim hắn. Anh nói đi, dựa vào lương tâm mà nói anh yêu em, anh sẽ vĩnh viễn yêu em, vĩnh viễn sẽ không rời xa em. Màu nói, không nói thì tức là anh lừa em. Lục Bắc Xuyên ôm Diệp Trăn vào trong ngực nhỏ giọng nói bên tai cô, là em, vẫn luôn là em, người ban đầu khiến anh bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo là em. Lục Bắc Xuyên dừng một lát, tiếp tục nhỏ giọng nói, anh yêu em, sẽ mãi mãi không rời xa em. Đây là lần đầu Lục Bắc Xuyên trực tiếp đối mặt nói yêu Diệp Trăn. Hắn biết lúc Diệp Trăn tỉnh lại chắc chắn sẽ không nhớ gì hết cho nên hắn mới có thể không chút kiêng kỵ nói ra những gì hắn luôn giấu trong lòng hoặc những lời bình thường sẽ không dám nói. Anh yêu em, Diệp Trăn. Trên thế giới này không có ai có thể yêu em hơn anh, chỉ cần em không đi, không rời khỏi anh thì anh cũng sẽ mãi mãi không rời xa em. Nghe câu này, Diệp Trăn vừa lòng nở nụ cười thỏa mãn, cô rốc vào trong ngực lục bác xuyên, gật đầu thì thầm. Ừm em cũng yêu anh, mãi mãi yêu anh. Lục bác xuyên khẽ mỉm cười, đặt cầm lên đỉnh đầu Diệp Trăn, hôn một cái, vô cùng an tâm. Rất nhanh đã đến lục ra, lục bác xuyên ôm Diệp Trăn xuống xe, mẹ lục ở phòng khách nhìn thấy bộ dáng say khướt của Diệp Trăn, vội vàng kêu gì Nguyệt đi chuẩn bị chút canh giải rượu. Sao sao lại uống thành như vậy rồi? Lục bác xuyên giải thích đoàn làm phim mở tiệc ăn mừng, cô ấy uống hơi quá ché nạ. Còn tranh thủ ôm Diệp Trăn về phòng rồi lau người cho nó đi. Lục bác xuyên gật đầu ôm Diệp Trăn về phòng ngủ vừa đặt người lên giường, dạ dày của Diệp Trân lại quấy một trận. Cô miễn cưỡng mở mắt ra nhìn xung quanh, che miệng, biểu cảm thống khổ, lảo đảo đi vào toilet nôn. Lục Bắc Xuyên vuốt lưng cô, mớm nước cho cô xúc miệng, cẩn thận đỡ cô nằm trên giường, bưng chậu nước ấm và khăn mặt tới lau người cô. da thịt nóng hổi của Diệp Trân được tiếp xúc với khăn lông ấm áp, cảm giác hết sức thoải mái. Cô hơi hít mắt lại, nhìn Lục Bắc Xuyên đang lau người cho mình. Khuôn mặt hoàn mỹ không ngừng phóng đại trước mắt cô, cơ thể khô nóng khiến tim Diệp Trăn đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô. Cô bắt lấy cánh tay lục bác xuyên, nhịp tim đập nhanh hơn. Diệp Trăn mơ mơ màng màng, nhưng trong đầu lại rõ ràng vụt qua bốn chữ. Say rượu làm loạn, loạn thì loạn, cô cam chịu nghĩ, cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra. Cô dùng một tay kéo lục bác xuyên lên giường, xoay người cưỡi ở bên hông lục bác xuyên từ trên cao bể nghẽ nhìn xuống hắn. Vừa gấp gáp cười quần áo của mình, vừa cúi người xuống hôn lên môi lục bắc xuyên. Bên ngoài, mẹ lục bưng bát canh giải rượu gì nguyệt vừa mới nấu lên, vừa mở cửa ra một khe hở nhỏ tiếng động trong phòng liền truyền tới. Mẹ lục giật mình, vội vàng quay ra đóng cửa lại. Trúc Trúc đứng ở sau lưng bà tò mò hỏi. Sao bà không vào vậy ạ? Mẹ lục cười nắm tay Trúc Trúc đi xuống tầng. Không phải Trúc Trúc muốn có em trai em gái sao? Chẳng mấy chốc nữa con sẽ có em nha. Trường 94, Lục Bắc Xuyên đi thù cậu được ôm người đẹp về, không tốt sao. Sáng sớm hôm sau, Diệp Trăn tỉnh dậy, đầu đau như muốn nước ra, di chứng say rượu của hôm qua đều ập đến lúc này. Mơ mơ màng màng vẫn chưa tỉnh táo lắm, cô vươn tay từ trong chăn ra cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, được giữa trường lại bị một cánh tay chặn lại, thuận thế kéo cô ôm vào trong ngực. Là Lục Bắc Xuyên. Diệp Tranh co giò lấy tư thế mười phần thoải mái rúc vào trong ngực hắn, dựa lưng vào lồng ngực rộng lớn rắn chắc da thịt nóng bỏng cọ sát vào nhau. Diệp chăn nhắm mắt lại lầm bầm hỏi một câu: "Mấy giờ rồi? Vẫn còn sớm, ngủ thêm tí nữa đi." Ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ rải vào khiến cả căn phòng trở nên sáng sủa. Diệp Tranh gối lên cánh tay lục bắc xuyên tựa vào lồng ngực của hắn, hài lòng ngáp một cái. Nhưng mà một giây sau, đại não Diệp chăn giống như chiếc đồng hồ được vặn lại cốt ken két bắt đầu chuyển động cô nhớ rõ trong bữa tiệc chúc mừng ở khách sạn buổi tối hôm qua mọi người đoàn làm phim đều uống say náo loạn cả phòng đương nhiên cô cũng uống không ít sau đó chuyện gì cũng không nhớ được diệp trăn cúi đầu nhìn thân thể của mình trên một mảng da thịt trắng nõn phủ đầy dấu hickey trong đầu nháy mắt hiện lên một số hình ảnh lẻ tẻ của buổi tối hôm qua đầu diệp trăn ông một tiếng đau nhức như muốn nổ tung ký ức tràn vào như thủy triều anh nói đi Rốt cuộc là tại sao anh lại thích diệp tình anh còn vì chị ta mà muốn ly hôn với em? Ồ ồ ồ, chúc chúc đáng thương của tôi, mới bé tí đã không còn cha. Anh có yêu em hay không ửm em cũng yêu anh. Lục bác xuyên, nhìn cho kỹ, hôm nay là em ở trên anh. Anh ngoan ngoãn nằm im cho em. Những câu nói này vào lúc tỉnh táo thì dù có bị đánh chết cô cũng sẽ nhất định không nói. Vậy mà lúc say rượu lại có thể nói ra hào hùng như thế. Giờ nhớ lại, đúng là xấu hổ muốn chết. Diệp chăn thật hận lúc này không thể trở lại đêm qua bóp chết cái người uống say nói sàng kia. Say rượu hỏng việc câu này một chút cũng không sai. Diệp chăn cảm thấy mình đã không còn mặt mũi nhìn người đời nữa. Cô nắm lấy chăn trùm lên đỉnh đầu cả người chui vào trong chăn, ngay cả cái đầu cũng không lộ ra. Động tĩnh quấy giày đến lục bác xuyên, hắn mở mắt ra nhìn Diệp chăn trùm kín cả đầu nhỏ giọng hỏi, sao thế? Diệp chăn buồn bực xúc vào trong chăn không nói gì, gương mặt đỏ bừng. Cảm thấy vô cùng quẫn bách vì những hành động lời nói đêm qua. Lục bác xuyên cười nhẹ, không gẹo cô, hai người đều ăn ý không nhắc lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Diệp chăn hơi cử động một chút bởi vì hoạt động quá độ nên các cơ bắp như muốn tạo phản cảm giác buồn rùn tràn ngập toàn thân, khiến cô không nhịn được than một tiếng. Lục bác xuyên nhẹ nhàng xoa nắn phần eo của cô, khiến Diệp chăn cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Buồn ngủ mông lung, Diệp chăn ngáp một cái quá thoải mái làm cô lại muốn ngủ. Lục Bắc Xuyên thừa cơ kéo cô từ trong chăn lên, thời tiết sáng sớm rất ấm áp. Mỹ nhân nằm trong ngực, đàn ông trẻ tuổi khó nhịn được phản ứng sinh lý, hồ hấp Lục Bắc Xuyên dần trở nên nặng nề, xích lại gần bên tay Diệp Trăn, ngửi mùi thơm từ mái tóc của cô, giọng nói hơi khàn. Hôm nay là thứ bảy, em có bận gì không? Diệp chăn nắm chặt lấy bàn tay hư hỏng của Lục Bắc Xuyên, quay đầu híp mắt nhìn hắn. Nói nghe hay nhỉ? Có một số người nhìn qua thì giống chính nhân quân tử, nhưng đã là đàn ông, trên bản chất thì đều không khác nhau lắm. Lục Bắc Xuyên cười nhẹ, hơi thở ấm áp phả vào bên tay Diệp Trăn nơi cực kỳ mẫn cảm của cô. Trên cần cổ trắng nõn vẫn còn dấu vết của mình lưu lại, ánh mắt Lục Bắc Xuyên tối đi, sẹt qua nơi đó. Mới đầu chỉ là hôn, Diệp Trăn không phản ứng, Lục Bắc Xuyên được một tấp lại muốn tiến thêm một thước, sau đó nhẹ nhàng gặm cắn. Đột nhiên, ngoài cửa phòng vang lên một loạt tiếng đập cửa kèm theo tiếng trẻ con thúc sục. Cha mẹ ơi, dậy thôi, mặt trời đã mọc lên tới mông rồi. Là giọng của chúc trúc Diệp chăn hồn hền đầy lục bác xuyên ra, vươn tay lấy điện thoại ở tủ đầu giường. Mười giờ đúng, mười giờ rồi, mau dậy đi. Đừng để thằng bé nhìn thấy cảnh này. Nhớ lại một màn vừa rồi, Diệp chăn không nhịn được đỏ mặt lại chừng lục bác xuyên một cái. Giữa ban ngày ban mặt dám ngang nhiên tuyên dâm. Bất ngờ không kịp đề phòng, Lục Bắc Xuyên bị Diệp Trăn đẩy ra không chút lưu tình. Hắn nhắm mắt lại, vô cùng bất đắc dĩ thở dài, tựa ở đầu giường, nhìn Diệp Trăn xuống giường mặc quần áo. Diệp Trăn mặc áo ngủ xong, thấy Lục Bắc Xuyên vẫn tựa ở đầu giường, vội vàng ném áo ngủ lên người hắn. Tranh thủ mặc quần áo vào đi, nếu để chúc chúc nhìn thấy thì còn ra cái thể thống gì nữa. Lục Bắc Xuyên lề mà lề mề mặc quần áo vào, lúc này Diệp Trăn mới mở cửa ra. Mẹ buổi sáng vui vẻ Chúc Chúc thấy Diệp Trăn hai mắt liền tỏa sáng ôm lấy Diệp Trăn không buông. Hôm nay Chúc Chúc ngoan quá, còn biết gọi mẹ dậy nữa. Bởi vì con muốn chơi với các em nha. Chúc Chúc đứng bên cạnh cô nhìn chung quanh, dường như đang tìm cái gì, cuối cùng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cô. "Mẹ ơi, các em đâu ạ?" Diệp Trăn chịu đựng cảm giác khó chịu của cơ thể, ánh mắt từ ái nhìn Chúc Chúc, ngồi xổm xuống ôn nhu xoa đầu bé. "Các em nào?" Chúc Chúc ủy khuất, "Không phải đêm qua mẹ với cha đã cùng nhau tạo ra em gái sao?" Sắc mặt Diệp Trăn cứng đờ, nhưng vẫn nói trẻ con không được ăn nói linh tinh, làm gì có em gái nào? Không phải gái chẳng lẽ là con trai à? Vậy vậy em trai đâu à? Con muốn em trai, cũng không có em trai nốt. Chúc chúc cảm thấy bị lừa gạt sâu sắc, đặc biệt vì khuất lôi kéo tay Diệp Trăn đòi tìm các em ngửa đầu gào khóc bộ dạng đó giống như nếu Diệp Trăn không lôi ra một đứa em cho nó thì nó sẽ không nín vậy. Mẹ nói dối, rõ ràng đêm qua có. Con mặc kệ con mặc kệ con muốn chơi với các em cơ nụ cười trên mặt Diệp Trân cứng ngắc, sự tử ái trong ánh mắt bị rút đi từng chút một. Ai nói con thế? Bà nội ạ. Chúc chúc mắt ngấn nước nhìn Diệp Trân, vừa ngây thơ vừa đơn thuần. Tối qua bà nội nói mẹ với cha sẽ sinh cho con em trai em gái. Câu này đúng lúc bị Lục Bắc Xuyên nghe thấy. Lục Chi Phi giọng nói nghiêm nghị này quả thực có tác dụng. Chúc chúc ngay lập tức ngậm miệng, rụt rè nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lục Bắc Xuyên. Theo bản năng che lấy cái mông nhỏ lùi về sau, nhỏ giọng nói, cha không được đánh, cha đã nói sẽ không đánh Trúc Trúc. Diệp chăn kéo nhóc đến trước mặt mình, cha không đánh, nhưng mẹ sẽ đánh. Nói xong liền vỗ hai cái vào lưng Trúc Trúc, Trúc Trúc bị dọa, sợ hãi gào to, bà ơi bà. Mau tới cứu Trúc Trúc, mẹ muốn đánh Trúc Trúc. Chuyện gì vậy, mẹ lục hấp tấp đi lên tầng, Trúc Trúc nhào vào trong lòng mẹ lục mách lèo. Cha đánh cháu mẹ mẹ cũng đánh Trúc Trúc, vợ chồng các con sao thế? Đánh một lần xong thấy nghiện à, Trúc Trúc mới 3 tuổi đã biết cái gì đâu, đâu cần thiết để cả hai vợ chồng các con đều phải dùng vũ lực. Mẹ lục ôm Trúc Trúc vào trong ngực dỗ dành bé, Trúc Trúc ngoan không khóc hôm nay bà dẫn Trúc Trúc đến công viên chơi nhé. Trúc Trúc lau nước mắt gật đầu, vâng ạ mẹ lục trừng Diệp Trăn lục bác xuyên một cái, dẫn Trúc Trúc xuống lầu. Diệp Trăn cũng trừng lục bác xuyên, nhấc cổ áo lên che đi dấu vết trên cổ thẹn quá hóa giận đi vào toilet rửa mặt. Trải qua một trận nháo nhào như thế, Lục Bắc Xuyên cũng mất hứng tựa ở cửa phòng vệ sinh khẽ nói với Diệp Trăn chuyện về bộ phim cũng coi như đã kết thúc còn việc gì em cứ phân phó cho Tần Chi Âm đi làm mấy ngày nay em cứ tạm nghỉ ở nhà mấy ngày rồi hãng đến công ty sau. Theo độ hot của bộ phim, độ nhận diện của Diệp Trăn cũng được tăng theo. Lúc trước cư dân mạng bàn tán bộ phim bên bờ sông Tần Hoài này diễn viên chính và nhà sản xuất phim đều thuộc loại không có danh tiếng, dẫn xuất và bộ phim tuyệt đối không hay. Diệp Trăn mặc kệ những người này làm cản mấy tháng, mấy tháng sau, số người bị vả mặt không phải là ít. Diệp Trăn gật đầu nhẹ. So với bên đoàn làm phim bên bờ sông Tần Hoài tổ chức tiệc ăn mừng linh đình thì đoàn làm phim kinh thiên nhất chiến lại im lặng hơn nhiều. Mở đầu thì rất xuân sẻ, cuối cùng lại thất bại thảm hại. Doanh thu 500 triệu quả thực không lỗ, nhưng so với danh tiếng và sức ảnh hưởng của đoàn phim thì lại rất không ổn. Dù sao diễn viên cũng phải dựa vào tác phẩm, dựa vào giải thưởng để sinh tồn. Lấy thẩm vi nhân làm thí dụ, công ty giải trí và đoàn đội đều trông cậy cô ta có thể dựa vào bộ phim này đi tranh giải ảnh hậu. Nhìn khắp giới giải trí, dường như không có ai so sánh được với thẩm vi nhân. Có thể nói giải ảnh hậu thẩm vi nhân đã nắm chắc trong tay rồi. Nhưng trong bên bờ sông Tần Hoài, hình ảnh mạnh tiệp mặc sườn xám rất phong tình vạn trùng kỹ năng diễn xuất đều được thể hiện qua từng cái nhan mày nụ cười. Mặc dù bây giờ độ hot đã không bằng thẩm vi nhân nhưng vẫn khiến thẩm vi nhân cảm thấy có lực uy hiếp cực lớn. Đoàn đội của thẩm vi nhân phân tích cho cô ta xem tình hình trước mắt bộ phim này đang hot lễ trao giải năm sau chắc chắn có cô ta và mạnh tiệp trừ khi bên bờ sông Tần Hoài không tham dự lễ trao giải năm sau. Nhưng làm sao có thể chứ? Thẩm vi nhân trong tay cầm điếu thuốc hút hết điếu này sang điếu khác mấy năm qua sự nghiệp cô ta quá thuận buồm xuôi gió có rất ít trường hợp khiến cô ta không biết phải làm sao như bây giờ. Cô ta đã hoạt động ở giới giải trí gần 10 năm, cô ta không cam tâm. Không cam tâm bị bại dưới tay Diệp Trăn. Do dự hồi lâu, khói cũng đã đốt đến đầu màu thuốc lá giữa ngón tay, ánh mắt cô ta hơi trầm xuống, dường như đã đưa ra quyết định gì, Hung hăng dí đầu màu thuốc lá lên cái gạt tàn, lấy điện thoại bấm một dãy số. Tôi muốn lấy được giải ảnh hậu năm sau, trong điện thoại truyền đến giọng nói chiêu thức của Lục Thiếu Ngôn. Cô muốn làm ảnh hậu, không có vấn đề gì. Như tôi đã nói, cô phải giúp tôi thuyết phục thẩm lão gia đó." Thẩm Vi Nhân trầm mặc không nói gì, cô ta hiểu rõ ý của Lục Thiếu ngôn, "Trên tay tôi đã nắm giữ chứng cứ phạm tội của Lục Bắc Xuyên, những chứng cứ này đủ để cho Lục Bắc Xuyên không còn gì cả. Chỉ có Lục thị sụp đổ, tôi mới có thể không chút kiêng kỵ gì giúp đỡ cô, đúng không? Nhưng nếu như cô không nỡ làm như vậy với Lục Bắc Xuyên thì coi như tôi chưa nói gì đi." Thẩm Vi Nhân bỗng nắm chặt lòng bàn tay, "Thẩm tiểu thư, tôi rất cần thẩm lão gia ủng hộ dù sao thì tôi cũng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt không có danh tiếng và địa vị của thẩm lão gia ông ấy ra mặt so với tôi càng dễ gây oanh động hơn đến lúc đó lục thị rơi vào tay tôi thẩm tiểu thư sợ gì nữa thế nhưng tôi cũng không muốn để bắc xuyên cô yên tâm tôi sẽ không thật sự tống nó vào tù tôi là chú của nó làm sao có thể trơ mắt nhìn người nhà ngồi tù được tôi chỉ muốn lục thị mà thôi biết hầu thẩm vi nhân lên xuống Anh nói thật, tôi lừa cô làm gì? Lục thiếu ngôn thở dài. Cô suy nghĩ cho lục bác xuyên như thế, còn nó? Đã từng cho cô nửa ánh mắt chưa? Nghĩ đến mấy lần lục bác xuyên làm mình mất mặt thẩm vi nhân cắn răng. Được tôi đồng ý, chỉ cần anh không làm tổn hại tới bác xuyên, tôi sẽ đi thuyết phục ông. Hợp tác vui vẻ, cúc điện thoại, lâm chạm nhìn lục thiếu ngôn nhách lông mày. Sao anh lại lừa cô ta? Lục thiếu ngôn vuốt điện thoại cười nói, lục bác xuyên đi tù cậu được ôm người đẹp về, không tốt sao? Lâm chạm rời mắt ánh mắt trên khuôn mặt kiên nghị nặng nề mà thâm thúy, không nói gì. chương 95, từ lúc lâm chạm được lục lão ra nhận về, dưới sự giúp đỡ của lục thiếu ngôn và một số nhân mạch khác, sự nghiệp của anh ta vô cùng thuận buồm xuôi gió. Không còn ai dám nói anh ta không rõ lai lịch cũng không còn ai hờ một chút là nhăn mặt với anh, ngược lại còn có nhiều người khen anh ta tuổi trẻ tài cao. Hai năm thành tựu bây giờ của anh ta có thể nói là đã dẫn trước mấy người đồng trang lứa. Danh tiếng, địa vị, tiền tài, dường như không thiếu cái gì. Nhưng chỉ có mình Lâm chạm biết cuộc sống của anh nhìn thì có vẻ bận rộn lại tuyệt không hề phong phú trong lòng có một chút trống rỗng. Rõ ràng hai năm qua thoải mái hơn nhiều so với cuộc sống hơn 20 năm trước nhưng anh ta vẫn cảm thấy rất khổ sở. Một ngày khổ bằng một năm, Lục Thiếu Ngôn đã từng hỏi anh tại sao không tìm phụ nữ. Hắn ta chỉ vào đám người đang ăn uống dưới ánh đèn linh đình đằng kia, nói, những người phụ nữ chưa lập gia đình đó, chỉ cần anh ta muốn thì ngay lập tức có thể thuê phòng. Ngay cả người đã kết hôn cũng không có vấn đề gì. Cuối cùng Lục Thiếu Ngôn còn ghé vào lỗ tai anh ta nói thầm một câu, chỉ cần không để bị phát hiện. Lâm chạm biết giới hạn đạo đức và tam quan của Lục Thiếu Ngôn rất thấp. Nhưng anh ta lại thờ ơ, trong mắt anh, những người phụ nữ này ngoài vẻ xinh đẹp ra thì tất cả đều tẻ nhạt vô vị Có lẽ là hơi cua đũa cả năm, nhưng Lâm Chạm đã không còn kiên nhẫn để tìm hiểu nội tâm của bọn họ nữa rồi. Anh thật sự cảm thấy anh có thể dễ dàng lấy được những chứng cứ phạm tội của Lục Bắc Xuyên, hạ gục hắn sao? Hai năm qua Lâm Chạm không chạm mặt với Lục Bắc Xuyên trên thương trường, nhưng anh ta nghe mấy bị trưởng bối kia nói, biết được sự thích hồi còn trẻ của Lục Bắc Xuyên. Lúc tuổi còn trẻ mưu tính vẫn còn sâu xa, bây giờ trải qua bao năm tháng rèn rũa vẫn sẽ dễ dàng phạm phải sai lầm nhỏ này sao? Mặc cho người ta bắt lấy bím tóc mình, việc này có chút kỳ quạc. Lâm chạm cảm thấy lục thiếu ngôn quá mức khinh địch, nhưng lục thiếu ngôn lại thề son sắt đối với chứng cứ trên tay mình, tự hồ chỉ cần giao chứng cứ ra, lục thị liền chính thức thành của hắn vậy. Lâm chạm vuốt vuốt qua cầu nhỏ tỏa ra đủ mọi ánh sáng sắc màu trong tay, giống như dồn hết sự chú ý lên trên món đồ chơi kia, không muốn thao thao bất kỳ thuyết phục lâm chạm, chỉ lười nhát thuận miệng nói bốn chữ. Giữa mắt mong đợi dừa mắt mong đợi vậy thì liền rửa mắt đợi đi, Lâm chạm nghĩ. Nhưng nếu đúng như Lục Thiếu Ngôn nói, Lục Bác Xuyên bị lật đổ vậy Diệp Trăn phải làm sao bây giờ? Lâm chạm chợt lóe lên trong đầu một ký ức. Dù cho đã lâu chưa gặp lại Diệp Trăn, ấn tượng đó vẫn khắc sâu trong đầu hắn. Ở cuộc chiến giữa Lục Thiếu Ngôn và Lục Bác Xuyên, Lâm chạm không thấy tỷ lệ Lục Thiếu Ngôn thắng là cao, nhưng trong đầu lại không chỉ suy nghĩ qua một lần, vọng tưởng Lục Bác Xuyên thật sự bị đánh bại, vậy Diệp Trăn phải làm sao bây giờ Lục Bác Xuyên và Diệp Trăn đã có với nhau một đứa bé đáng yêu, gia đình họ rất hạnh phúc. Anh ta không muốn nhìn thấy cảnh anh anh em em của Diệp Trăn và Lục Bác Xuyên, càng không muốn nghe thấy đứa trẻ kia gọi tiếng cha mẹ cho nên mặc dù anh ta được Lục Lão ra nhận lại, nhưng từ trước tới nay đều chưa từng có trường hợp công khai đối mặt với Lục Bác Xuyên. Nếu như Lục Bác Xuyên thật sự nghèo túng, hoặc là đi thù, Diệp Trăn chắc cũng sẽ nuôi con chờ hắn. Phán 10 năm liền chờ 10 năm, phán 20 năm thì chờ 20 năm. Diệp Trăn sẽ chờ hắn cả đời. Lâm chạm nặng nề thở dài trong lòng. Anh ta hy vọng Diệp Trăn có thể bạc tình bạc nghĩa một chút tốt nhất là tuyệt tình vào. Như vậy anh ta liền có đủ lý do khiến Diệp Trăn rời khỏi lục Bắc Xuyên. Không, nếu như Diệp Trăn thật sự là người bạc tình bạc nghĩa, không cần anh ta cô cũng sẽ rời khỏi lục Bắc Xuyên. Nhưng Diệp Trăn đơn thuần lương thiện lại hiểu chuyện, làm sao có thể từ bỏ lục Bắc Xuyên sau khi hắn vào tù? Lâm chạm bất lực cười khổ, vọng tường. Quả nhiên chỉ là vọng thưởng mà thôi. Lục thiếu ngôn đứng dậy, dường như hiểu sự trầm mặt của anh ta, vỗ vỗ vai anh, cười nói, Lâm chạm bây giờ cái gì cậu cũng có, lá gan cũng cần lớn hơn, tốt nhất là lớn hơn chút nữa. Cậu tuổi trẻ tài cao, không thể kém hơn lục bác xuyên được. Lâm chạm cứng đờ người, cắn chặt răng, không nói gì. Lục thiếu ngôn cũng không tiếp tục nhiều lời cầm lấy món đồ chơi đủ màu sắc nắm trong lòng bàn tay, rời khỏi phòng làm việc. Bởi vì hắn ta đã nhận được tin nhắn của thẩm vi nhân chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi, bởi vậy càng có thể thấy được sự vội vàng và dã tâm của Thẩm Vi Nhân. Việc này khiến Lục Thiếu Ngôn cũng tự dưng hưng phấn lên, hắn đã không nhịn được muốn nhìn cảnh Lục thị sụp đổ và Thẩm thị suy tàn rồi. Lục Thiếu Ngôn và Thẩm thị liên thủ, dường như thật sự không ảnh hưởng gì tới Lục Bắc Xuyên, lúc bên bờ sông Tần Hoài gặt hái được thành công to lớn, Lục Bắc Xuyên còn có thể bồi diệp chăn tới buổi họp báo. Công ty giải trí Chiêu Tầm coi như đã chính thức đặt chân vào trong giới, cùng với sự thành công của bên bờ sông Tần Hoài, Chiêu Tầm đã có chỗ đứng ở giới giải trí. Cũng chính bởi vì vậy có không ít người đại diện của người nổi tiếng bắt đầu liên lạc tới Chiêu Tầm. Dù sao bây giờ minh tinh của công ty Chiêu Tầm vẫn còn ít mà quyết tâm chiếm giữ giới giải trí của lục thị mọi người đều rõ như ban ngày, sau này số tiền đầu tư mà Chiêu Tầm đập vào chắc chắn không ít. Miếng thịt béo bờ này có ai lại không muốn? Lúc có phóng viên hỏi về việc ký kết hợp đồng với Minh Tinh, Lục Bác Xuyên nói thẳng công ty chiêu tầm sẽ giao cho Diệp Trăn toàn quyền phụ trách những chuyện nhỏ nhặt này, hắn sẽ không can thiệp cũng sẽ không hỏi đến. Tất cả mọi người ghi tạc lời nói của Lục Bác Xuyên vào trong lòng, đương nhiên, Diệp Trăn cũng vậy. Cho nên sau khi về công ty chuyện thứ nhất cô làm chính là kêu tần tri âm giao tư liệu của đám Minh Tinh đến trước bàn làm việc cho mình. Một sắp tư liệu thật dày, trong đó có không ít tiểu thịt tươi mới ra mắt. Diễn viên ra mắt đã lâu có chút danh tiếng, hay minh tinh ra mắt nhiều năm vẫn không có tiếng tăm gì đều thấy hứng thú với chiêu tầm. Tần tri âm không đợi cô xem hết sắp tài liệu kia cười nói thật ra còn có một người cũng muốn ký hợp đồng với chúng ta. Ai? Diệp Trăn lật văn kiện hờ hững hỏi. Tiểu thư mạnh tiệp Diệp Trăn ngẩn đầu, cô ấy, đúng vậy, hợp đồng của cô ấy đã hết hạn hôm qua vừa liên lạc với tôi. Cô thấy thế nào? Tần Chi Âm cười nói, Mạnh Tiểu Thư mặc dù bị phong sát 4 năm, nhưng hào quang 4 năm trước không ai có thể sánh kịp. Sau khi bộ phim được phát sóng, gần đây độ hot của Mạnh Tiểu Thư cũng đã tăng trở lại. Chỉ cần đợi một thời gian nữa, Mạnh Tiểu Thư nhất định có thể tái tạo lại thời huy hoàng lúc trước, nhưng mà... Vưu tĩnh, Tần Chi Âm gật đầu. Đúng vậy, Vưu tĩnh, anh ta cũng liên lạc với tôi, nói hy vọng chúng ta không nên nhúng tay vào chuyện của Mạnh Tiệp. Diệp Trăn suy cười một tiếng. Ý... Tần Chi âm do dự trần trừ. Diệp Trăn hiểu sự do dự của cô ấy, đơn giản là cho rằng vì Mạnh Tiệp mà đắc tội Vưu Tĩnh hay nói đúng hơn là Vưu Thị là điều không đáng. Cô cứ yên tâm ký đi. Kể từ khi tôi quyết định để Mạnh Tiệp làm người đại diện cho sản phẩm công ty và diễn viên chính của bộ phim này thì cũng đã coi như kết thù với Vưu Tĩnh rồi. Không cần quan tâm anh ta, huống chi, Lục Thị cần gì phải sợ Vưu Thị. Nghe Diệp Trăn nói, Tần Chi âm thở dài, nở nụ cười. Tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị hợp đồng. Chờ một chút Diệp Trăn đem một đống tư liệu đặt sang một bên, nhỏ giọng nói, diễn viên xác thực đối với giới giải trí mà nói là không thể thiếu, nhưng chúng ta cũng không thể xem nhẹ sự thay đổi của xu hướng hiện nay, chúng ta là công ty giải trí có trách nhiệm rót vào giới giải trí một nguồn máu mới. Như vậy đi, mọi người chuẩn bị một buổi tuyển chọn, chọn ra một nhóm thanh thiếu niên có ngoại hình, hình tượng tốt và còn thật sự có kinh nghiệm, sau khi huấn luyện xong đào tạo thành một nhóm nhạc mới, hiểu ý của tôi không? Nhóm nhạc ở nước ngoài rất phổ biến, nhưng ở trong nước thì rất hiếm thấy. Tần Chi âm gật đầu, tôi hiểu rồi, tôi sẽ mau chóng viết ra bản kế hoạch cho cô. Diệp Trăn cười cười, câu nói kia nói thế nào nhỉ, lòng thích cái đẹp ai cũng có. Nếu Lục Bắc Xuyên đã giao toàn quyền xử lý cho mình, vậy cô nhân cơ hội lợi dụng chức quyền ngắm chai đẹp một lần cho thỏa thích hẳn cũng không quá phận nhỉ. Huống chi mặc dù trong nước có ít nhóm nhạc nhưng chỉ cần marketing tốt biết đâu lại có thể trở thành trụ cột vững vàng cho công ty. Nhưng mà tần tri âm còn chưa viết xong bản kế hoạch chuyện đã bại lộ tới tai lục bác xuyên. Lục bác xuyên lật xem tư liệu liên quan tới việc ký kết hợp đồng với minh tinh mà trợ lý giao lên, mi tâm nhăn tới mức có thể kẹp chết một con ruồi, khí áp quanh thân vô cùng nặng nề. Trợ lý nín thở đứng trước bàn làm việc không nói lời nào, nếu như có thể cậu ta thậm chí còn không muốn đứng đợi ở trong căn phòng rộng rãi này, chỉ sợ bản thân trở thành vật hy sinh cho lục tổng chút giận. Đem tư liệu cẩn thận đọc qua một lượt lục bác xuyên trầm mặt trầm giọng nói, gọi tần tri âm tới đây. Trợ lý vội vàng rời đi. Một lúc sau tần tri âm liền có mặt trước bàn làm việc của lục bác xuyên. Lục bác xuyên ném một tờ báo nào đó đến trước mặt tần tri âm. Bộ phận PR các cô làm việc kiểu gì vậy? Trên mặt báo là tin tức về Diệp Trăn và một nam tài tử đang hot. Nói là đưa tin, nhưng cách viết thật không rõ ràng, hẹn gặp mặt riêng, cùng nhau ăn cơm, mập mờ không rõ. Viết như vậy, tin tức vừa đưa ra liền rắt mũi được nhiều người. Cái gì mà quan hệ vợ chồng nảy sinh biến cố, phú bà bao nuôi tiểu minh tinh. Hào môn mặt chuyện gì cũng có khả năng. Gần đây bởi vì chuyện ký kết cùng minh tinh mà tần tri âm bận biệu đến sức đầu mẻ chán, nhưng dưới tình huống này cô cũng không dám chối, vội ôm lấy trách nhiệm Thật xin lỗi Lục Tổng, sau này tôi sẽ chú ý nhiều hơn. Lục Bác Xuyên xoa mi tâm, ném chồng hợp đồng với minh tinh tới trước mặt Tần tri Âm. Trong số này, bất kể là tiểu thịt tươi trẻ tuổi tràn đầy sức sống, hay là đại minh tinh cao to đẹp trai đều khiến hắn phá lệ không vui. Ai bảo ký với mấy người này vậy? Tần tri Âm nhìn thoáng qua trả lời, đây đều là bà Lục tự mình chỉ định ạ Lục Bác Xuyên có một người bạn, dưới chướng có một công ty giải trí. Công ty người ấy ký hợp đồng với mấy tiểu thịt tươi và tiểu hoa có tướng mạo không tệ. Lúc đầu còn thật sự vì sự nghiệp nhưng dần dần những minh tinh ấy càng ngày càng không được bình thường Vì tài nguyên còn bắt đầu câu dẫn cấp trên, dâng mình lên giường ông chủ Tên kia cũng không phải người đứng đắn gì, nam nữ đều ăn sạch chỉ yêu thích những người trẻ tuổi xinh đẹp Sau khi được ăn tùy biết vị lại càng không kiêng nề gì trên làm dưới theo Một công ty giải trí đang bình thường bỗng thành luôn cái hậu cung của ông ta những lời đồn đại và đám minh tinh trẻ trung xuất hiện trước mắt lục bắc xuyên khiến hắn cảm nhận được một hồi chuông cảnh báo có một số việc phải bóp chết từ trong trứng ngăn chặn mọi khả năng mới có thể yên tâm không lo ký với nhiều người như vậy sao lục bắc xuyên đem sắp tư liệu đập lên bàn mấy cái lại còn cái gì mà nhóm nhạc thần tượng nữa một công ty giải trí phát triển theo hướng điện ảnh cần lắm mà tần tri âm nhìn những tư liệu bị lục bắc xuyên khoe đại cười giả chân không cần à Không cần, ngài thật sự không cần thiết phải giận tới mức đó. Một sắp tài liệu đó nhìn thì nhiều thật ra cũng chỉ có 5 người mà thôi, còn nhóm nhạc thậm chí còn chưa có ảnh nữa mà. Hai việc, thứ nhất về sau bất kể nhà báo lớn hay nhỏ tôi đều không muốn thấy Diệp Trăn xuất hiện trên tin tức với minh tinh nào. Thứ hai, chuyện nhóm nhạc ngừng ngay cho tôi. Tần Chi âm thở dài. Vâng thưa Lục Tổng, không có vấn đề gì. Không phải đã nói mọi chuyện đều giao cho Diệp Trăn phụ trách sao? Không can thiệp cơ mà, cái này mà gọi là không can thiệp à. Lục Tổng, mùi giấm của ngài tôi người còn thấy ê hết cả răng đây này. Chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com, chương 96, một loạt thao tác này của Lục Bắc Xuyên với công ty chiêu tầm tất nhiên không tránh được khỏi tầm mắt của Diệp Trăn, nhưng Diệp Trăn cũng vô lực nói chuyện đạo lý với tên giấm vương này. Bây giờ cô còn đang ngồi trên bồn cầu trong nhà vệ sinh, nhìn hai vạch màu đỏ trên que thử thai, có vui vẻ, cũng có phiền não. Từng có một lần kinh nghiệm mang thai, dấu hiệu mang thai cô đã nắm chắc thử một lần, quả nhiên là chúng. Mới được bao lâu, chúc chúc mới ba tuổi, mới qua ba năm cô lại mang thai. Hai năm đầu còn cùng lục bắc xuyên tương kính như tân, nhưng một năm nay rất loạn, gần đây còn ân ái hơn, diệp chăn thở dài, rất là đau đầu. Cảm giác bước một chân vào quỷ môn quan của ba năm trước đây đến giờ còn hiện rõ mồn một trước mắt, sự thống khổ vượt sức chịu đựng của con người đó khiến cô thực sự không muốn nghĩ lại. Loại đau khổ này, không phải ai cũng có dũng khí đối mặt. Diệp chăn ôm bụng, lâm vào trong trầm tư. Cả ngày Diệp chăn đều uể oải tan tầm về nhà, nhìn một bàn đồ ăn Diệp chăn lại không có chút cảm giác đói bụng. Mẹ lục nhìn Diệp chăn trông có vẻ không khỏe ân cần hỏi, chăn chăn, sao vậy? Sắc mặt không tốt là do mấy món này không hợp khẩu vị con à? Hay là tại làm việc mệt quá? Nếu là đồ ăn không hợp khẩu vị thì để mẹ bảo phòng bếp làm lại còn nếu làm việc cực quá? Không phải đâu ạ. Diệp Chân cười nói, chỉ là hai ngày nay không có khẩu vị thôi ạ. Lục Bắc Xuyên múc chén canh cho cô, nhìn Diệp Chân sắc mặt không tốt cũng hơi có chút bận tâm. Ăn không vô thì thôi, đừng cưỡng ép mình nhé. Chúc Chúc chọc chọc bát cơm, nghe Diệp Chân nói liền ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính mấy hạt cơm. Mẹ cơm của Chúc Chúc ăn ngon lắm, mẹ có muốn ăn cơm của Chúc Chúc không? Diệp Chân bất đắc dĩ lấy hạt cơm trên khóe miệng bé xuống. Mẹ ăn cơm của Chúc Chúc rồi thì con lấy gì ăn? Chúc Chúc rất hào phóng đầy chén cơm trước mặt đến bên Diệp Trăn. Không sao đâu ạ, Chúc Chúc ăn no rồi. Nhìn cặp mắt to tròn xinh đẹp của Chúc Chúc, Diệp Trăn xoa cái đầu nhỏ của bé hỏi: Hôm nay Chúc Chúc ở trường có ngoan không? Có đánh nhau với mấy bạn không đó? Không có, Chúc Chúc rất ngoan, không đánh nhau với mấy bạn khác. Nói xong, bé khí thế hào hùng nhìn mẹ lục. Có bà chứng kiến nha. Vâng vâng vâng, Chúc Chúc nhà ta rất ngoan, bà làm chứng. Nói đến đây. Mẹ lục cười nói, nhưng lần sau không được vẽ lên mặt các bạn khác, biết chưa? Vẽ lên mặt, chuyện gì vậy à? Diệp chăn nhìn về phía mẹ lục, hôm nay đi đón nó về, cô giáo nói nó dùng mấy cây bút màu vẽ lên mặt các bạn nữ, chúc chúc tự cháu nói xem có phải đã làm vậy không? Chúc chúc biểu môi hiển nhiên rất hoan ức, trộm nhìn lén lục bác xuyên, nhỏ giọng nói, bình thường mẹ vẽ lên mặt mấy cái kia rất đẹp, con cũng muốn làm nhân nhân xinh đẹp hơn một chút. Nhân nhân là bạn học của con sao? Vâng ạ. Bạn ấy là bạn cùng bàn của con, còn nói thích con nữa. Diệp chăn ném một ánh mắt kinh ngạc về phía mẹ lục không nhịn được bật cười. Thích con, chúc chúc xòe ngón tay tính toán. Không chỉ mình nhân nhân thích con đâu, còn có đóa đóa, nhu nhu, phi phi cũng thích con nha. Các bạn ấy đều thích bỏ sô-cô-la vào trong cặp con. Trúc Trúc rất đáng yêu, làn da trắng mềm gió chạm qua liền đỏ, con mắt đã to còn tròn, giống như ngập nước tính cách hoạt bát lại biết nói ngọt hướng ngoại không sợ người lạ ở nhà trẻ dễ dàng hòa nhập với các bạn và cô giáo. Không chỉ có cô giáo thích trẻ con đáng yêu như vậy, mà trẻ con cũng thích. Không lâu sau đã cầm tù được không ít trái tim của mọi người trong nhà trẻ. Diệp Trăn giờ khóc giờ cười. Vậy con thích các bạn ấy không? Thích à? Vậy con thích chơi với ai nhất? chúc chúc nghiêng đầu suy nghĩ một chút nhíu chặt lông mày vắt hết óc cuối cùng có được một đáp án con đều thích hết lời nói trẻ con vô tư mọi người cũng không để ý nếu đều thích hết thì đừng tiếp tục tô màu lên mặt các bạn ấy biết chưa nhưng mà nhân nhân cũng không cảm thấy không vui mà diệp trăn trầm mặc chúc chúc bĩu môi con biết rồi lần sau con sẽ không vẽ nữa nói xong chúc chúc dùng ánh mắt sáng long lanh nhìn diệp trăn mẹ chừng nào thì mẹ sinh cho con một em gái vậy à Thế nào, con cũng muốn vẽ lên mặt em à? Trúc Trúc ngẩn ra một lúc, sau đó bỗng nhiên lắc đầu. Không vẽ, con sẽ bảo vệ em thật tốt. Diệp Trăn xoa cái đầu nhỏ của Trúc Trúc cuối cùng không hề nói gì. Sau buổi cơm tối, Diệp Trăn về phòng, cảm xúc vẫn không tốt cả tối như vậy, Lục Bắc Xuyên tất nhiên đã nhìn ra. Sao vậy em, cả tối đều không thấy vui, bởi vì làm việc cực quá hả? Lục Bắc Xuyên thấp thỏm suy đoán có phải là vì hôm nay hắn nhúng tay vào việc của triêu tầm không? Nhắc đến công việc Diệp Trăn dùng ánh mắt hung hăng liếc hắn một cái, lật người không nói gì. Lục Bác Xuyên ngượng ngùng ôm lấy cô. Chuyện ký hợp đồng với Minh Tinh không phải vội, bây giờ chiêu Tầm đang đầu tư vào ngành điện ảnh em. Diệp Trăn lại lật người lại, mặt đối mặt nhìn Lục Bác Xuyên. Hiện tại cô cũng không muốn nghe Lục Bác Xuyên nói chuyện làm ăn, mà là đặt tay của hắn lên bụng mình. Anh giờ thấy gì không? Bàn tay rộng lớn xoa lên phần bụng bằng phẳng, dường như có thể che hết cái bụng chỉ với một bàn tay. Lục bác xuyên ngốc lăng trong chốc lát, sau đó bình tĩnh nhìn Diệp Trăn, hầu kết co rúm, lâu sau mới không thể tin hỏi em. Diệp Trăn đẩy hắn ra, lật người đi. Dưới ánh đèn, đường công tuyệt mỹ và đầu vai trắng nõn mượt mà càng thêm phần gợi cảm. Lục bác xuyên vịn bờ vai của cô, vẫn dán lên tay cô truy vấn, mang thai hạ em. Diệp Trăn gật đầu nhẹ. Lục bác xuyên khó nhịn được vẻ vui mừng, xoa bụng đang chuẩn bị nói, lại dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt cứng đờ ý cười trên gương mặt rơi xuống Hắn hôn lấy vành tay Diệp Trăn, nhớ đến cảm xúc xa xốt của Diệp Trăn tối nay, khan giọng hỏi em không muốn sao. Diệp Trăn giàu dĩ, em chỉ là có chút sợ hãi, cảm giác của ba năm trước đây giờ vẫn còn ám ảnh cô. Quá đau, cô cũng không biết mình có dũng khí lại lần nữa đối mặt không nữa. Đứa nhỏ này tới quá vội vàng, Diệp Trăn căn bản không kịp chuẩn bị. Nếu như không phải lần này kinh nguyệt đến chậm cô cũng sẽ không đi thử. Làm sao biết được thật sự chúng thường. Thật xin lỗi, lục bác xuyên ôm lấy Diệp Trăn, nhỏ giọng nói bên tay cô, là do anh không làm tốt biện pháp phòng tránh, nếu như em không muốn anh sẽ cùng em đi bệnh viện. Diệp Trăn ôm bụng, chỗ ấy vẫn bằng phẳng, hoàn toàn nhìn không ra đã xuất hiện một sinh mệnh nhỏ, lục bác xuyên nắm mờ u bàn tay cô ôm thật chặt. Ký ức 3 năm trước đây ở ngoài phòng sinh không chỉ có Diệp Trăn nhớ, lục bác xuyên cũng không dám quên. Hắn thường xuyên nghĩ, một người phụ nữ có thể yêu bạn bao nhiêu, mới có thể nguyện ý vì bạn chấp nhận chuyện cực khổ như sinh con dưỡng cái. Lục bác xuyên không biết Diệp Trăn yêu hắn bao nhiêu, hắn chỉ theo bản năng sợ hãi cái đêm 3 năm trước đây. Ngày đó hắn ở trong phòng sinh, lúc cầm tay Diệp Trăn liền quyết định không sinh nữa. Bây giờ chúc chúc đã lớn, Diệp Trăn cũng chưa từng đề cập hay nhắc với hắn về kế hoạch sinh con thứ hai Cuộc sống hết thảy đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, bây giờ đã rất tốt rồi, không cần thiết phải thay đổi cái gì. Em muốn sinh thì sinh, không muốn sinh thì chúng ta liền không sinh có chút chút là được rồi. Diệp chăn rúc vào trong ngực lục bác xuyên, lục bác xuyên khiến cô thấy vô cùng an tâm, cho cô đầy đủ sự tôn trọng và quyền lựa chọn, mà không phải một mực ép buộc cô, bắt cô làm theo ý mình. Mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng diệp chăn cũng không biết mình ngủ lúc nào, sáng sớm hôm sau lúc rời giường, sắc mặt giường như càng khó coi hơn. Dưới lầu mẹ lục đang đút bữa sáng cho chúc chúc, lục Bắc xuyên ở bên cạnh chậm chạp ăn điểm tâm. Diệp chăn ngồi ở trước bàn ăn, vừa cầm lấy chiếc đũa, mẹ lục đã nhân tiện nói, chăn chăn à, gần đây con có chuyện gì vậy? Tại sao sắc mặt kém như thế? Có phải là do làm việc mệt quá không? Mệt quá thì ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi. Diệp chăn để đũa xuống, không có gì đâu ạ chỉ là do mang thai nên gần đây ngủ không ngon ăn không vô thôi ạ. Mang thai là như thế mà, nhưng đợt con mang thai chúc chúc mẹ lục ngẩn đầu nhìn Diệp chăn, ánh mắt khiếp sợ. Con nói cái gì, mang thai, Diệp chăn gật đầu nhẹ. Vâng ạ, mang thai, mẹ lục ném chiếc đũa trong tay ra, vội vàng ngồi cạnh Diệp chăn, nhìn cái bụng bằng phẳng của cô trên mặt mang nụ cười dạng dỡ không thể tin. Chuyện khi nào vậy? Con cũng không rõ lắm, hai ngày nữa con sẽ đi bệnh viện kiểm tra lại. Còn hai ngày nữa làm gì? Hôm nay liền đi, đi kiểm tra luôn đi con. Nói xong mẹ lục liền hô to, dì Nguyệt tranh thủ thời gian chuẩn bị xe cho tôi, liên hệ với bệnh viện, đợi chút nữa ăn xong điểm tâm liền đến bệnh viện kiểm tra. Dì Nguyệt cũng nghe được tin này, vẻ mặt tươi cười. Vâng thưa phu nhân, tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị ngay. Chúc chúc cũng chạy đến bên dịp chăn, mang thai là gì vậy ạ? Mẹ lục bế Trúc Trúc ngồi lên đầu gối của mình, mang thai chính là sẽ sinh cho con một em gái đó. Em gái à, em gái ở đâu vậy? Diệp Trăn cầm tay của bé đặt ở trên bụng mình. Ở đây, Trúc Trúc ngạc nhiên nhìn bụng của Diệp Trăn, bé chừng to mắt nhìn Diệp Trăn, tay nhỏ căn bản không dám dùng sức cứ hư hư đặt lên trên bụng Diệp Trăn, há to miệng nhỏ giọng hỏi. Ở đây à, lúc Trúc Trúc còn chưa ra đời cũng ở trong bụng mẹ đó chútc nghi hoặc nửa ngày cuối cùng xoắn suýt đôi lông mày ngây thơ hỏi vậy vậy sao con không nhớ gì hết ạ cả nhà cười vang sau khi cười xong dịp ăn xoa đầu nhỏ của chúc chúc nói với mẹ lục mẹ hôm nay phiền mẹ đưa chúc trúc đi nhà trẻ hổ con nhé bác xuyên sẽ dẫn con đến bệnh viện kiểm tra được khi nào có kết quả phải lập tức nói cho mẹ đó Vâng ạ Mẹ lục vừa nắm tay Trúc Trúc rời khỏi phòng ăn, Diệp Trăn tính quay đầu nhìn lục bác xuyên, nhưng mà lúc quay lại liền thấy một khuôn mặt phóng đại ở trước mặt Diệp Trăn theo phản xạ ngửa ra sau, may là được một bàn tay cưỡng ép kéo lại cái ót một nụ hôn cực nóng nhiệt liệt theo đó khắc trên môi cô. Cô hơi ngẩng mặt lên, mờ to đôi mắt kinh ngạc không thua kém gì Trúc Trúc ban nãy. a Diệp Trăn không nhịn được đỏ mặt biểu cảm ngượng ngùng, nghĩ muốn đẩy hắn ra nói nơi này là phòng khách còn có người nhìn đó. Nhưng lực đạo của cô đối với Lục Bắc Xuyên mà nói, không khác gì gió thổi cây, chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn bất ngờ này. Cả phòng ăn ngoại trừ cô và Lục Bắc Xuyên ra, không có ai dám đi qua chỗ này. Ánh nắng ngoài cửa sổ ấm áp, có gió thổi qua thổi bay cái màn trên cửa sổ sát đất Diệp Trăn nhắm mắt lại. Được rồi, nhà mình mà hôn thì hôn đi. Nhưng Lục Bắc Xuyên cũng không quá phận rời khỏi khóe môi Diệp Trăn, nhỏ giọng hồn hền bên tai cô, vì sao lại muốn giữ con lại. Cô nhìn Lục Bắc Xuyên bởi vì đây là con của anh em muốn sinh con cho anh. Khóe mắt Lục Bắc Xuyên có chút ẩm ướt. Cảm ơn em, cảm ơn em đã nguyện ý vì anh mà giữ con lại. chương 97, Lục Thị sụp đổ. Anh có ý gì, vẫn là bệnh viện đó. Lúc Diệp Trăn được bác sĩ kiểm tra cho toàn bộ hành trình Lục Bắc Xuyên đều ở bên cạnh. Nhìn qua thì có vẻ 10 phần tỉnh táo, nhưng hai tay nắm chặt rủ xuống bên hông lại làm lộ sự khẩn trương của hắn lúc này. Cuối cùng bác sĩ đưa ra kết luận, đứng ở trước mặt Lục Bác Xuyên cười nói, Lục tiên sinh chúc mừng anh, bà Lục đã mang thai 2 tháng. 2 tháng, đúng là cái hôm 2 tháng trước mình không dùng biện pháp phòng tránh. Nhìn Lục Bác Xuyên không chút biểu tình, bác sĩ cười nói, nhưng anh yên tâm, thân thể của bà Lục khỏe mạnh, đứa bé trong bụng cũng vậy. Biểu cảm cứng ngắc cả ngày rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười. Cảm ơn bác sĩ. Lục Bắc Xuyên ngồi bên cạnh Diệp Trăn cầm tay cô, nhìn một khối nho nhỏ không rõ ràng lắm trên màn hình, Diệp Trăn đột nhiên hỏi, anh hy vọng là nam hay nữ? Vậy còn em, em hy vọng là nam hay nữ? Vấn đề lại vứt cho Diệp Trăn. Diệp Trăn bĩu môi cười nói, em hy vọng là nữ con gái ngoan đỡ lo hơn, nhỡ lại sinh thêm đứa con trai nghịch như Trúc Trúc, hai anh em chúng nó ở cùng nhau, chỉ sợ nhà cũng bị chúng nó phá mất. Lục Bắc Xuyên cười nói, vậy thì sinh con gái. Vẫn chưa kiểm tra, đứa bé cứ như vậy bị hai người định ra sẵn giới tính Dẫn Diệp Trăn đi bệnh viện, hôm nay tất nhiên là không có thời gian đến công ty Một đống công việc bị bỏ só Sao rồi sao rồi, bác sĩ nói thế nào Vừa vào cửa, hai người đã bị mẹ lục nắm lấy hỏi liên tục Bác sĩ nói mang thai được hai tháng, mẹ đừng lo lắng Bác sĩ nói sức khỏe con rất tốt, em bé cũng rất khỏe mạnh Mẹ lục vui mừng, vậy là tốt rồi Hai ngày nay con muốn ăn uống gì cứ nói hết với mẹ con cũng có kinh nghiệm rồi đấy, tháng đầu mang thai hơi mệt mỏi chút công ty cũng không cần đi đâu, an tâm ở nhà chờ sinh là được. Mẹ con mới mang thai hai tháng, không sao đâu à. Sao lại không sao, trong công ty nhiều người đi lại như vậy, nhỡ bị va chạm đụng ngã gì thì sao. Phụ nữ mang thai hai tháng đầu là thời điểm yếu ớt nhất đó, nếu như con nhất định phải đi làm vậy cho mẹ đi theo đi, mẹ cũng không muốn mỗi ngày ở nhà đều phải lo lắng đề phòng đâu. Giọng điệu kia của mẹ Lục thực sự khiến cho người ta khó mà từ chối, Diệp Trăn nhìn Lục Bác Xuyên một cái ý muốn nhờ Lục Bác Xuyên nói đỡ. Nhưng Diệp Trăn nhìn ánh mắt và biểu cảm của Lục Bác Xuyên, rõ ràng là cũng nghĩ như mẹ Lục. Phim đã hết công ty gần đây cũng không có việc gì quan trọng còn chuyện ký hợp đồng với minh tinh Lục Bác Xuyên dừng một chút. Những chuyện này cứ giao cho tần tri âm làm là được. Vừa nghĩ tới cuộc sống mấy tháng tiếp theo đi đâu cũng bị người khác nhìn chằm chằm, Diệp Trăn chán nản thở dài. Từ khi ra khỏi bệnh viện, Lục Bác Xuyên vẫn luôn nhìn chằm chằm dịp trăn, nhìn thấy cô ra vẻ xa sút hắn cầm lấy tay cô Trần An, nếu như thật sự muốn đến công ty em đi theo anh đi, anh tan tầm với em. Lục Bác Xuyên nói với mẹ Lục mẹ có con ở bên cạnh chăm sóc có yên tâm hơn không ạ? Mẹ Lục nhìn Lục Bác Xuyên, biết hai vợ chồng này đồng tâm hiệp lực đành phải nhượng bộ liên miên lải nhảy, được được được mẹ yên tâm, được chưa? Các con đó, đều lớn cả rồi còn không để mẹ bớt lo bằng chúc chúc. Nói xong, mẹ lục hình như lại nhớ ra cái gì, nhìn về phía lục bác xuyên, hỏi cuộc họp hội đồng quản trị giữa năm sắp tới rồi đúng không? Lục bác xuyên thoáng suy nghĩ một lát gật đầu. Thứ năm ạ, mẹ lục nhíu mày, mặc dù trên tay chăn chăn có 10% cổ phần, nhưng buổi họp hội đồng quản trị cuối tuần chăn chăn cũng đừng tham gia nhé. Buổi họp hội đồng quản trị mấy năm qua dịp chăn đều tham gia, nội dung cuộc họp đơn giản là tổng kết sự vận hành và đầu tư của công ty trong suốt một năm qua. Nhưng Lục Thị có mấy họ hàng nắm chút cổ phần không góp sức thì thôi, trong cuộc họp còn cô tay múa chân diễn này kia rất khiến người ta ghét. Vâng ạ, Diệp Trăn cũng không muốn tham gia cái hội đồng quản trị gì, Lục Bác Xuyên nói cũng không sai, công ty gần đây không có việc gì lớn, có chuyện gì tần tri âm cũng có thể tự mình giải quyết, hoàn toàn không cần cô quyết định. Mạnh Tiệp là người duy nhất ngoại trừ người nhà Lục gia biết Diệp Trăn mang thai. Lúc cô ấy tới công ty ký hợp đồng, nghe tin Diệp Trăn mang thai ánh mắt đặt ở trên cái bụng bằng phẳng của cô, rất khiếp sợ. Mấy tháng rồi, 2 tháng còn chưa định hình hẳn. Chúc chúc mới 3 tuổi mà, thân thể cô chịu được sao? Mạnh tiệp đã từng mang thai, mặc dù chỉ ngắn ngủi mấy tháng, nhưng lúc mang thai đã tra không ít tư liệu, biết rõ là mẹ rất vất vả. Đã đến bệnh viện kiểm tra rồi, bác sĩ nói em bé và sức khỏe của tôi đều rất khỏe mạnh. Trên mặt Diệp chan rào giặt nụ cười không thể che giấu so với lúc vừa biết tin tức quỷ oải suy sụp sau khi đưa ra được quyết định sắc mặt Diệp chan hồng nhuận hơn hẳn cả người trông vô cùng hạnh phúc. Mạnh tiệp cười nhìn cô, trông cô bây giờ quả thực không khác gì những cô gái đang rơi vào tình yêu cuồng nhiệt tình yêu quả thật khiến người ta mù quáng. Nhưng tình yêu cũng khiến người ta lý trí hơn, không phải sao. Mạnh tiệp hơi sững sờ ánh mắt lay truyền, nhìn lên hợp đồng trước mặt thở dài. Đúng tình yêu khiến người ta trở nên lý trí. Cô thật sự đã cân nhắc ổn thỏa việc ký kết với chiêu tầm rồi chứ. Mạnh Tiệp vui đùa trêu ghẹo Diệp Trăn. Sao vậy, bà lục lo Vưu Tĩnh sẽ gây sự với chiêu tầm sao? Tôi có gì mà lo lắng Diệp Trăn còn chưa nói hết đã bị chuông điện thoại Mạnh Tiệp cắt ngang. Nhìn lướt qua màn hình hiển thị là Vưu Tĩnh. Mạnh Tiệp thong dong nhận điện thoại. Vưu Tiên Sinh có việc gì sao? Bây giờ mạnh tiệp đã không còn bơ điện thoại của Vưu Tĩnh nữa, thái độ với Vưu Tĩnh cũng không còn trốn tránh, cư xử giống như với một người bạn vô cùng bình thường vậy, dùng giọng điệu rất bình thường, thái độ tỉnh táo, ngôn từ đúng mực. Xin lỗi, chuyện ký hợp đồng là việc cá nhân của tôi, tôi cho rằng chuyện này không liên quan tới anh. Cũng không biết Vưu Tĩnh nói gì ở trong điện thoại mà chọc đến mạnh tiệp nhíu mày, nửa ngày không nói gì. Diệp Trăn vội ý chen chân ở giữa hai người bọn họ, ngay cả ý định khuyên nhù cũng không có. Mạnh Tiệp là người hiểu chuyện có lẽ tình yêu khiến người ta mù quáng, nhưng với kiểu người như Mạnh Tiệp nếm trải một lần cay đắng sẽ chỉ làm cô ấy càng thêm lý trí hơn thôi. Diệp Trăn quan sát Mạnh Tiệp, Mạnh Tiệp cũng nhìn Diệp Trăn một cái, lập tức đứng dậy ái náy cười một tiếng với Diệp Trăn. Diệp Trăn hiểu ý cô ấy, làm hành động ám chỉ xin cứ tự nhiên. Mạnh Tiệp rời khỏi phòng, ra ngoài nói chuyện một hồi, kéo dài khoảng 10 phút, sau đó vào văn phòng, cũng không trì hoãn thêm, lập tức ký tên lên hợp đồng với Chiêu Tầm. Bà Lục hy vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Diệp Trăn đứng dậy, bắt tay cô. Hợp tác vui vẻ, cô dừng một chút cười nói. Mạnh tiểu thư hoạt động trong giới giải trí cũng nhiều năm rồi. Việc chọn người đại diện và trợ lý nếu có yêu cầu gì thì cô có thể đi nói chuyện với Tần Chi Âm. Tôi sẽ dặn dò cô ấy, giúp cô thoải mái nhất có thể. Cảm ơn cô, bà Lục. Đừng khách sáo, cô hết lòng với phim của tôi. Công ty đương nhiên cũng sẽ hết lòng vì cô. Diệp Trăn nhìn Mạnh Tiệp vẫn phong tình như trước, một mỹ nhân như vậy xứng đáng giành được sự chú ý của mọi người. Giải ảnh hậu năm sau, Mạnh Tiểu Thư có tự tin sẽ giành được không? Mạnh Tiệp nhíu mày, ảnh hậu, 5 năm, năm trước Mạnh Tiệp bị phong sát khi sự nghiệp đang trên đà đỉnh cao đúng là đáng tiếc, lúc ấy cô chỉ cách cánh cửa ảnh hậu một bước thôi, vậy mà lại phải từ bỏ chuyện này không chỉ là sự tiếc nuối với Mạnh Tiệp mà còn khiến không ít fan hâm mộ bất bình. Sao vậy, Mạnh Tiểu Thư không có lòng tin sao? Nếu như đây là chuyện chỉ cần có lòng tin là có thể đạt được thì tôi nghĩ trong giới giải trí ai ai cũng là ảnh hậu rồi. Mạnh Tiệp dừng một chút nhìn về phía Diệp Trăn. Nhưng bà Lục đã nói như vậy tôi thật sự có chút vọng tưởng. Diệp Trăn mỉm cười, có phải là vọng tưởng hay không, năm sau liền biết. Đối thủ lớn nhất của Mạnh Tiệp là Thẩm Vi Nhân, mà Thẩm Vi Nhân bất kể là gần đây hay là lúc trước đều không phải là đối thủ của Mạnh Tiệp. Tôi sẽ rửa mắt mà đợi. Mạnh Tiệp đứng dậy. Không còn sớm nữa, nếu như không có việc gì vậy tôi xin phép đi trước bà Lục đang có thai không cần phải tiễn khách đâu. Diệp Trăn đưa cô ra khỏi văn phòng, cười nói, Mạnh Tiểu Thư đi thong thả. Mạnh Tiệp cầm hợp đồng, chậm rãi rời khỏi công ty. Trong tầng hầm gửi xe, Mạnh Tiệp đeo kính dâm lên, đi tới chỗ đỗ xe của mình. Nhưng còn chưa đi đến trước xe đã bị một đôi chân dài cản lại. Cô nhìn người đàn ông đứng ở trước xe mình, cong môi cười nói, chẳng lẽ có chuyện gì mà Vưu Tiên Sinh chưa kịp nói rõ trong điện thoại sao? Nghe được cách xưng hô Vưu Tiên Sinh lạ lẫm lại xa cách này, lửa giận của Vưu Tĩnh không biết bốc lên từ hướng nào ở trước mặt Mạnh Tiệp đành phải nhịn xuống. Anh tới để ánh mắt tự do di chuyển, Vưu Tĩnh nhìn về phía hợp đồng trên tay Mạnh Tiệp vô thức hỏi một câu. Đó là cái gì? Hợp đồng hợp tác của tôi? Em thật sự ký. Mạnh tiệp cười cười, lấy ra chìa khóa xe, đèn xe nhấp nháy cô đi về phía Vưu Tĩnh. Vưu tiên sinh, mục đích hôm nay tôi đến chiêu tầm thật sự là vì ký hợp đồng, chẳng lẽ tôi lại tay không đi về. Lúc nói chuyện điện thoại không phải anh đã nói với em rồi sao? Em muốn ký thì có thể tới tìm anh. Người đại diện, trợ lý, thợ trang điểm của em đều ở công ty anh. Họ là người đã từng sớm chiều ở chung với em, là những người em thân thiết nhất, vì sao cứ phải tới một nơi xa lạ như chiêu tầm. Mạnh tiệp chào phúng, đi đến cạnh Vưu Tĩnh, ngước mắt nhìn hắn. Ký với công ty của Vưu Thiên Sinh, để rồi sau đó lại bị ngài phong sát sao? Vưu Tĩnh lúng túng, đối mặt với ánh mắt sáng trói mắt của Mạnh tiệp không tự chủ được quay đầu đi, vô cùng gian nan nói. Anh sẽ không lại lại phong sát em, thật sao? Mạnh tiệp cười nói, vậy tôi vô cùng biết ơn vưu tiên sinh, nhưng xin lỗi, muộn rồi tôi đã ký hợp đồng, ván đã đóng thuyền không thể làm gì nữa, nếu như không có chuyện gì phiền anh nhường đường tôi đây còn có việc. Thấy vưu tĩnh vẫn cản ở trước mặt mình không nhúc nhích mạnh tiệp vòng qua hắn mở cửa xe, nhưng mà cửa xe mới mở được một nửa cô lại bị người đứng phía sau ôm chặt lấy, giọng nói vô cùng cô đơn kèm nghẹn ngào. Không, không có gì mà ván đã đóng thuyền nếu như em đồng ý anh có thể trả cho em phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Thật xin lỗi, tiêu tiệp chuyện 5 năm trước là lỗi của anh, là anh ích kỷ không nghĩ đến cảm nhận của em, đáng lẽ đáng lẽ anh nên sớm kết thúc với những người phụ nữ kia, không nên. Anh không cần xin lỗi tôi, anh không sai. Mạnh tiệp không có chút biểu tình, tránh khỏi vòng tay vưu tĩnh, lại không tránh nổi. Không phải anh ích kỷ, là tôi quá tự cho mình là đúng, tôi tự xưng là bạn gái của anh, nhưng thật ra chỉ là một trong số tình nhân của anh mà thôi. Không, không phải, mạnh tiệp tỉnh táo khiến vưu tĩnh cảm thấy sợ hãi. Hắn chỉ có thể ôm thật chặt Mạnh Tiệp không ngừng giải thích cho mình. Em ở bên anh nhiều năm như vậy, anh đối với em như nào chẳng lẽ em không cảm nhận được sao? Vì sao lại cảm thấy em giống những người phụ nữ đó? Em là bạn gái của anh, bạn gái duy nhất. Cho tới bây giờ anh chưa từng coi em là tình nhân, cũng chưa từng có ý muốn bao nuôi em. Mạnh Tiệp em không giống, không giống bọn họ. Mạnh Tiệp cười khẽ, tôi không giống bọn họ. Bọn họ, anh biết thất bại lớn nhất cuộc đời tôi là gì không? Cô cười nhạo một tiếng, thất bại lớn nhất đời tôi là chưa từng hiểu rõ vị trí của mình. Tôi đã sớm biết bản tính của anh, biết rõ anh hoa tâm, nhưng vẫn cố chấp muốn anh chỉ thích mình tôi. vưu tĩnh biết mình sai đến rối tinh dối mù, khe rãnh 5 năm, năm qua vĩnh viễn không có cách nào bù đắp, hắn muốn cầu xin mạnh thiệp tha thứ, nhưng thoáng suy nghĩ một chút đều cảm thấy đây là việc không thể nào. Anh biết 5 năm, năm trước là anh làm sai, anh không biết tại sao em lại muốn chia tay anh. Điều tiệp lúc ấy lúc ấy anh chỉ là tức quá không suy nghĩ được gì, anh không phải muốn phong sát em, anh chỉ muốn để em trở lại bên cạnh anh mà thôi. Còn những người phụ nữ kia anh đều cắt đứt sạch sẽ, về sau anh sẽ không tiếp tục liên hệ với bọn họ. Em tha thứ cho anh có được không? Mạnh tiệp bè từng ngón tay vưu tĩnh ra, né tránh cái ôm của hắn, lạnh lùng nhìn. Anh hủy hoại tình cảm chân thành của tôi, hủy hoại hy mong với hôn nhân của tôi, hủy hoại lòng tín nhiệm của tôi, thậm chí còn hủy hoại sự nghiệp của tôi nữa. Anh cảm thấy có lý do gì để tôi tha thứ cho anh đây? Vưu tĩnh cả đời này tôi tuyệt đối không có khả năng tha thứ cho anh. Ánh mắt kia quá mức rét lạnh, làm đáy lòng vưu tĩnh run lên. Người phụ nữ dịu dàng hào phóng khắc sâu trong ký ức hắn từ giờ trở đi, đã biến mất. Vưu tĩnh nghẹn học, hắn biết mạnh thiệt sẽ không dao động vì hắn nữa, sẽ không giống rất nhiều năm trước chỉ cần thấy hắn liền cười dịu dàng. Vưu tĩnh, 5 năm, năm trôi qua anh vẫn ngang ngược càn dỡ như trước, vẫn ngây thơ, anh thật sự cho rằng mọi thứ trên thế giới này, chỉ cần anh muốn liền sẽ có được sao. Mạnh thiệp cười nhào, tôi đã từng tự cho là đúng, cho là mình có thể thay đổi anh, nhưng sự thật nói cho tôi biết, không thể nào. Vưu tĩnh vô cùng khó khăn nói, chỉ cần em nguyện ý tin tưởng, nguyện ý cho anh một cơ hội, anh sẽ để em thấy anh thật sự có thể sửa. Thật sao? Anh có thể thay đổi thì thật tốt, không cần làm hoa hoa công tử nữa, cũng không cần làm ra những chuyện có lỗi với ông anh, nhưng rất tiếc tôi không tin. Mạnh tiệp mở cửa, ngồi lên xe dưới ánh mắt sáng rực của Vưu Tĩnh, khởi động máy. Cửa xe hạ xuống, Mạnh tiệp ra hiệu cho Vưu Tĩnh tránh ra, nhưng mà Vưu Tĩnh vẫn bám lấy cửa sổ, nói với Mạnh tiệp nếu như có một ngày lục thị sụp đổ chiêu tầm không còn cách nào cho em tài nguyên em muốn tiểu tiệp anh sẽ mãi mãi ở đây đợi em. Mạnh tiệp đánh hơi được ý khác trong lời hắn. Lục thị sụp đổ, anh có ý gì, vưu tĩnh không nói gì, chỉ nhìn cô. Mạnh tiệp nhíu chặt mày, nhưng vưu tĩnh không muốn tiếp tục nói thì cô cũng không hỏi nữa, lái xe rời khỏi gara. chương 98, lúc này chuyện khiến Diệp Trăn đề bụng đại khái chỉ có việc ký hợp đồng với Mạnh tiệp đưa tiễn Mạnh tiệp về xong, một đống văn kiện đều được giao tới bàn làm việc của tần tri âm. Đây là lục bác xuyên cố ý giao phó, có thể đi làm nhưng không thể làm quá kiệt sức. Diệp chăn cũng rất bất đắc dĩ, nhưng thế này dù sao cũng tốt hơn so với việc ở nhà cả ngày. Đồng hồ điểm 11h30, lúc này là giờ nghỉ trưa, Diệp Trăn bấm gọi cho Lục Bác Xuyên, nhưng người bắt máy lại là trợ lý của hắn. Chào bà Lục tôi là trợ lý của Lục Tổng. Lục Tổng đâu? Xin lỗi bà Lục hôm nay là cuộc họp sữa năm của Ban Giám đốc Lục Tổng đang ở phòng họp với các thành viên hội đồng quản trị, không biết đến khi nào mới kết thúc. Xin hỏi cô có chuyện gì khẩn cấp sao? Đợi tí nữa lục tổng ra tôi sẽ ngay lập tức báo lại cho anh ấy. Cũng không có chuyện gì quan trọng, Diệp Trăn chỉ là muốn tìm người cùng ăn cơm trưa mà thôi. Không có gì tôi chờ anh ấy được. Vâng, cúp máy, Diệp Trăn suýt nữa quên mất hôm nay là thứ năm là cuộc họp cổ đông giữa năm. Nói như thế nào đây số cổ đông phần lớn đều là người đầu tư hoặc là những người từng cùng tranh đấu giành thiên hạ với lục lão ra, nhưng trong số đó cũng không thể thiếu một số người dựa vào quan hệ thân thích để đi cửa sau. Diệp Trăn từng tham gia mấy lần cuộc họp này, bị những người đó làm cho đau đầu, hiện tại cô có thai càng không nên tham gia, nếu không cô lo mình sẽ không nhịn được mà nổi giận mất. Đi vào văn phòng lục bác xuyên, Diệp Trăn ngồi lên ghế sofa, nhàn nhã đọc một quyền tạp chí. Thời gian trôi qua từng giây từng phút trong nháy mắt đã lật hết quyền tạp chí, đồng hồ cũng đã chỉ tới 12 giờ 30 Cô không nhịn được gọi trợ lý tới, hỏi hắn, người điều hành ban giám đốc không ăn cơm mà. Cuộc họp gì quan trọng như vậy? trợ lý nhỏ giọng nói, "Bà Lục đáng lẽ cuộc họp đã tạm thời kết thúc nhưng mà 10 phút trước Thẩm lão tiên sinh đã tới công ty vào phòng họp." "Thẩm lão tiên sinh, Thẩm lão tiên sinh bên Thẩm thị, ông ấy tới làm gì?" Trợ lý Kiên nhẫn giải thích Thẩm lão tiên sinh cũng nắm giữ một phần cổ phần Lục thị. "Ông ấy cũng có, đúng vậy, là hồi mới thành lập Lục thị Lục lão gia đã cho Thẩm lão gia từ 5% cổ phần." Diệp chăn lẩm bẩm, "Nhưng mấy năm qua không thấy ông ấy tham gia, năm nay tới làm gì?" Trợ lý cười cười, tôi cũng không biết nữa. Trợ lý vừa dứt lời cửa phòng làm việc bị người đẩy ra, tiếng cười trêu tức truyền vào từ bên ngoài, diệp chăn nhìn về phía âm thanh phát ra, mi tâm không nhịn được nhíu chặt. Lục thiếu ngôn, sao anh lại tới đây? Lục thiếu ngôn vẫn nhìn văn phòng của Lục Bác Xuyên, cười nói, đã lâu không tới đây, lần cuối đến đã là hơn 10 năm trước tôi và Bác Xuyên còn nhỏ. chớp mắt một cái căn phòng làm việc này liền thành của Lục Bác Xuyên rồi. Diệp Trăn ném cho trợ lý một ánh mắt ra hiệu cho anh ta ra ngoài, sau khi cửa phòng làm việc đóng lại Diệp Trăn nhìn hắn ta, nhỏ giọng nói, rốt cuộc là anh muốn làm gì. Lục Thiếu Ngôn ngồi xuống trước bàn làm việc của Lục Bác Xuyên cũng không ngồi trên ghế làm việc của Lục Bác Xuyên, mà là ngồi lên cái ghế đối diện bàn làm việc. Nhìn cảnh đẹp từ cửa sổ sát đất phía sau, quan sát nơi thành thị phồn vinh này. Hình như cô còn có thành kiến với tôi. Không phải thành kiến, mà là từ trước tới nay tôi vẫn cho là như vậy. Lục thiếu ngôn nghiêng đầu nhìn cô, vẫn, nói như vậy, bác Xuyên đột nhiên trở mặt với tôi là bởi vì cô khích bác ly dán sao. Diệp chăn nhún vai, sao có thể nói tôi châm ngòi ly dán? rõ ràng là anh lòng mang ý xấu tôi chỉ nhắc nhở chồng tôi mà thôi. Lục thiếu ngôn gật đầu cũng không phản bác thừa nhận diệp chăn nói hắn lòng mang ý xấu. Thông minh, lục thiếu ngôn khen cô, lúc trước không tin, bây giờ cuối cùng tôi cũng tin tưởng giác quan thứ 6 của phụ nữ rồi quá chuẩn. Cho nên, mục đích hôm nay anh đến là vì cái gì? Lục Thiếu Môn thần bí nhìn cửa phòng làm việc, nghe nói cô cũng nắm giữ 10% cổ phần, vì sao không tham gia cuộc họp ban giam đốc hàng năm của Lục Thị? Diệp Trăn nhíu lông mày, chuyện này không liên quan tới anh, nếu như cô tham gia, đáng lẽ đã có thể nhìn thấy được một màn hay rồi. Lục Thiếu Môn cảm thấy đáng tiếc, Diệp Trăn nghe không hiểu ý hắn, một màn hay. Ánh mắt cô hơi trầm xuống, nghĩ đến tin tức Thẩm lão tiên sinh vừa đến mà trợ lý báo cáo. Anh và Thẩm lão tiên sinh liên thủ rồi. Vừa dứt lời tiếng vỗ tay của Lục Thiếu ngôn liền vang lên. Hắn ta đứng dậy nhìn Diệp Chân, đáy mắt hiện rõ sự sợ hãi thán phục. Quả nhiên không hổ danh là bà Lục, trong chớp mắt đã nhìn rõ được chân tơ kẽ tóc rồi, bội phục thật. Mục đích của anh là gì? Tôi có thể có mục đích gì, chỉ là mời Thẩm lão tiên sinh tới tham gia cuộc họp thôi mà. Cô biết đó, tôi ngoại trừ lấy được vài cái bất động sản ra, còn lại một chút cổ phần của công ty cũng không có. Cuộc họp quản trị tôi không có tư cách tham gia, nhưng có nhiều thứ tôi muốn cho người ban hội đồng quản trị thấy, cho nên mới nhờ thầm lão tiên sinh đưa những thứ đó lên ban giám đốc cho mọi người nhìn thôi. Nói đến đây, Lục Thiếu Ngôn dừng một chút cười nói, bà Lục muốn đi xem không? Muốn biết thứ tôi cho ban hội đồng quản trị thấy. Giã tâm của lục thiếu môn người qua đường đều biết mục đích muốn thay thế lục bác xuyên cũng rất rõ ràng, đơn giản là muốn mượn tay thầm lão tiên sinh giao những chứng cứ có thể đưa lục bác xuyên vào chỗ chết mở ra cho người ta nhìn mà thôi. Đương nhiên, chỉ là nếu như thứ có thể đưa lục bác xuyên vào chỗ chết thật sự tồn tại. Mấy năm gần đây Diệp Trăn vẫn luôn nhắc nhở lấy Lục Bác Xuyên, có một số việc có thể làm cũng có một số việc không thể làm, mặc dù cô không hiểu mấy chuyện trên thương trường lắm, nhưng cô thấy những hạng mục trong tiểu thuyết Lục Bác Xuyên làm đều vô cùng thuận lợi, không có gì chắc trở Nhưng nếu quả thật giống như Lục Thiếu Ngôn nói, thật sự có chứng cứ đưa Lục Bác Xuyên vào chỗ chết, nếu vậy chắc chắn không có khả năng là chuyện mấy năm gần đây, chỉ có thể là trước khi cô gà cho Lục Bác Xuyên thôi. Nhưng trước khi cô gả cho Lục Bắc Xuyên thật sự có chứng cứ hắn phạm tội sao? Ý cười của Lục Thiếu Ngôn càng lớn, bà Lục đoán xem là cái gì? Diệp Trăn thoáng lùi lại một bước thành thật nói, tôi không biết. Nói cho cô cũng không sao, đó là chứng cứ Lục Bắc Xuyên buôn lẩu có sợ hay không? Sau hôm nay, chồng của cô sẽ muốn trở thành tù nhân đó. Sao, có sợ không, buôn lẩu, sao cô không nhớ Lục Bắc Xuyên có chuyện buôn lẩu? Không chỉ buôn lậu còn có đút lót trốn thuế lậu thuế, cô nói xem, nhiều chứng cứ phạm tội như vậy, ban hội đồng quản trị sẽ làm thế nào? Nếu như chứng cứ này được xác thực bất kể là tội gì cũng đủ để cảnh sát tới cửa điều tra. Nếu anh có chứng cứ, vì sao không trực tiếp báo cảnh sát mà lại để thẩm lão tiên sinh giao những chứng cứ này đến hội đồng quản trị? Gì vậy, bây giờ ban hội đồng quản trị thành cục cảnh sát rồi à? Lục thiếu ngôn ngồi dựa vào ghế huể oải cười. Trực tiếp đưa vào cục cảnh sát hơi chán, và lại cho dù lục bác xuyên đi tù, số cổ phần của anh ta không phải cũng còn không ít sao. Đúng lúc có cơ hội tất cả mọi người đều ở đây, vạch trần trước mặt bọn họ không tốt hơn sao. Anh Diệp Trăn quay người đi ra ngoài cửa phòng làm việc. Lục thiếu ngôn nở một nụ cười vui vẻ, đưa mắt nhìn Diệp Trăn rời đi, nhưng mà trong nháy mắt cửa văn phòng đóng lại, nụ cười trên mặt cũng theo đó biến mất tăm hơi. Mà giờ khắp này trong phòng họp tình hình đúng như lục thiếu ngôn nói, không hề vui vẻ. Lúc sắp nghỉ thẩm lão tiên sinh đột nhiên vào phòng họp, mọi người lúc này mới nhớ thẩm lão ra nắm giữ 5% cổ phần của lục thị, có tư cách tham gia cuộc họp này. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nên thủ đoạn của lão hồ ly cũng rất hung ác, ông ta cười tùm tìm, như vị trưởng bối hiền lành, quan tâm hỏi lục thị vận hành như nào trong 2 năm qua, còn thuận tiện ném một sắp tài liệu tới trước mặt lục bắc xuyên. Lão hồ ly bỏ xuống vẻ ngoài hiền lành của mình, đau lòng chỉ vào mặt lục bác xuyên, hỏi hắn mấy năm qua tại sao lại biến thành người như vậy. Lục bác xuyên bất động như núi, biểu cảm đạm mạc dường như không để thầm lão tiên sinh vào trong mắt. Bác xuyên, tôi tận mắt nhìn cậu lớn lên, từ nhỏ cậu đã thông minh hơn người, ông nội cậu tin tưởng cậu cỡ nào, giao sản nghiệp lớn như vậy vào trong tay cậu tôi cũng luôn tin cậu có thể làm nên việc lớn, từ nhỏ đã luôn kỳ vọng ở cậu. Thậm chí còn muốn gà vi nhân cho cậu. Thế mà cậu đây, buồn lẩu, đút lót, trốn thuế lậu thuế, những việc không nên làm cậu đều đã làm, lời chỉ bảo của ông cậu cậu đều bỏ ngoài tay sao? Cậu sao có thể xứng đáng với sự dạy bảo của ông ấy? Bây giờ cậu biến thành như vậy, sau này làm sao tôi có thể vác mặt đi gặp ông nội cậu nữa đây? Cái gì, buồn lẩu đút lót, chuyện gì xảy ra vậy? Thầm lão tiên sinh, ngài có ý gì chuyện không có chứng cứ không thể nói lung tung? Thẩm lão tiên sinh nói như vậy thành viên trong hội đồng quản trị rồn dập sôi trào. Những năm qua dưới sự quản lý của Lục Bác Xuyên công ty phát triển không ngừng, Lục Thị ngày càng lớn mạnh là chuyện rõ như ban ngày. Bây giờ lại nói với bọn họ, Lục Bác Xuyên vậy mà lại làm ra những chuyện này sao? Tiếng nghị luận rồn dập Lục Bác Xuyên vẫn bình tĩnh như nước, không nói một từ. Bác Xuyên, cậu nhìn xem những chứng cứ này, nói cho tôi biết có phải cậu đã làm những chuyện này hay không? Vừa rước lời cửa phòng họp mở ra, Diệp Trăn bước vào. Tiếng bàn luận xôn xao bị tiếng mở cửa tạm thời chen ngang. Lục bác xuyên vốn vẫn không đổi sắc mặt lúc thấy Diệp Trăn vào cửa lại chờ mình, đi đến bên cạnh cô nhỏ giọng hỏi, sao em lại vào đây rồi? thẩm lão tiên sinh hừ lạnh một tiếng. Cô vào đây làm gì? Diệp Trăn nghiêng mắt nhìn ông ta, nhíu mày. Lão tiên sinh tôi thấy ông hẳn là già nên hồ đồ rồi đó, trên tay của tôi còn nắm giữ 10% cổ phần, ông nói xem tôi vào để làm gì? thẩm lão tiên sinh bị lời này của cô chặn hỏng không nói gì. Diệp chăn thừa cơ nhỏ giọng hỏi lục bác xuyên. Chuyện gì xảy ra vậy? Lục bác xuyên an ủi cô. Không có gì em đi ra ngoài trước đi yên tâm chỗ này có anh. Dưới tình huống hùng hổ dọa người này sao Diệp chăn có thể nghe lời đi ra ngoài được? Cô nhìn thẩm lão tiên sinh chậm rãi ngồi vào vị trí của mình. Chăn chăn, Diệp chăn lặng lẽ nắm chặt tay của hắn. Em muốn đợi ở đây. Trong lòng cô không yên tâm lắm. Bất kể lục thiếu ngôn nói thật hay là giả cũng đã thật sự hù dọa được cô. Giờ cô chỉ muốn đợi ở trong phòng họp này, nghe chân tướng cuối cùng chứ không phải ngồi ở trong phòng làm việc hồi hộp chờ đợi kết quả. Lục bác xuyên còn chưa kịp phản ứng, cảm giác ấm áp mềm mại truyền tới từ trong lòng bàn tay làm hắn nắm chặt tay cô cho cô một ánh mắt yên tâm, sau đó lập tức trở lại chỗ ngồi của mình. Lục bác xuyên vừa ngồi xuống, thẩm lão tiên sinh liền chìm khẩu khí. Được rồi, nếu Diệp Trăn cũng đã tới, vậy tôi liền nói thẳng, những chứng cứ này, bất kể là vụ nào cũng đủ để khiến cậu vào tu. Lúc cậu làm ra những chuyện này có nghĩ sẽ mang lại hậu quả gì tới Lục Thị không? Nếu đúng là thật đường đường là tổng giám đốc của Lục Thị vậy mà lại ngồi tu vì tội buôn lậu đốt lót, không tới mấy ngày tin tức này sẽ lan truyền khắp nơi. Cổ phiếu Lục Thị giảm mạnh, nội bộ bất ổn, những vị khách đã từng hoặc muốn hợp tác cũng đều sẽ cân nhắc lại, trong khoảng thời gian ngắn Lục Thị nhất định sẽ suy giảm. Nhưng mà lục thị suy giảm, đứng mũi chịu sào lại chính là lợi ích của những người ngồi đây. Làm trường bối của cậu tôi không thể chơ mắt nhìn cậu phạm tội được. Làm anh em của ông cậu tôi cũng không thể nhìn tâm huyết cả đời của ông ấy bị hủy hoại trong tay cậu. Bác Xuyên, cậu nhìn ông thầm đi, nói cho tôi, những việc này có phải là cậu làm hay không? Lục bác Xuyên ngước mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía thẩm lão ra. buôn lẩu, đút lót, trốn thuế lậu thuế. Lục bác xuyên lật xem tài liệu trước mặt đúng như thẩm lão ra nói, chứng cứ trên tư liệu vô cùng xác thực giấy trắng mực đen dường như thật sự không có sai sót. Lục bác xuyên đọc từng trang một thẳng đến cuối trang, hắn mới khép tư liệu lại. Là tôi làm thì sao? Không phải tôi làm thì như nào? Nếu như không phải cậu làm, vậy đúng là không thể nào tốt hơn được. Nhưng nếu là cậu làm thì ông thẩm đây liền không thể chơ mắt nhìn lục thị bị cậu phá hủy. Thẩm lão ra chống quả trưởng uy nghiêm mười phần. Lục thị vẫn là của lục gia, nhưng vị trí của cậu nhất định phải giao cho thiếu ngôn tiếp quản. Lục bác xuyên ngước mắt nhìn ông ta một cái. Lão tiên sinh lấy được những chứng cớ này từ đâu? Cậu không cần biết tôi lấy đâu ra những chứng cớ này, tôi chỉ hỏi cậu một câu, những việc này có phải là do cậu làm hay không? Lục bác xuyên đầy tài liệu tới trước mặt thẩm lão tiên sinh tỉnh táo nhìn ông ta ánh mắt sáng như dao, sắc bén như chim ưng. Không phải, chứng cứ vô cùng xác thực cậu còn. Nếu tôi đoán không lầm, những thứ này hẳn là lục thiếu ngôn đưa cho ông đúng không? Thẩm lão ra hơi ngừng lại. Lục bác xuyên cười thở dài. Lão tiên sinh ông bị anh ta lừa rồi, đây đều là giả. Làm sao có thể là giả? Thẩm lão ra tức giận. Những chứng cứ này đều đã được tôi kiểm chứng. Lục bác xuyên không nhiều lời với ông ta, bấm một cuộc gọi cửa phòng họp được mở ra trợ lý dẫn theo hai vị cảnh sát bước vào phòng họp. Lục bác xuyên đưa những tài liệu kia vào trong tay cảnh sát. Hai vị, bây giờ có người nói tôi đút lót buôn lậu những thứ này là chứng cứ, hy vọng cảnh sát có thể tích cực điều tra chuyện này, trả lại cho tôi sự trong sạch. Việc này không đúng lắm, cảnh sát không có khả năng vừa gọi liền đến. Nếu như chứng cứ là thật cảnh sát tất nhiên sẽ đến bắt giữ tôi, còn lục thị không cần thầm lão ra nhọc lòng. Nói xong, lục bác xuyên quay người cười với những người trong phòng họp, hiện tại là thời gian nghỉ trưa, mời các vị lên lầu nghỉ ngơi. Hai giờ chiều chúng ta lại tiếp tục. Nói xong, hắn cầm tay dịp chăn, rời khỏi phòng họp. Người trong phòng họp xì xào bàn tán, rồn dập ném ánh mắt nghi hoặc chuyển tới thẩm lão tiên sinh, nhưng cuối cùng cũng không hỏi nhiều tốt năm tốt 3 rời khỏi phòng họp. Thẩm lão tiên sinh hơi khó thở, nghi vấn và khiếp sợ bị ông ta dằn xuống đáy lòng. Cho dù ông ta đã mưu tốc trí nhiều năm cũng không hiểu rốt cuộc vì sao chuyện sẽ phát triển thành cục diện này. Nếu như lục bác xuyên không có chút phòng bị cảnh sát cũng không có khả năng xuất hiện ở đây. Chứng cứ phạm tội nếu như là thật Lục Bắc Xuyên sẽ không có gan giao cho cảnh sát trước mặt mọi người. Còn nếu như là già tại sao Lục Thiếu Ngôn lại muốn lừa gạt mình? Huống chi, rõ ràng ông ta đã phái người đi kiểm chứng, là thật mà. Thẩm lão ra được quản gia nhà mình đỡ chầm chậm đi ra khỏi phòng họp trong hành lang lại đụng mặt Lục Thiếu Ngôn. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao Lục Bắc Xuyên không sợ hãi với mấy bằng chứng kia? Không phải cậu đã nói. À... Lục thiếu ngôn gãi đầu, bộ dạng rất ngượng ngùng. Xin lỗi, tôi lừa ông đó, mấy cái chứng cứ phạm tội kia đều là giả. chương 99, lòng lang giả thú. Lừa tôi sao? Thẩm lão ra mờ to hai mắt nhìn lục thiếu ngôn, tức run cả người, chỉ tay vào lục thiếu ngôn. Cậu biết mình đang nói cái gì không? Lục thiếu ngôn thờ ơ. Trường giang sóng sau đẻ sóng trước, lão già à, người già nên chịu thua thôi. Không phải ngài thường dạy bảo tiểu bối, bất kể làm chuyện gì cũng không thể quá bất chấp sao. Tại sao đến chuyện của lục bắc xuyên lại gấp gáp như vậy? Hắn ta xích lại gần bên tai thầm lão ra, lấy âm lượng chỉ hai người nghe thấy nói, lão ra không cảm thấy cảnh này rất quen sao. thẩm lão ra dù đã già, nhưng cặp mắt đầy nếp nhăn dưới đôi lông mày rủ xuống vẫn rất sắc bén. Cậu có ý gì? Tôi cho ông giao, ông đã dễ dàng tin tưởng, không phải rất giống như ông hơn 10 năm trước đưa giao cho cha tôi, ông ấy cũng dễ dàng tin tưởng sao. Lục thiếu ngôn hơi lui về sau một bước, ý cười dưới ánh mắt tan giã, hung ác nham hiểm nhìn thầm lão ra. thẩm lão ra sợ hãi, cầu cậu không cần kinh ngạc tôi đã biết. Hắn ta cười cười, nhún vai, trong ánh mắt hẹp dài lộ ra ánh sáng tà ác giống như một con sói ẩn núp đã lâu, vào lúc bản thân cho rằng đã đến thời cơ thích hợp rốt cục lộ ra răng nanh. Ông và cha tôi đều ngu xuẩn như nhau. Nói xong, hắn ta cũng không tiếp tục chú ý tới lão già sắc mặt trắng bạch không thở nổi được quản gia đỡ ở sau lưng quay người rời đi. Nếu như không phải tên già này khó đối phó, hắn ta cũng không cần nhẫn nại chờ đợi dòng giã một hai năm như vậy. Huống chi xương cốt của lão già còn chưa lạnh, lục bắc xuyên cũng không thể làm ra vẻ không kịp chờ đợi mà canh nhiệt hãm hại thế giao của nhà mình. Hai nhà Lục Thầm nhìn thì có vẻ vẹn toàn đôi bên, thật ra bên trong lại như hổ rình mồi. Hiện tại, liền để bọn họ chó cắn nhau đi. Thẳng đến khi Lục Thiếu Ngôn rời đi, Thẩm lão gia cũng không kịp lấy lại tinh thần từ lời hắn nói, ông ta một tay chống quải trượng, một tay nắm lấy tay quản gia, không thể tin hỏi, nó có ý gì? Có ý gì? Quản gia nhíu chặt mày, sắc mặt nặng nề nói, "Lão tiên sinh, chuyện năm đó chỉ sợ là giấy không thể gói được lửa." Thẩm lão gia cười lạnh, "Chuyện năm đó Năm đó có chuyện gì, quản gia giữ im lặng, thằng mất dậy này dám tính kế tôi, cũng không nhìn lại bản thân nó nặng mấy phân lượng. Trước đó ông ta không thể nhận ra hắn ta lòng lang dạ thú bị dắt mũi, nếu không đã không phải đối đầu với lục bác xuyên. Thẩm lão ra nhìn theo hướng lục thiếu ngôn rời đi, nheo lại hai mắt. Thật sự coi rằng ông ta mù sao, muốn để ông ta vạch trần bộ mặt với lục bác xuyên rồi cho hắn ta ngồi chờ sung dụng à. Nằm mơ. Thẩm lão ra cười lạnh nghiến răng miến lợi, không cam tâm bản thân bị một tên tiểu bối tính kế. Lão Trần, đi thôi, đi gặp Lục Bắc Xuyên. Lão Trần vội vàng đỡ ông ta, đi tới văn phòng. Trong văn phòng, Lục Bắc Xuyên gọi người đem cơm chưa vào. Bây giờ đã hơn một giờ, hắn không ăn không sao, nhưng Diệp Trân không thể không ăn. Sao trong công ty lại có cảnh sát? Ăn cơm trước đi, Lục Bắc Xuyên đặt bát đũa ở trước mặt Diệp Trân. Diệp Trăn không bừng lấy bát đũa Lục Bắc Xuyên đưa qua chỉ nhìn chằm chằm hắn hỏi có phải anh đã sớm biết hôm nay thầm lão ra sẽ tới cho nên đã sắp xếp cảnh sát đến đây trước đúng không? Lục Bắc Xuyên trầm mặt, Diệp Trăn coi đây là hắn nhận, anh cũng không nói cho em, nội tâm lo lắng để phòng cuối cùng cũng được hạ xuống cô cầm lấy chiếc đũa. Dù sao hai nhà Lục thẩm cũng là thế giao thẩm lão ra sao có thể liên thủ với Lục Thiếu Ngôn đối phó anh chứ? Trong lòng cô hiểu rõ, Lục Bác Xuyên không có khả năng làm những chuyện kia, mà dù có làm thật mấy chuyện đó cũng không có khả năng bị người ta bắt được chứng cứ dễ dàng. Cô chỉ lo lắng Lục Thiếu Ngôn và Thẩm Lão Gia là cùng một ruột tự làm rồi giáng hỏa cho người khác. Tiểu nhân khó chơi lại, Thẩm Lão Gia cũng không phải đèn đã cạn dầu khoảng thời gian này em cứ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đã. Lục Bác Xuyên cuối cùng vẫn không yên lòng, bên công ty để mọi người xử lý là được. Ăn hai miếng cơm, Diệp Trăn lại đặt đũa xuống. Anh có thể tự bảo vệ mình, đúng không? Đương nhiên, Lục Bác Xuyên cười cười, mốc chén canh cho cô. Đừng lo lắng, chuyện này anh sẽ xử lý thỏa đáng. Có một số việc Diệp Trăn không cần phải biết cô chỉ cần yên ổn làm bà Lục là được chuyện khác một mình hắn cũng có thể gánh vác. Có người gõ cửa, sau khi được cho phép trợ lý đẩy cửa ra, nhỏ giọng nói với Lục Bác Xuyên, Lục Tổng, thẩm lão tiên sinh nói muốn gặp anh. Lục Bác Xuyên mặt không thay đổi sắc dẫn ông ta đến phòng khách. vâng, nhưng lục bắc xuyên cũng không lập tức đứng dậy rời đi, thậm chí còn thờ ơ tiếp tục bồi diệp trăn ăn cơm trưa. không đi à anh, ăn cơm trước đã. diệp trăn nhíu mày cũng không khó hiểu lắm. lúc lục lão gia còn sống đã không thấy lục bắc xuyên quá tôn kính thẩm lão gia, giờ thẩm lão gia cầm cái thứ gọi là chứng cứ phạm tội của lục bắc xuyên công khai và mặt trước ban giám đốc cậy già lên mặt ở đây có ai nhìn không ra, giờ tất nhiên càng không cần phải tôn trọng ông ta nữa. Nửa giờ sau, lục bác xuyên mới chậm chạp vào phòng khách. Thẩm lão ra chờ đợi nửa tiếng cũng không tức giận ngược lại còn phải ôn nhu giải thích với lục bác xuyên chuyện vừa rồi đều là hiểu lầm. Ông cũng không tin cháu sẽ làm chuyện đó, ngay từ lúc nhìn thấy những chứng cơ khi ông đã tìm người cha xét nhiều lần cẩn thận như vậy thật không nghĩ đến vẫn là bị tên tiêu từ kia lừa. Lục bác xuyên bất động thanh sắc chỉ cười cười, nhìn không ra cảm xúc. Ông thừa nhận chuyện này là ông làm lớn chuyện, nhưng mà trước khi ông nội cháu Lâm Trung đã dặn dò ông, bảo ông cẩn thận quan sát lục thị quyết không thể để lục thị có chút sơ suất nào. Cháu nói xem, sao ông có thể chơ mắt nhìn lục thị cứ như vậy? Lục bác xuyên cười cười. Lão tiên sinh quá lo lắng, mấy năm qua ngài vất vả rồi. Dù gì cũng là tâm huyết cả đời của ông nội cháu. Thẩm lão ra thở dài thẩm lão ra nói như chuyện đương nhiên, hùng hồn đầy lý lẽ, không chút chột dạ dường như chuyện vừa rồi thật sự chỉ là hiểu lầm vậy. Cuối cùng, lúc thầm lão ra rời khỏi phòng khách còn vỗ bả vai lục bác xuyên. Ông nội cháu giờ cũng nên yên tâm rồi, nhưng lục thiếu ngôn ấy cháu phải cần thật một chút. Đem quan hệ của mình với lục thiếu ngôn phủi đến sạch sẽ. Trên đường trở về quản gia lo lắng hỏi thăm việc này, thẩm lão ra tựa ở chỗ ngồi im ắng thở dài. Rốt cuộc già rồi, lại bị tên tiểu từ lục thiếu ngôn kia tính kế. Lục bác xuyên cũng không phải dễ gạt may mà chuyện này không gây nên sóng gió gì. Nhưng lục bác xuyên hẳn là sẽ không làm to chuyện lên, sương lão ra còn chưa lạnh phá hủy tình nghĩa hai nhà rồi người ngoài sẽ thấy thế nào. Với tư cách người ngoài của quản gia rất muốn nói lục bác xuyên từ trước tới giờ đều chưa từng để bụng tới thẩm gia lục lão ra lúc còn sống hắn có thể câu nệ nhưng giờ lục lão ra đi rồi, hắn nào còn nhớ cái gì mà tình cũ với thẩm ra. Đương nhiên, lời này quản gia không dám nói trước mặt thẩm lão gia. Lão gia tự phụ cả một đời am hiểm độc đoán, nào nghe lọt tai lời người khác. Quản gia cũng chỉ có thể im ắng thở dài, không nói một lời. Tin thẩm lão gia xông vào cuộc họp hội đồng quản trị đã lan truyền khắp lục thị tin đồn quá mức dọa người, có người nói chính mắt thấy chứng cứ phạm pháp của lục bác xuyên, dù sao lúc ấy ngay cả cảnh sát cũng tới. Đương nhiên, lời đồn đại này sau một tuần lục bác xuyên còn đi làm bình thường đều biến mất hết. Lục phu nhân cũng nghe tới chuyện này, lại không quá mức kinh ngạc. Ông thẩm là ông ta sao? Mẹ lục cười lạnh, là ông ta thật thì không ngoài ý muốn chút nào, đây cũng là chuyện ông ta có thể làm ra. Diệp chăn hỏi, mẹ, sao vậy ạ? Mẹ lục rớt khoát nói thẳng lý do, nhìn lục bác xuyên, dặn dò, bác xuyên, con phải cẩn thận thẩm lão ra một chút, ông nội con và ông ta là một chuyện, chúng ta và ông ta lại là một chuyện khác, đừng quá thân thiết với thẩm ra. Lục bác xuyên gật đầu. Mẹ lục nhìn qua Diệp Trăn trầm mặc nghe bên cạnh kéo tay cô, nhỏ giọng nói, chăn chăn, con gà vào lục ra đã 4 năm rồi, có một số việc cho con biết cũng không sao. Kết quả giám định lục thiếu môn và lão ra không phải cha con năm đó, con biết người đi làm giám định là ai không? Là thẩm lão ra à? Diệp Trăn thăm dò, mẹ lục gật đầu thở dài. Lục ấy cha tin tưởng thẩm lão ra cỡ nào, ngay cả chuyện này cũng để ông thầm đi giải quyết. Thế mà ông thẩm mang về kết quả giám định lại không phải cha con, cộng thêm video và ảnh chụp cha không tin cũng phải tin. Mặc kệ mẹ của Lục Thiếu Ngôn giải thích thế nào, lão ra đều không tin, đưa bà ấy đi nước ngoài, từ đó chẳng quan tâm người nữa. Sau đó thì sao ạ? Về sau không biết cha làm sao mà biết được kết quả giám định kia là giả thẩm lão ra trực tiếp quỳ ở trong phòng khách nhận tội với lão ra, nói là do ông ta sơ sẩy mới khiến cho kẻ tiểu nhân có cơ hội lợi dụng. Lúc ấy thẩm lão ra đập đầu đến nỗi đổ cả máu, quỳ xuống nhận tội giải thích suốt nửa ngày, lại nói muốn đích thân đi mời mẹ lục thiếu ngôn trở về còn nói mời không được ông ta cũng sẽ không trở về, màn diễn đó khiến cha tin. Nhưng lục thiếu ngôn và mẹ cậu ta từ đó lại không thể liên lạc được lão ra phái không ít người đi tìm. Tìm kiếm rất nhiều năm, về sau mới liên hệ được với lục thiếu ngôn. Nói đến đây, mẹ lục trầm giọng nói, nói đến cùng, năm đó cũng chỉ trách lão ra quá vô tình trực tiếp đuổi lục thiếu ngôn và mẹ cậu ta ra ngoài. Mùa đông năm đó mưa lớn như vậy, tới giờ mẹ còn nhớ rõ ngày ấy. Cho nên, mẹ lục nói sang chuyện khác giọng điệu nghiêm túc. Bác Xuyên con phải nghìn vạn lần đề phòng thầm lão ra, mẹ không tin năm đó ông ta nói thật. Năm đó lão ra bị che mắt thì thôi, nhưng con không thể hồ đồ. Con hiểu rồi. Nhắc tới chuyện năm đó, bầu không khí phòng khách có chút nặng nề. Trúc Trúc chạy xuống từ trên tầng ôm đồ chơi muốn chạy vào trong ngực Diệp Trăn, bị lục bác xuyên cắt ngang bế ngồi lên đùi. Lục bác xuyên nhíu lông mày. Không phải cha đã nói với con trong bụng mẹ có em bé, không thể đụng mạnh rồi sao? Trúc Trúc 3 tuổi ngũ quan cũng đã nảy mở, mồm mép lanh lợi đầu óc linh hoạt biết chọc cha tức giận liền vội vàng xin lỗi Diệp Trăn. Con xin lỗi mẹ, lần sau sẽ không tái phạm nữa đâu. Mẹ lục cười cười, làm dịu bầu không khí. Cuối tuần này mẹ và chăn chăn đi dạo phố, dẫn theo thằng bé không ổn lắm. Bác Xuyên, con xem cuối tuần này có bận gì không? Lục bác Xuyên nghĩ nghĩ, có một buổi tiệc rượu à? Chúc chúc, vậy cuối tuần cháu có muốn theo bà và mẹ ra ngoài chơi không? Mặc dù mới bị lục bác Xuyên dằn dậy, nhưng chúc chúc nghĩ tới mấy cô chơi cùng bà và mẹ hay bóp mặt rồi ôm hôn bé liền méo miệng, nhóc không thích cho mấy cô dính đầy nước hoa nồng nặc ôm hôn bé, liền lắc đầu. Con muốn đi với cha, lần này đến phiên dịp chăn kinh ngạc, dù biết thằng nhóc này mặc dù đã lớn, sẽ không bám mình nữa, nhưng bình thường cũng sẽ không chủ động dính lấy cha nó. Thật là khó xử, nhưng mà bác Xuyên, dẫn nó đến tiệc rượu có ổn không đấy? Không có vấn đề gì, được vậy em giao chúc chúc cho anh, anh nhớ phải để ý con đó. Chúc chúc vỗ ngực luôn miệng nói, mẹ yên tâm, con cũng sẽ để ý tới cha. chương 100, anh muốn gì? chúc chúc ba tuổi lần đầu tiên mặc âu phục mũ quan lờ mờ có thể nhìn ra chân dung của lục bắc xuyên trên cổ thắt nơ bướm chân đi giày da nhỏ được cha bé dắt tay một lớn một nhỏ đi vào bữa tiệc rượu ăn uống linh đình mặc dù mới ba tuổi nhưng bé cũng không xấu hổ không phát sinh tình cảnh khiếp đảm trốn ở sau lưng cha bé không dám lộ diện mà ngược lại rất bình tĩnh thậm chí còn có chút hiếu kỳ đánh giá xung quanh ngoan ngoãn chào cô chú với mấy người bạn trên thương trường đến bắt chuyện với lục bắc xuyên Lục bác xuyên một tay nắm chúc chúc, một tay nâng chén rượu hàn huyên với mọi người. Đôi lúc vô ý buông lỏng tay chúc chúc bé cũng vẫn rất ngoan đứng cạnh cha, không đi lung tung. Lục tổng, đây là con trai của anh sao? Thật đáng yêu, đường nét cũng thật giống anh. Cô ơi, ý của cô là cha con rất đáng yêu sao? Chúc chúc ngẩng đầu nhìn người phụ nữ bưng ly rượu vang giọng điệu ngây thơ. Lục bác xuyên nhìn nhóc một cái, không có thần sắc trách cứ, bình thản ông dung uống ngụm rượu. Tùy là trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ nhưng câu này của Trúc Trúc vẫn trực tiếp khiến nữ nhân kia xấu hổ cười cười. Bạn nhỏ à, ý của cô là con rất đáng yêu, dung mạo rất giống cha, về sau lớn lên nhất định sẽ đẹp trai giống cha con. Cảm ơn cô, nhưng mà con lớn lên giống mẹ cơ. Cô sắc mặt sững sờ, không còn tâm tư tiếp tục bắt chuyện, nói vài câu nữa xong lập tức bưng rượu vang rời đi chúc chúc níu lấy ngón út của Lục Bác Xuyên, trong lòng thấp thỏm sợ cha sẽ tức giận, rụt rè ngẩn đầu nhìn hắn, nói, cha ơi, con muốn uống nước. Lục Bác Xuyên nhìn bé, nói nhiều lời như vậy rốt cục đã thấy khát nước rồi à. chúc Trúc biểu môi, vẫn còn có chút sợ, nhưng rất nhanh đã ưỡn bộ mực nhỏ lên, hùng hồn lý lẽ nói, ngoại trừ mẹ và bà ra, không ai có thể nói chuyện với cha. Lục Bác Xuyên không nhiều lời, chỉ gọi phục vụ bưng chén nước ấm cho bé. Uống xong nước chúc chúc ngồi xổm xuống bóp chân, rồi lại kiên cường đứng dậy, đứng bên cạnh lục bác xuyên. Mệt sao, không mệt à, đứng ở bên cạnh hắn hơn 2 tiếng, sức trẻ con cũng không chịu nổi. Hắn dẫn bé đến ghế salon cho bé ngồi xuống, lại gọi một nhân viên phục vụ đứng trông nhóc. Con ngồi đây nghỉ ngơi là được rồi, cha ở bên kia trò chuyện với chú đó mấy câu chân con đau không cần đến tìm cha cũng không được phép chạy loạn, nhớ chưa? Nói xong, lục bác xuyên lại bưng ly sữa bò cho bé. Chúc chúc bưng lấy ly sữa bò nóng hầm hợp gật đầu nhẹ. Trong trường hợp này vẫn là không nên quấy giày cha thì hơn. Chúc chúc nghĩ, ngồi đợi một lúc chúc chúc ngắp một cái, bé có thói quen ngủ chưa, bây giờ rất buồn ngủ, ngáp một cái, nước mắt sinh lý chảy ra. Đây là con nhà ai vậy, sao lại để nó lẻ loi chơi bóng ngồi ở đây thế kia. Giọng nói trêu thức từ xa truyền đến, lục thiếu ngôn bưng ly sâm panh ngồi đối diện chúc trúc nhìn thoáng qua tên phục vụ đứng cạnh chúc trúc ném cho anh ta một ánh mắt xua đuổi đi ra. Tên nhân viên phục vụ kia được lục bác xuyên căn dặn không thể rời đi, mặt lộ vẻ khó xử lại không dám di chuyển. Lục thiếu ngôn uống cạn sạch ly sâm panh trong tay, nói với người phục vụ kia đi lấy cho tôi ly sâm panh khác. Nhân viên phục vụ trần chờ, nhưng mà lục tiên sinh nói. Sao vậy? Lục thiếu ngôn cười nhào. Anh không biết tôi à, hắn ta nhìn về phía Trúc Trúc, Trúc Trúc còn nhớ chú không? Nhớ à, Trúc Trúc nhách miệng, nhưng mà cụ nói ông là ông trẻ chứ không phải chú. Trúc Trúc từng thấy ai là ông mà lại trẻ như chú chưa? Ngoan, gọi chú đi. Lục thiếu môn phất phất tay để người phục vụ kia đi lấy sâm panh, sau đó nhìn lục bác xuyên trong đám người cười nói, sao cháu lại ngồi ở đây một mình? Cha cháu không cần cháu nữa à, trẻ con đối với câu không cần mình nữa cực kỳ mẫn cảm. Từ nhỏ đến lớn chưa từng ai nói câu này với chúc chúc bé bĩu môi một cái, phản bác mới không phải. Cha chỉ để cho cháu ngồi lại đây nghỉ ngơi thôi. Cháu nhìn xem, cha của cháu đang nói chuyện với cô xinh đẹp kìa, nào còn nhớ đến cháu nữa, chê cháu vướng víu cho nên liền vứt cháu ở đây bỏ mặc cháu đó. Chú nói bậy, cha sẽ không bỏ mặc cháu, cha chỉ đang trò chuyện bình thường với những người kia mà thôi. Mà mà cháu thấy mệt nha cho nên mới ngồi nghỉ ngơi chỗ này. Chú nói hưu nói vượn, cháu không muốn nói chuyện với chú nữa. Nói xong liền muốn nhảy xuống ghế sofa rời đi. Được được được chú nói sai rồi xin lỗi cháu được chưa? Lục thiếu ngôn dùng một tay cản bé lại bế nhóc về ghế salon. Chú chỉ là không nghĩ cha của cháu lại thích cháu như thế. Đương nhiên, chục chục oán trách nhìn hắn ta nhưng lại nhịn không được dương dương đắc ý nâng mặt kiên định nói cha thích cháu nhất sẽ không bỏ mặc cháu đâu. Lục thiếu ngôn không quan tâm. Thật sao? Sao chú lại không thấy cha thích cháu nhất nhỉ? Trúc Trúc sưng mặt hơi có chút thức giận không muốn nói chuyện với chú trước mặt. Lục thiếu ngôn xoa cái đầu nhỏ của bé. Đừng nóng giận chú cũng muốn biết Trúc Trúc nói có phải thật hay không. Như vậy đi chúng ta và cha cháu cùng chơi một trò chơi nhé. Chơi xong là chú liền biết cha của cháu thích cháu bao nhiêu. Đương nhiên, cháu cũng sẽ biết. Trúc Trúc trần chờ hỏi trò chơi gì vậy ạ? Trò chơi trốn tìm. Cháu và chú cùng trốn đến một nơi mà cha cháu không biết, để cha cháu đi tìm, xem anh ta mất bao lâu mới có thể tìm được cháu, tìm càng nhanh chứng tỏ càng thích cháu. Thế nào, nhân viên phục vụ bưng ly sâm panh đến trước mặt lục thiếu ngôn, lục thiếu ngôn vất vất tay để anh ta rời đi, sau đó nhìn Trúc Trúc cười nói, cháu có muốn nếm thử đồ uống của người lớn không? Trúc Trúc đem ánh mắt tò mò rời khỏi ly sâm panh, lắc đầu trững chạc đàng hoàng cự tuyệt. Không muốn. Cha nói đây là đồ uống của người lớn, Trúc Trúc còn nhỏ, mới 3 tuổi không thể uống. Phải chờ tới 18 tuổi mới có thể uống. Chúng ta không uống, lục thiếu ngôn rút ống hốt từ trong ly sữa bò của bé ra, ngâm trong ly sâm panh một lúc mới đưa tới bên miệng Trúc Trúc. Chúng ta chỉ nếm thử mà thôi. Lòng hiếu kỳ của trẻ em không nhỏ, Trúc Trúc đã sớm muốn nếm thử chén rượu kia có mùi vị gì. Bé thử hé miệng, cẩn thận từng ly từng tí liếm liếm đầu ống hút nhọn, mặc dù chỉ dính một chút xíu, nhưng hương vị đắng chát vẫn nổ tung trên đầu lưỡi bé. Chúc chúc mặt nhăn thành cái bánh bao. Đắng quá, cháu không nên uống, chẳng ngon chút nào. Lục thiếu ngôn ngửa đầu cười hai tiếng, bưng ly xâm panh uống một hơi cạn sạch thưởng thức hương vị. Đồ uống như vậy mà nói khó uống, trẻ con đúng là chả biết gì. Chúc chúc bưng sữa bỏ uống hai ngục, lúc này mới thấy đỡ đắng. Mặc dù đã hết thấy đắng, nhưng nhìn lục thiếu ngôn uống cạn sạch ly sâm panh kia cũng đủ khiến bé dùng mình. Chú ơi, cái này đắng lắm, không ngon đâu chú cũng không nên uống đâu ạ. Chú không uống cái này thì uống gì giờ? Chúc chúc chỉ vào ly sữa bò của mình, uống cái này, chúc chúc thích uống cái này, mỗi ngày đều uống, vị rất ngon, chú nếm thử đi. Chúc chúc cũng cầm lấy ống hút học hắn chọc ống hút vào ly sữa bò, để trước mặt lục thiếu ngôn. Lục thiếu ngôn mắt sáng giật nhìn bé cũng không há mồm. Chú thử một chút đi uống ngon lắm, ngây thơ đến mức khiến lục thiếu ngôn cười cười, nhấm nháp cái ống hốt kia. Ừm quả là dễ uống, chúc chúc đúng là không lừa chú. Vâng, cháu đã nói rất ngon rồi mà ngon hơn đồ uống của chú nhiều nha. Cái này cho chú uống đó, uống nhiều một chút sẽ không thấy đắng nữa. Chúc chúc đưa ly sữa bò trước mặt mình đến cạnh lục thiếu ngôn nhìn ly sữa bò trước mặt lục thiếu ngôn trầm mặc nửa ngày không nói gì một lát sau nhịn không được bật cười ngửa đầu uống một hơi cạn sạch quả nhiên không đắng dễ uống trúc trúc vui vẻ cười đó là đương nhiên rồi à một chén sâm panh và một chén sữa bò kéo lại gần quan hệ của hai người lục thiếu ngôn cười nói được nếu sâm panh đã dở như vậy thì sau này chúng ta đều không uống nữa đi chúng ta đi chơi nhé trúc trúc cúi đầu suy nghĩ hiển nhiên mười phần rối rắm suy tư một lát vẫn từ chối Cha nói, cháu phải ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này chờ cha. Lục thiếu môn thở dài, xem ra cha cháu thật sự không thích cháu rồi, cháu nhìn xem. Chúc chúc men theo ánh mắt lục thiếu môn nhìn sang, chỉ thấy lục bác xuyên đang nói chuyện với một cô gái đứng ở trước mặt hắn. Còn nói mình là con trai cha cháu thích nhất, cháu xem xem, giờ cha con vẫn còn đang tán gẫu với cô xinh đẹp ban nãy kìa. Lục thiếu ngôn nhìn chúc chúc một chút quan sát vẻ xoắn suýt của bé tiếp tục nói chẳng lẽ cháu không muốn biết cha của cháu thích cháu bao nhiêu sao. Chúc chúc nháy mắt nhìn qua hắn ta không nói lời nào. Thật sự không muốn biết. Lục thiếu ngôn tiếp tục dụ rỗ bé. Nhưng mà nhưng mà đừng có nhưng mà chúng ta chỉ muốn nhìn xem cha cháu mất bao lâu có thể tìm được cháu thôi mà. Nói xong lục thiếu ngôn đứng dậy bế nhóc xuống ghế sofa dắt tay bé đi về phía cửa sau chúc chúc ơm ấp ờ trong lòng nửa muốn nửa không mặc dù bé đã đồng ý với cha sẽ ngoan ngoãn đợi cha nhưng mà chú nói hình như cũng không sai cha bé hình như quả thực không thích mình không cười với mình cũng không thấy ôm mình một cái cho tới bây giờ đều chưa từng tới đón mình tan học về nhà nghĩ đi nghĩ lại chúc chúc cúi đầu nắm tay lục thiếu ngôn đi theo lục thiếu ngôn rời khỏi đại sảnh mà giờ khắc này lục bắc xuyên đang bị thẩm vi nhân tình cờ gặp dây dưa trên bữa tiệc Bác Xuyên, em thay mặt ông xin lỗi anh nhé. Chuyện của Lục Thị mấy ngày trước em cũng đã nghe thấy. Anh đừng trách ông em, ông ấy già rồi cuối cùng cũng không còn minh mẫn như hồi còn trẻ nữa. Chuyện này chỉ là bị người ta lừa gạt lợi dụng mà thôi. Hai ngày qua ông ấy cũng rất hối hận, lo hành vi bất cần ngày đó của mình tạo nên phiền phức cho Lục Thị. Lục Bác Xuyên không biểu tình nhìn thẩm vi nhân cố ý ăn mặc tỉ mỉ tham gia bữa tiệc nhắm hai mắt lại trầm giọng nói chuyện này đã qua rồi cô không cần phải nhắc lại. Như vậy đi, hai ngày nữa em mời anh ăn một bữa cơm coi như là đền bù nhé. Không cần, sắc mặt thẩm vi nhân hơi cứng ngắc, sao có thể nói không cần được, rốt cuộc thì chuyện này vẫn do ông em làm lớn chuyện em. Thẩm tiểu thư, nếu như cô đến vì chuyện này thì tôi đã nói rồi, chuyện quá khứ không cần nhắc lại. Ba chữ thẩm tiểu thư vừa lạnh nhạt vừa xa lạ khiến nụ cười của cô ta triệt để cứng đờ cảm giác rét run lan dọc toàn thân, lạnh đến nỗi suýt nữa cầm không vững ly rượu trên tay. Bác xuyên, em em cảm thấy chúng ta. Thẩm tiểu thư, Lục bác xuyên vẫn lãnh khốc không mang theo chút cảm xúc như trước. Tôi không cho rằng giữa tôi và cô có cụm từ chúng ta nếu như không có chuyện gì nữa, xin Thẩm tiểu thư hãy cứ tự nhiên. Thẩm Vi Nhân tái mặt nửa ngày sau mới cắn chặt hàm răng, miễn cưỡng nở ra một nụ cười duy trì phong độ vốn nên có. Được rồi, Lục bác xuyên rời mắt khỏi người cô ta, nhìn về phía ghế sofa chúc chúc ngồi, nhưng lúc này đã không còn một ai, chỉ trừ lại một cốc sữa bò chưa uống xong trên mặt bàn. Lục bác xuyên mặt mày ngưng lại, nhưng cũng không lộ ra biểu cảm quá hoảng sợ, mặt không đổi sắc đi đến ghế sofa. Chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay là một người bạn đã hợp tác lâu năm với hắn. Người được mời cũng đều là những nhân vật có mặt mũi trong giới kinh doanh và chính trị, biện pháp an ninh vô cùng nghiêm mật, không thể xuất hiện bất cứ tình huống ngoài ý muốn nào mới đúng. Hắn tìm tên nhân viên phục vụ đã yêu cầu để ý tới chúc chúc nhân viên phục vụ thấy người biến mất nhất thời cũng trắng mặt ấp úng nói: "Lục tiên sinh, không chuyện này không liên quan đến tôi, vừa rồi có một vị tiên sinh tới, nói là chú của Lục thiếu gia, cho nên tôi mới rời đi." "Chú? Đúng, chú, hình như anh ta cũng họ Lục." Lục bác xuyên nhắm hai mắt lại, Lục Thiếu Ngôn, thoáng suy tư một lát Lục Bắc Xuyên nhỏ giọng phân phó tên nhân viên phục vụ kia. Anh đi tìm Trần Tiên Sinh, báo cáo tình huống lại cho anh ấy, để anh ta kiểm tra lại camera an ninh đi. Trần Tiên Sinh chính là người tổ chức bữa tiệc rượu lần này. Tên nhân viên phục vụ kia liên tục gật đầu, vội vàng đi tìm Trần Tiên Sinh. Về phần Lục Bắc Xuyên, hắn đưa mắt nhìn sang lối đi phía sau hậu trường, nhanh chân đẩy cửa, lấy điện thoại di động ra, bấm gọi cho Lục Thiếu Ngôn. Ngoài ý muốn chính là đầu bên kia thông, đang ở đâu, lục bác xuyên lời ít mà ý nhiều, không nói nhảm với hắn ta. Anh muốn gì, trường 101 con là đứa bé mà cha thích nhất. Lục bác xuyên khống chế hô hấp của mình, nghe động tĩnh phía bên kia điện thoại. Nhưng mà hành lang khách sạn không có một ai, bên trong điện thoại rất yên tĩnh, nghe không ra một chút manh mối nào. Lâu sau, lúc này mới nghe thấy tiếng lục thiếu ngôn mỉm cười. Tôi không cần cái gì hết bởi vì tôi biết anh không có cách nào thỏa mãn được tôi. Cho nên tôi muốn chơi một trò chơi với anh. Lục thiếu ngôn, đừng nóng giận, một trò chơi thôi mà chúc Trúc cũng muốn chơi đó. Nói xong, cứ như vậy liền cúp máy. Sau đó Lục Bắc Xuyên nhận được một tin nhắn ngắn, hắn vội vàng bước chân nhanh hơn. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân rồn rập, Lục tiên sinh chúng tôi là nhân viên bảo vệ khách sạn. Ngài yên tâm, chúng tôi đã sai người đi kiểm tra camera an ninh rồi, nhất định sẽ tìm được thiếu gia." Người phụ trách khách sạn đầu đầy mồ hôi, nhắm mắt theo đuôi Lục Bắc Xuyên. Lục Bắc Xuyên nhíu chặt lông mày, không nói một lời, khí áp quanh người cực thấp, khiến người khác nhìn mà phát sợ. Mà ở bên này, Lục Thiếu Môn sau khi cúp máy liền cúi đầu nhìn nhìn Trúc Trúc cười nói, "Cha cháu đang đi tìm cháu đó, có muốn biết anh ta mất bao lâu mới có thể tìm thấy cháu không?" Trúc Trúc trầm mặc nhìn hắn ta, không nói lời nào. Lục thiếu ngôn ngồi xổm xuống, xoa cái đầu nhỏ, nhìn ánh mắt trong suốt của bé. Sao vậy, chú chú thật sự chỉ muốn chơi thôi sao? Hai mắt chạm nhau tầm 10 giây, lục thiếu ngôn mới rời mắt cố ý ra vẻ thoải mái. Chứ còn gì nữa? Chú đã nói rồi, đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Không phải cháu đã nói cha cháu rất thích cháu, sẽ tìm được cháu rất nhanh sao? Trúc Trúc gật đầu nhẹ, lục thiếu ngôn bế bé, bé lên, Trúc Trúc ôm cổ hắn cũng không thấy sợ. Chú ơi, chú cũng từng chơi với cha của chú trò này rồi sao? Lục thiếu ngôn đỉnh chỉ bước chân, nhưng sau đó lại lập tức khôi phục trạng thái bình thường, hắn cợt nhà cười. Ừ, đã chơi hai lần rồi. Vậy cha chú có tìm được chú không? Lục thiếu ngôn cẩn thận nhớ lại lúc trước cười cười, lắc đầu. Không có cả hai lần đều không tìm được. Trúc Trúc nhỏ giọng kinh ngạc A một tiếng. Vì sao lại không tìm được? Chẳng lẽ cha chú giọng nhóc bé dần bởi vì bé thấy sắc mặt của lục thiếu ngôn? Bởi vì có một lần là cảnh sát cứu chú, còn lần sau là chú cố ý trốn đi, cho nên cha không tìm được chú. Vậy tại sao chú lại muốn cố ý trốn đi? Trúc Trúc ghé vào bà vai hắn, nhỏ giọng nói, nếu như không phải chú cố ý trốn đi, vậy thì nhất định cha chú có thể tìm được chú nha. Lục thiếu môn nở một nụ cười khó tả. Thật không? Đương nhiên à, chú, lúc cha chú đi tìm chú chắc chắn đã cảm thấy rất lo lắng, giống như cha cháu cũng đang lo lắng đi tìm cháu vậy. Vậy cháu biết cha chú là ai không? Ai ạ? Cha của chú chính là cụ của cháu. Cụ ạ, Trúc Trúc mờ to hai mắt nhìn nhìn hắn ta trầm tư, dường như không hiểu được. Cha của cha gọi là ông, chú gọi cụ là cha, vậy tại sao cha cháu lại gọi cụ là ông? Nhưng mà chú là chú, cha là cha. Trúc Trúc nghiêm túc tính toán trên đầu ngón tay suốt nửa ngày vẫn không hiểu. Lục Thiếu ngôn cười, thôi, vốn cũng không thông minh, nghĩ mãi không hiểu thì đừng nghĩ nữa. Chúc chúc rất muốn phản bác mình rất thông minh thế nhưng mà vừa nhìn thấy sắc mặt của lục thiếu ngôn lại ép lời nói xuống. Mặc dù bé còn nhỏ, nhưng cũng nhìn ra được hiện tại chú đang rất khó chịu. Vì sao nhỉ? Bởi vì nhắc tới cha chú sao? Chú ơi, cụ đi đâu rồi ạ? Cháu đã rất lâu rồi chưa được gặp cụ. Tay lục thiếu ngôn bé chúc chúc nắm chặt lại. Cháu nhớ ông ấy, tất nhiên rồi ạ, lúc trước cụ rất tốt với cháu. Cụ hay kể chuyện xưa cho chúc chúc nghe, cho chúc chúc ăn ngon, chúc chúc rất thích cụ. Bé cười tùm tìm nhìn lục thiếu ngôn, chú ơi, cụ nhất định cũng rất thích chú. Sao cháu biết, đương nhiên, chúc chúc rất thông minh, chúc chúc nhìn ra được mà. Ngoại trừ mỗi khi thấy chúc chúc cụ sẽ cười rất vui vẻ ra, còn lại chính là lúc nhìn chú á. Cái hôm ấy hôm chú cho cháu đồ chơi ý chúc chúc phát hiện, cụ vừa thấy chú liền cười. Cháu rất nhớ cụ thế nhưng mà mỗi lần muốn đi thăm cụ, bà đều nói cụ đã đi đến một nơi rất xa. Cụ cũng đã già rồi, đi nơi xa như vậy làm gì nhỉ? Trúc Trúc nói thầm, không nghe Lục Thiếu Ngôn đáp lại một câu. Chú ơi, chú có nhớ cụ không? Lục Thiếu Ngôn dừng bước trước mặt là hai con đường, một bên là cầu thang xuống bãi đỗ xe, một bên là hành lang hướng rẽ vào đại sảnh tiệc rượu. Hắn ta đã dẫn Trúc Trúc lượn quanh một vòng tròn. Chú ơi, Lục Thiếu Ngôn hơi nghẹn trong cổ. Nhớ, hắn quay người đi đến đầu bậc thang. Cháu cũng nhớ, đợi chút nữa cha tìm được chúng ta rồi chú gọi cho cụ được không ạ? Cụ lớn tuổi rồi, nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Được, lục thiếu ngôn hùa theo. Có lẽ là nằm trong ngực lục thiếu ngôn lúc xuống tầng quá mức sốc này. Chúc chúc ghé vào bả vai lục thiếu ngôn ngáp một cái cục mắt xuống, giống như là buồn ngủ. Buồn ngủ thì ngủ đi. Chúc chúc thuận theo tựa lên bả vai hắn nhẹ gật đầu. Vậy đợi chút nữa cha tìm được cháu, chú nhất định phải gọi cháu dậy đó." Lục Thiếu Môn vuốt lưng của bé, nhỏ giọng cười cười. "Nhất định, cửa bãi đậu xe được mở ra, trong bãi đỗ xe trống trải cách đó không xa có một chiếc Mercedes, đứng bên cạnh cửa xe là một người đàn ông khôi ngô mặc tây trang màu đen, người đàn ông thấy Lục Thiếu Môn liền mở cửa xe ra. Nhưng Lục Thiếu Môn lại bỗng nhiên dừng bước, "Còn nữa chú phải nhớ nói cho cháu biết cha tìm cháu mất bao lâu nha." Chúc chúc lẩm bẩm Nhất định cha sẽ lập tức tìm được cháu. Cái đầu nhỏ ngây ngô dựa vào vai hắn tư thế rất tin tưởng. Lục thiếu ngôn còn có thể ngửi thấy mùi sữa thơm như có như không trên người chúc trúc Tin tưởng, lục thiếu ngôn cười tựa chào phúng. Kể từ lần bị bắt cóc năm 13 tuổi về sau, hắn ta đã không còn tin tưởng bất kỳ kẻ nào cũng chỉ có đứa trẻ không hiểu chuyện mới có thể bị người ta lừa bị Hắn bỏ Trúc Trúc vào ghế sau, mùi xe hơi làm Trúc Trúc lập tức tỉnh lại, cánh tay chống đỡ thân thể, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía lục thiếu ngôn, lông mi dài rậm như quạt bồ hương khẽ chớp chớp. Chú ơi, cháu muốn về nhà với cha cơ. Lục thiếu ngôn không nói một lời, lên xe đóng cửa lại. Trúc Trúc vọt lên cửa sổ tựa ở trên cửa xe ủy khuất nhìn lục thiếu ngôn. Cháu không muốn trốn cha, nếu không thì cha sẽ không tìm được cháu. Có lẽ là thấy lục thiếu môn không phản ứng chút nào Trúc Trúc cúi đầu, lầm bẩm Cha rất thích Trúc Trúc chắc chắn hiện tại cha rất lo lắng, cháu không thể trốn cha, cháu muốn đi tìm cha. Bé úp mặt vào cửa xe, lớn tiếng gào. Cha ơi, con ở đây. Trúc Trúc ở đây, nhưng mà cửa xe đóng kín mít, giọng nói của bé cũng chỉ gói gọn trong chiếc xe này. Người đàn ông trên ghế lái khởi động xe chậm rãi lái ra khỏi gara, Trúc Trúc xoa hai mắt đỏ bừng tiếp tục hô ra phía ngoài, cha ơi con ở đây. Lục thiếu ngôn trầm mặc như nước lại không biết suy nghĩ cái gì, sau đó hung hăng nhắm mắt lại. Dừng xe, chiếc xe dừng lại, lục thiếu ngôn ôm Trúc Trúc xuống xe, nhìn bé xoa mắt ngồi xổm xuống quan sát đôi mắt dính hơi nước mông lung của bé. Trò chơi kết thúc cha cháu tới tìm cháu rồi. Trúc Trúc rụi mắt nhìn về phía lục thiếu ngôn cười nói, chú xem. Cháu đã nói rồi mà cha nhất định sẽ rất nhanh tìm được cháu. Lục thiếu ngôn xoa đầu bé. Đúng vậy, cháu là đứa bé mà cha thích nhất. Chúc chúc nhìn chung quanh, lại không nhìn thấy bóng dáng lục bác xuyên. Nhưng cha đâu rồi ạ? Lục thiếu ngôn chỉ vào hướng cửa đi vào. Cha của cháu ở sau cánh cửa đằng đó. Có thật không ạ? Hai mắt chúc chúc đều tỏa ra ánh sáng thoát khỏi vòng tay lục thiếu ngôn muốn chạy về phía kia. Nhưng chạy được một nửa lại giống như nhớ ra cái gì. Vòng trở lại, nói với lục thiếu ngôn. Chú ơi, chú đừng quên nha. Chú còn phải dẫn cháu đi thăm cụ đó. Cháu rất nhớ cụ. Đôi mắt kia thật sự quá mức trong suốt như ánh sáng chiếu rọi một mặt giả nhân giả nghĩa và nội tâm đen tối xấu xí của hắn. Hắn thấy mình ti tiện, được khi nào chú có thời gian, hoặc là cụ trở về chú liền dẫn cháu đi thăm cụ. Chúc chúc vui vẻ chạy về phía cửa, mới đi được một nửa cánh cửa đã được người mở ra, lục bác xuyên bước nhanh phía trước đi theo phía sau là một đám người. Cha ơi, toàn bộ bãi đậu xe được bao phủ bởi tiếng gọi hưng phấn của chúc chúc bé giang hai hai tay chạy về phía lục bác xuyên. Lục bác xuyên không nghĩ ngợi được nhiều, khom người ôm chúc chúc vào trong ngực. Quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới, thấy bé không có vết thương nào mới dám thở vào nhẹ nhõm. Một chiếc Mercedes lái ra khỏi gara, ngồi ở ghế phía sau, lục thiếu ngôn nhìn theo dáng người dần khuất bóng qua kính chiếu hậu, rời ánh mắt. Người đàn ông lái xe khôi ngô nhìn sắc mặt lục thiếu ngôn, nhỏ giọng hỏi ông chủ tại sao hôm nay? Rất muốn hỏi tại sao hôm nay lại phải phí công như vậy, nhưng nhìn sắc mặt mệt mỏi của lục thiếu môn anh ta liền ngậm miệng. Được rồi, lục thiếu môn chấp nhận số phận nhắm mắt lại. Là tôi đáng chết, khách sạn rất nhanh đã thông qua camera giám sát tìm được người dẫn Trúc Trúc đi. Trúc Trúc đúng là tự nguyện đi theo lục thiếu môn, mà chính bé cũng nói là đang chơi với cha, lục thiếu môn lại là ông trẻ trên danh nghĩa của bé, nên đây chỉ có thể coi là hiểu lầm. Chỉ là từ lúc tìm được Trúc Trúc, sắc mặt lục bác xuyên vẫn luôn rất khó coi, biểu cảm bình tĩnh không nói một lời. Cha ơi Trúc Trúc từ nãy đến bây giờ vẫn luôn được cha bé ôm, mặc dù là đã được làm tròn nguyện vọng được cha ôm, nhưng bé cũng biết nhìn sắc mặt rụt rè nói, xin lỗi cha Trúc Trúc sai rồi, không nên không nghe lời cha chạy loạn. Tại sao con lại đi theo anh ta? Trúc Trúc suy nghĩ, nhỏ giọng nói, bởi vì chú ấy nói, cha không thích con. Con biết cha thích con, nhưng mà chú ý không tin, con muốn chứng minh cho chú ấy thấy, cha thích con. Cha vẫn luôn rất thích con, tại sao phải chứng minh cho người khác thấy. Trúc Trúc xẹp miệng ánh mắt bịt kín một tầng sương mù. Thế nhưng nếu như cha thích con, tại sao lại không đến nhà trẻ đón con? Những bạn khác đều được cha đón chỉ có con không có. Lục Bác Xuyên nhíu mày. Các cô chú còn có cô giáo đều nói con đáng yêu, bọn họ đều thích cười với con, còn ôm con, mặc dù con không thích bọn họ ôm con nhưng tại sao cha không cười với con cũng không thích ôm con. Có phải cha không thích con không? Lục Bắc Xuyên nhìn Trúc Trúc tâm tình cực kỳ phức tạp. Hắn biết là một người cha, bản thân làm bạn với con trai xác thực quá ít mấy câu nói vô nghĩa căn bản là không có cách bù đắp sự thiếu thốn trong quá trình trưởng thành của bé. Đến tận giờ hắn cũng chỉ có thể bất lực nói mấy câu tối nghĩa. Không được phép nói bậy con là đứa bé mà cha thích nhất. Vâng, con biết rồi, vừa nãy đã biết rồi. Cha chỉ mất một lúc đã tìm được con, cha thật lợi hại. chương 102, không sao ạ. Chúc chúc mơ màng cả ngày, có lẽ bé biết cái gì rồi, lại có lẽ căn bản không biết cái gì. Nhưng đối với bé mà nói, hôm nay là ngày bé được cha bé ôm lâu nhất, kể từ khi cha tìm được bé, tới giờ vẫn luôn ôm không buông tay. Cứ cho là chuyện lần này có là hiểu lầm đi chăng nữa thì người phụ trách khách sạn vẫn phải đứng ra xin lỗi, hứa sau này sẽ tăng cường an ninh hơn. Trần Tiên Sinh cũng mơ hồ biết mặt tối của Lục ra trên phương diện làm đối tác làm ăn thì anh ta không có tư cách xen vào, nhưng với tư cách một người bạn lâu năm vẫn không nhịn được căn dặn vài câu, nói hắn không được để mất cảnh giác với Lục Thiếu Môn. Sau đó lại Trần An chúc chúc, quỷ nhỏ, về sau không được đi theo người lạ nhé, nhỡ gặp phải người xấu thì sao đây? Vừa rồi cháu làm cha cháu lo lắng lắm đó. Trúc Trúc ôm cổ cha, hồ thẹn cúi đầu lại lần nữa nói xin lỗi. Xin lỗi cha, sau này con sẽ không như vậy nữa. Lục Bác Xuyên ngược lại không nói nhiều tiệc rượu chưa kết thúc đã dẫn Trúc Trúc về nhà. Diệp Trăn và Lục Phu Nhân còn chưa về, Lục Bác Xuyên liền giao Trúc Trúc cho dì Nguyệt, để dì Nguyệt làm chút đồ ăn cho bé, còn mình thì đến thư phòng. Ba năm, ẩn nhẫn suốt ba năm, Lục Thiếu Ngôn rốt cục cũng nhịn không được rồi sao. Lục Bắc Xuyên không phải không biết mấy việc làm nhỏ của lục thiếu Ngôn ở sau lưng hắn kết hợp với vưu thị và lôi kéo thẩm ra, phía sau còn có lâm chạm làm đường lui. Nếu như không phải bởi vì thẩm ra chỉ còn lại một cái vỏ rỗng tuyết hội đồng quản trị bên vưu thị còn kiêng nề thì lục thiếu Ngôn quả thật khó đối phó. Nếu vậy rốt cuộc là vì cái gì, lục thiếu Ngôn lại phải bí quá hóa liều ở trong buổi tiệc rượu hôm nay làm ra chuyện bắt cóc này. Thẩm gia thì không đáng để nhắc tới thế mạnh suy yếu, mấy năm này hắn không đối phó với thẩm gia chỉ là vì không có lý do, dù sao trong mắt người ngoài, hai nhà thẩm lục vẫn còn là thế giao. Nhưng bây giờ thì khác từ khi thẩm lão gia xuất hiện trong buổi họp hội đồng quản trị thì trong mắt người ngoài thẩm gia đã thành kẻ mang ý xấu âm mưu dùng thủ đoạn hãm hại lục thì. Dù thẩm lão gia có nghĩ tích cực như nào thì hai nhà thẩm lục trở mặt đã là sự thật. Mặc dù lục thiếu ngôn đã hợp tác với Vưu Tĩnh, nhưng quyền lực của Vưu Tĩnh ở Vưu Thị chỉ như gió mây. Mặt ngoài là thiếu gia Vưu Thị, trên thực tế chỉ là tên thiếu gia chỉ biết ăn chơi, không có quá nhiều quyền lực. Đối với lục thiếu ngôn mà nói, thẩm gia và Vưu Thị đều không đủ để trở thành chỗ dựa của hắn ta, với lục bác xuyên mà nói cũng không đủ để trở thành nỗi uy hiếp của hắn. Về phần lâm chạm Mặc dù mấy năm qua lâm chạm đã nổi dần hơn trong giới kinh doanh, nhưng bất kể là về nhân mạch khả năng hay là tài sản, đều không thể so sánh được với lục thị. Hẳn là lục thiếu ngôn cùng đường rồi mới quyết định dùng hạ sách này. Lục bác xuyên suy nghĩ ở trong thư phòng lúc lâu, từ khi ánh chiều ta còn le lói đến tận tối. Trong sân truyền đến tiếng coi xe, là Diệp Trăn và lục phu nhân trở về còn cười nói về mấy chuyện thú vị ngày hôm nay. Vào trong nhà, dì Nguyệt sắc mặt xoắn suýt nhìn hai người. Diệp Trăn tò mò cười hỏi, dì Nguyệt sao vậy ạ? Dì Nguyệt chỉ lên tầng, nhỏ giọng nói, phu nhân, bà Lục cũng không biết hôm nay trong tiệc rượu xảy ra chuyện gì mà tiên sinh vừa về liền vào thư phòng không đi ra ngoài tiểu thiếu ra cũng đứng ngoài cửa thư phòng không nói gì. Tôi khuyên sao cũng không được, Diệp Trăn và mẹ Lục hai mặt nhìn nhau, sau đó đưa túi sách cho dì Nguyệt cầm, lên tầng. Quả nhiên, ngoài cửa thư phòng của Lục Bắc Xuyên, Trúc Trúc úp mặt vào tường, vẫn mặc bộ tây trang buổi sáng Diệp Trăn mặc cho bé cảm xúc xa xốt. Trúc Trúc sao vậy con? Diệp Trăn vội vàng ngồi sổm xuống nhìn bé. Vừa thấy Diệp Trăn, nước mắt Trúc Trúc như thủy chiều rơi xuống, vươn tay ôm lấy cô, nhẫn nhịn hồi lâu cuối cùng cũng nghẹn ngào ủy khuất lên tiếng. Mẹ ơi, Trúc Trúc gây chuyện làm cha tức giận rồi. Diệp chăn ngẩn đầu nhìn mẹ lục một cái, sau đó lại vuốt lưng Trúc Trúc ôm bé vào trong phòng, lau sạch sẽ nước mắt trên mặt bé, sau đó mới hỏi. Trúc Trúc nói cho mẹ nghe con làm gì khiến cha tức giận vậy. Giọng Trúc Trúc vẫn còn nghẹn ngào, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Diệp chăn, nói buổi chiều Trúc Trúc và cha đến tiệc rượu. Trúc Trúc đau chân, mệt quá nên cha bảo Trúc Trúc ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi một lúc. Sau đó, sau đó chú đến, nói muốn chơi một trò chơi với cha, xem cha mất bao lâu mới tìm được con cha lập tức tìm được con nhưng mà nhìn cha rất tức giận bé nắm lấy ống tay áo của diệp trăn nhỏ giọng hỏi mẹ trúc trúc biết mình sai rồi không nên không nghe lời cha đi theo chú kia nhưng mà con đã xin lỗi rồi mà sao cha vẫn còn tức giận không để ý tới con trò chơi chú chú nào chính là là cái chú lần trước cho trúc trúc đồ chơi ở trong nhà cũ ấy à diệp trăn suy tư một lát qua lời nói quãng của trúc trúc mơ hồ hiểu được chuyện đã xảy ra cô xoa đầu chúc trúc, trúc cười nói Không sao, nếu Trúc Trúc biết mình sai cũng đã xin lỗi rồi thì cha nhất định sẽ tha thứ cho con mà. Con ngoan ngoãn đợi ở đây, mẹ đi xem cha một cái có được không? Trúc Trúc cầm ống tay áo lau nước mắt trên mặt gật đầu nhẹ. Diệp Trăn đứng dậy, mẹ phiền mẹ thay quần áo cho Trúc Trúc rồi dẫn nó xuống dưới cho nó ăn chút gì hộ con nhé. Con đi tìm bác Xuyên ạ Được rồi, con đi đi. Diệp Trăn ra khỏi phòng, có cửa thư phòng của lục bác Xuyên. Bác Xuyên, là em. Sau một lúc lâu trong thư phòng truyền đến một tiếng Vào đi, Diệp Trăn đẩy cửa vào Thư phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng ảm đạm từ máy tính trên mặt bàn Lục bác xuyên an vị sau bàn đọc sách ánh đèn quá mờ nhìn không ra sắc mặt của hắn Diệp Trăn mở đèn thư phòng đến gần Sao lại không bật đèn Lục bác xuyên mỏi mệt nâng chán, dựa vào ghế không nói gì Hôm nay trong tiệc rượu hai người gặp được lục thiếu ngôn hả Chúc chúc nói với em rồi Diệp Trăn gật đầu Anh biết rất rõ Trúc Trúc sợ anh thất vọng, sợ anh không thích nó, sao lại ngồi trong thư phòng không để ý tới nó như vậy. Đến gần bên cạnh diệp chăn giờ mới thấy nếp gấp giữa lông mày của Lục Bác Xuyên thần sắc mỏi mệt. Cuối cùng là có chuyện gì vậy? Xin lỗi, là do anh không bảo vệ được Trúc Trúc. Lục Bác Xuyên dừng một chút, trong tiệc rượu Lục Thiếu ngôn suýt chút nữa đã mang Trúc Trúc đi, là do anh sơ suất. Giải rác mấy chữ kể lại tình cảnh lúc ấy, trên mặt nồng đậm sự ái náy đến tột đỉnh. Diệp chăn biết người đàn ông này từ lúc sinh ra tới giờ đã đứng trước áp lực, dường như không có một ngày được thư giãn. Diệp chăn hiểu hắn, thương hắn, cũng yêu hắn. Cô cầm đôi tay hơi phát run của lục bác xuyên, nhỏ giọng cười nói, không sao anh xem, không phải giờ chúc chúc vẫn ổn sao. Hú hồn một trận anh không cần tự trách ngã một lần lại khôn hơn một chút. Bây giờ đã biết mục đích của lục thiếu ngôn rồi, chúng ta cũng có thể phòng bị sớm hơn, tránh tai hại về sau. Giọng lục bác xuyên hơi khàn em không trách anh sao. Em trách gì anh, hết thảy chuyện này đều do tên khốn lục thiếu ngôn đó, vậy mà dám làm loại chuyện này Nhưng chúng ta đã biết mục đích của anh ta rồi, sau này quyết không thể để Trúc Trúc có bất kỳ tiếp xúc nào với anh ta nữa Nói xong, Diệp Trăn nhìn hắn, nhỏ nhẹ nói, anh cũng đừng quá nghiêm khắc với Trúc Trúc, nó biết mình sai rồi thì anh nên dỗ dành nó chứ Nó đứng ngoài cửa thư phòng của anh không biết bao lâu Chúc Trúc là con của anh, mới ba tuổi thôi, dù có sai hơn nữa thì anh làm cha cũng nên tha thứ cho nó mới phải. Cô ôm bụng của mình, anh như vậy, làm em thật sự không yên tâm sau khi sinh hai thằng nhóc này ra anh sẽ làm cha kiểu gì đây? Hai đứa, Diệp Trăn lấy tay của lục bác xuyên đặt ở trên bụng mình, xích lại gần bên tay hắn, nhỏ giọng nói, bác sĩ nói, là sinh đôi. Cái bụng dưới bàn tay to rộng thật bằng phẳng, vậy mà lại chứa đựng hai sinh mệnh nhỏ. Đó là một cảm xúc cực kỳ phức tạp. Trong nháy mắt, đại não lục bác xuyên ông một tiếng nổ tung, đầu óc trống rỗng. Sinh đôi, ừ, bác sĩ sau khi kiểm tra xong liên tục nói, lục tiên sinh, về sau gánh nặng trên vai anh coi như nặng hơn rồi, có ba đứa con phải nuôi lận không cố gắng làm việc làm sao kiếm ra tiền nuôi con lớn được đây. Đương nhiên, anh yên tâm em cũng sẽ cố gắng làm việc không kéo anh lại đâu. Nhưng từ giờ trở đi em cho rằng anh hẳn là nên học làm sao cho xứng với danh một người chồng và cha tăng cường mối quan hệ giữa cha con Nếu không a kinh hô một tiếng, Diệp Trăn đột nhiên bị mất trọng lực hai tay ôm chặt cổ lục bác xuyên Bỗng nhiên được bế lên kiểu công chúa khiến Diệp Trăn nhịn không được nắm chặt nắm đấm hung hăng đập vào cánh tay hắn Anh làm gì vậy, em cho anh biết, bác sĩ nói, mấy tháng đầu là thời điểm nguy hiểm nhất đó Anh biết Lục bác xuyên đặt cô lên ghế salon, tay lại đặt ở bụng của cô, ánh mắt sáng rực giao nhau, cúi người hôn lên. Biết là không nên đụng vào cô thế nhưng lại không nhịn được muốn ôm cô, hôn cô, muốn cho cô biết tại thời khắc này mình vui vẻ biết bao nhiêu, muốn để cô biết mình rốt cuộc yêu cô nhường nào, hận không thể móc tim ra cho cô xem. Diệp chăn Diệp chăn lục bác xuyên lầm bẩm nhớ kỹ tên của cô, hứa chắc như đinh đóng cột, em yên tâm, sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như ngày hôm nay nữa, anh cam đoan, vĩnh viễn sẽ không. Diệp chăn cười ôm phần gáy của hắn, đáp trên môi hắn một nụ hôn cực nóng. Em tin anh, cửa thư phòng đột nhiên bị mở ra, tiếng chúc trúc nghẹn ngào vang lên phía cửa phòng. Chà ơi, con xin lỗi, chuyện hôm nay. Chúc chúc dưới sự cổ vũ của bà lại lần nữa tới trước mặt lục bác Xuyên, muốn lại xin lỗi và kiểm điểm đối với hành vi hôm nay của mình, nhưng vừa vào cửa liền thấy mẹ ở trên ghế salon cùng với khuôn mặt xám mét của cha. Đình trệ động tác diệp chăn đẩy người ra căm tức nhìn hắn, lục bác xuyên thở dài, nhìn về phía cửa. Không phải cha đã dạy con trước khi đi vào phải gõ cửa rồi sao? Động tác xoa hai mắt đẫm lệ của chúc trúc hơi dừng một chút ngừa đầu nhìn lục bác xuyên, méo miệng dưới ánh nhìn chăm chú của lục bác xuyên rốt cục nhịn không được sự ủy khuất này, ngừa đầu gào khóc. Wow ô, ô, ô, bà ơi, cha dữ quá, lục bác xuyên con làm gì vậy? Hết lần này tới lần khác Trúc Trúc còn nhỏ như thế con không thể nói chuyện bình tĩnh với nó sao? Con làm cha kiểu gì vậy? Diệp Trăn cũng đạp hắn một cước. Lục bác xuyên chìm khẩu khí, vẫy gọi Trúc Trúc. Trúc Trúc trốn ở trong ngực bà không chịu đi qua. Lục bác xuyên thầm than một tiếng, đi tới, ngồi sổm trước mặt Trúc Trúc nhìn bé. lúc trước không phải cha đã dạy con rồi sao? Phải lễ phép trước khi đi vào phòng phải gõ cửa. Biết hầu Trúc Trúc hơi co lại. Vâng ạ xin lỗi cha, đáng lẽ con phải gõ cửa. Lần này coi như bỏ qua cha tha thứ cho con, nhưng lần sau phải nhớ trước khi vào phòng nhất định phải gõ cửa. Dù ở nhà cũng phải xin phép, đây là phép tắc cơ bản biết chưa? Con nhớ rồi à con mặt ướt át nhìn chằm chằm lục bác xuyên cuối cùng lấy dũng khí nhỏ giọng nói cha còn chuyện ngày hôm nay cha đừng tức giận nữa chúc chúc biết sai rồi không nên. Chúc chúc hôm nay xin lỗi rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều không được lục bác xuyên đáp lại. Trong lòng của bé thấp thỏm, sợ mình không được cha tha thứ. Lục Bắc Xuyên giơ tay lau nước mắt cho bé. Chuyện hôm nay cha không thức giận cũng không phải do Trúc Trúc sai. Là lỗi của cha vì không để ý đến con, con có thể tha thứ cho sơ suất của cha ngày hôm nay không? Dạ, Trúc Trúc mờ to hai mắt không hiểu vì sao. Không phải là mình sai sao? Sao cha lại xin lỗi mình? Trúc Trúc là nam từ hán đại trưởng phu, lòng dạ rộng lớn, cha xin lỗi con rồi, con nên đáp lại như nào? chốc Trúc nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Không sao ạ, lục bác xuyên cười xoa đầu nhỏ của bé. Cảm ơn con đã tha thứ cho cha. chương 103, bộ dạng gì? Lục bác xuyên là người thuộc trường phái hành động, đặc biệt là sau khi đã xác định được kẻ thù và mục đích của kẻ thù từ trước đến nay đều không kiêng nể mặt mũi. Lục thị từ sau khi thẩm lão ra từ xâm nhập vào cuộc họp hội đồng quản trị liền không để ý mặt mũi thẩm thị nữa. Nếu mục đích của thẩm lão ra là đưa lục bác xuyên vào chỗ chết, vậy thì lục bác xuyên cũng không cần hư tình giải ý với ông ta. Lục thị kết thúc các hợp đồng hợp tác với thẩm thị, rút mọi vốn đầu tư kéo một nhóm nhân viên kỹ thuật từ thẩm thị về lục thị. Hạng mục nhân viên có năng lực bất kể là phương diện nào lục thị cũng đều đang chèn ép tập đoàn thẩm thị. Không có lục thị chống lưng, cái công ty chỉ còn vỏ bề ngoài này rốt cục nổi lên mặt nước. Không có ngân hàng nào đồng ý cho họ mượn tiền, cũng không có ai muốn đầu tư và hợp tác với thẩm thị. ban quản lý hỗn loạn, nội bộ công ty rắc rối phức tạp, toàn bộ công ty chỉ biết trên làm dưới theo. Một cái công ty to như vậy lại liên tiếp đầu tư sai khiến lỗ hổng tài chính không còn cách nào lấp lại uy tín bị hao mòn, dường như không thể hồi sinh được nữa. Sau khi thẩm lão ra nghe thấy tin tức này bệnh tim liền phát tác được đưa vào bệnh viện, thẩm vi nhân bỏ kịch bản xuống chạy từ đoàn làm phim đến bệnh viện thăm ông. Buổi tối, Thẩm lão gia ở trong phòng bệnh nắm lấy bàn tay Thẩm Vi Nhân, nước mắt tuôn đầy mặt. Vi Nhân, công ty rơi đến tình cảnh bây giờ là do ông sai, về sau ông không thể che chở cho cháu nữa rồi. Thiết bị giám sát mạch đập tích tích vang lên, đường cong chập trùng. Bệnh tim của Thẩm lão gia là bệnh cũ, vẫn luôn dựa vào uống thuốc để duy trì tình trạng sức khỏe. Thẩm vi nhân ngồi ở bên giường bệnh cầm bàn tay tràn đầy nếp nhăn của thẩm lão ra, nhỏ giọng nói ông, sẽ không sao đâu, ông nhất định sẽ khỏe lại mà. Thẩm lão ra ngừa mặt thở dài, khỏe lại thì sao, công ty, công ty đã thành như thế kia, chỉ trách ông, trách ông không thể sinh ra đứa con trai tốt quản lý công ty thay mình. Vi nhân, lúc trước nếu như cháu có thể thay ông tiếp quản công ty thì tốt biết bao, công ty cũng sẽ không trở thành như hiện tại. Nếu thẩm thị phá sản, về sao cháu ở giới giải trí bị người khác khi dễ thì sao bây giờ? thẩm vi nhân miễn cưỡng nở một nụ cười. Ông, sẽ không sao mặc bây giờ cháu đã trụ vững bước chân ở giới giải trí rồi, không ai có thể khi dễ cháu đâu. Còn chuyện của công ty bây giờ cũng không phải hoàn toàn không còn có đường lui. Giao tình của chúng ta và lục gia đã trải qua nhiều năm như vậy rồi, bác Xuyên sẽ không không niệm tình xưa, mà trước đó ông cũng chỉ là nhất thời bị lục thiếu môn lợi dụng nên mới ông ơi, ông yên tâm, cháu đi tìm anh ấy, cháu sẽ tìm anh ấy nói rõ ràng chuyện này, bác Xuyên nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu. Thẩm lão ra nắm chặt tay của cô ta, mệt mỏi lắc đầu. Vô dụng thôi, ông hiểu lục bác Xuyên, nó căn bản cũng không quan tâm mối quan hệ này. Từ khi lục lão ra qua đời, lục thị đối với thẩm thị đã không còn được như xưa nữa. Ông biết lúc đó lục bác xuyên chỉ là nề mặt ông nội nó mới giúp đỡ chúng ta một tay mà thôi, giờ lão ra đi rồi, nó nào còn quan tâm nữa. Nhưng mà chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết được chứ ông, chẳng lẽ ngoại trừ lục thị ra chúng ta thật sự không còn biện pháp nào khác ạ. thẩm lão ra nặng nề thở dài, lắc đầu. Năm đó nếu như cháu có thể gà cho lục bác xuyên thì tốt biết bao. Trong tiếng thở dài, thẩm vi nhân nuốt mấy từ trong miệng định nói xuống, thẩm lão ra chợp mắt nghỉ ngơi, cả phòng bệnh không ai nói chuyện. Sau khi thẩm lão ra ngủ say giấc quản gia rời khỏi phòng bệnh, nhìn thẩm vi nhân trong hành lang trầm mặc không nói gì, thở dài. Tiểu thư, lời lão ra mới vừa nói cô không cần để ở trong lòng. Quản gia đã phục vụ nhiều năm cho thẩm ra, có vài lời cũng sẽ không tránh ông, vừa rồi câu nếu như cháu có thể gà cho lục bác xuyên thì tốt biết bao ông cũng nghe được. Thẩm vi nhân miễn cưỡng nở một nụ cười. Bác Trần, bác yên tâm, cháu không sao đâu, sẽ không để ở trong lòng. Lão tiên sinh cứ để tôi chăm sóc, nếu cô bận thì đi về nghỉ ngơi trước đi, tôi gọi lái xe tiễn cô. Đêm khuya đường xa, thẩm vi nhân chỉ có một mình bác Trần cũng không yên lòng. Cảm ơn bác Trần, rời khỏi bệnh viện, thẩm vi nhân để người đại diện xin phép đoàn làm phim nghỉ một tuần mặc dù cô là diễn viên chính xuất diễn nhiều nhưng tin tức người trong nhà bị bệnh nặng cũng xác thực không thể từ chối. mặc dù nói bây giờ khốn cảnh của thẩm thị người người đều biết nhưng đúng như thẩm vi nhân nói bây giờ địa vị của cô ta ở giới giải trí cũng không phải có thể tùy tiện đạp đổ. nhưng trong lòng thẩm vi nhân cũng biết rõ nếu như thẩm thị cứ xuống dốc như vậy về sau cô ta ở giới giải trí sẽ không còn kiên cường được như vậy. tựa ở ghế sau suy nghĩ hồi lâu. Cô ta bấm gọi lục bác xuyên, nhưng kết quả nằm trong dự đoán của cô ta căn bản gọi không thông. Cô ta cầm điện thoại nhìn qua bóng đêm dày đặc ngoài cửa sổ xe trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Lục bác xuyên gọi không nghe máy, lục thiếu ngôn càng không thể gặp. Kẻ lòng lang dạ thú đó kể từ hôm lừa ông xé rách mặt với lục thị liền không thấy đâu. Nhưng thẩm vi nhân không hiểu, vì sao lại như vậy? Lục thiếu ngôn tại sao phải làm như vậy? Vụng trộm phát triển thầm thị cuối cùng liều mạng với Lục Thị ngả bài với Lục Bắc xuyên không phải như vậy trong tay sẽ nắm giữ lợi thế tốt hơn sao? Sớm hủy hoại thầm thị đối với hắn ta có ích lợi gì? Thẩm Vi Nhân nắm tay thật chặt cuối cùng vẫn gọi cho Lục Thiếu ngôn. Thẩm tiểu thư chào cô, tôi không hiểu tại sao anh phải làm như vậy. Trước đó không phải chúng ta đã hứa rồi sao? Thật xin lỗi nha. Lục Thiếu ngôn ở đầu bên kia điện thoại không có chút nào hối hận. Tiếc là cô không biết tôi sớm hơn, nếu như cô gặp tôi sớm mấy năm sẽ biết tôi vốn chính là kẻ ti tiện vô sỉ tiểu nhân hay lật mặt. Lục thiếu ngôn, trong điện thoại truyền đến một tiếng phụt cười. Nếu thầm tiểu thư đã muốn biết tại sao tôi phải làm như thế thì tôi liền nói cho thầm tiểu thư biết vậy. Con người của tôi không chịu nổi ủy khuất hơn 10 năm trước. Ông cô thầm lão ra, ngụy tạo kết quả giám định người thân của tôi và cha, khiến tôi trở thành một đứa con hoang. Mặc dù đến giờ tôi cũng không rõ tại sao năm đó thẩm lão ra lại phải làm như vậy, nhưng oan có đầu nở có chủ từng người dính đến chuyện năm đó không một ai có thể chạy thoát. Vừa mới bắt đầu tôi vốn không nghĩ lợi dụng thẩm ra các người đó có biết không? Tôi chỉ muốn biết thẩm ra các người rốt cuộc tới bao giờ mới có thể sụp đổ mà thôi. Nhưng mà lục bắc xuyên biết rõ tôi và thẩm ra hợp tác vẫn còn án binh bất động tôi rất không vui. Nhưng chuyện này cũng chỉ có thể trách thẩm lão ra mù thôi, tôi đào hố cho ông ta mà ông ta còn hung hăng nhảy xuống, vội vàng muốn đẩy ngã lục bác xuyên. Thật sự cho rằng chuyện năm đó không có ai biết sao. Chuyện năm đó thẩm vi nhân có loáng thoáng nghe qua, cũng biết kết quả giám định là thẩm lão ra đi làm, nhưng mà. Chuyện năm đó đúng là do sơ suất của ông tôi, nhưng ông ấy là bị người khác lừa gạt, không thể chỉ trách mình ông ấy được. Thẩm tiểu thư thật đúng là đơn thuần. Nếu như thẩm lão gia vô tội vậy, vụ án bắt cóc năm đó phải giải thích như nào đây? Thẩm Vi Nhân không nhịn được run người, lạnh thấu tâm can. Vụ vụ án bắt cóc nào? Thẩm tiểu thư hỏi tôi còn không bằng đến hỏi thằng thẩm lão gia đi, ông ấy biết rõ hơn tôi đó. Không thể nào. Lục Thiếu Ngôn tên khốn nhà anh. Thẩm Vi Nhân không chút hình tượng la to. Anh nói linh tinh. Thẩm tiểu thư không tin cũng được, tôi đoán thẩm thị cũng không chống đỡ được mấy ngày đâu. Thẩm lão gia nằm trên giường bệnh, chắc hẳn là hối hận lúc trước không thể gả cô cho Lục Bắc Xuyên lắm đúng không? Thật nực cười, Lục Thiếu ngôn dừng một chút, "Thẩm tiểu thư, sau khi Thẩm thị phá sản thì ân oán của tôi và Thẩm thị cũng coi như xong. Hy vọng Thẩm lão gia có thể sống lâu trăm tuổi để nhìn khoảnh khắc vinh hoa phú quý cả đời hóa thành hư không. Còn nữa Thẩm tiểu thư à, hy vọng cô có thể phát triển ở trong giới giải trí, đừng bởi vì Thẩm thị phá sản mà bị những kẻ mặt người giả thú ăn tươi nuốt sống nhé." Không có chuyện gì thì tôi cúp trước về sau không cần liên lạc với tôi nữa, dù cô gọi cho tôi tôi cũng sẽ không nghe máy. Thẩm thiểu thư, rất cảm ơn cô đã chăm sóc tôi mấy năm qua, hẹn gặp lại. Lục thiếu ngôn anh đi chết đi. Thẩm vi nhân hét to vào loa điện thoại, sau đó hạ cửa kính xe xuống, ném điện thoại ra ngoài cửa sổ cho hà giận. Lục thiếu ngôn cúp điện thoại, nằm giữa một đống vỏ chai rượu mơ mơ màng màng. Cửa phòng bị người đẩy ra, lâm chạm nhìn sàn nhà bừa bột nhíu mày. Này, cái gì đó, dù sao tôi cũng là chú của cậu đó, uống của cậu mấy bình rượu thôi mà đã trương cái mặt ra, không cần phải hẹp hỏi như vậy chứ. Lâm chạm trầm mặc sắp xếp mấy cái bình rượu rỗng sang một bên. Anh say chết cũng không liên quan gì đến tôi, không biết trên dưới, hiển nhiên là say rồi. Lâm chạm ngồi trên ghế salon hỏi hắn, khi nào thì đi, đi, cậu đuổi tôi đi sao? Lục thiếu ngôn không thể tin nhìn anh ta, cậu muốn đuổi tôi đi. Lâm chạm ném hộ chiếu cho hắn, hôm qua anh kêu tôi mua vé máy bay xuất ngoại cho anh. Lục thiếu ngôn hiển nhiên không nhớ gì, che chán suy nghĩ một hồi. Đổi chủ ý rồi, hai ngày nữa đi thăm lão ra. Hắn nhìn lâm chạm, cậu cũng đi đi, dù sao ông ấy cũng là ông trên danh nghĩa của cậu. Lâm chạm không đồng ý cũng không từ chối, nghe nói Diệp Trăn lại mang thai, hình như còn là sinh đôi. Lục thiếu ngôn khiêu khích anh ta. Lâm Trạm, làm sao bây giờ cậu lại cách xa Diệp chăn hơn một bước rồi." Lâm Trạm lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên đứng dậy, lấy bình rượu còn chưa uống xong trên tay hắn, không dên một tiếng rời khỏi phòng. Lục Thiếu Ngôn nằm ngửa trên mặt đất, người của Lục gia không có một ai tốt hết. À, ngoại trừ Trúc Trúc miễn cưỡng được tính là một tên nhóc không đồi bại ra đúng như lục thiếu ngôn nói thẩm thị không chống đỡ được mấy ngày hoàn toàn không cần lục thị chèn ép bản thân đã lâm vào khủng hoảng tài chính không có ngân hàng nào đồng ý cho thẩm thị vay công trình chưa hoàn thành không có cách nào chi trả công ty không tru cấp được tiền lương nhân viên đều cảm thấy bất an dù thẩm thị liên tục thanh minh tuyệt đối sẽ không khất nợ nhân viên một đồng nào nhưng ở ngày phát tiền lương nhân viên vẫn không thể nhận được thù lao tòa cao ốc lung lay sắp đổ Trong lúc này, thẩm vi nhân đến một buổi yến hội có mặt lục bác xuyên. Trên yến hội cách ăn mặc của cô ta trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, lui tới tự nhiên, được tất cả mọi người lưu luyến nhìn lại. Cô ta cố ý tiếp cận lục bác xuyên, nhưng mà lục bác xuyên lại thờ ơ, xem cô ta như không khí. Luân phiên được mời rượu, lục bác xuyên có chút say, được một người đỡ đến phòng nghỉ khách sạn nghỉ ngơi một lúc. Nhưng mà đẩy cửa ra, chỉ thấy thẩm vi nhân nằm ở trên giường, đắp mảnh vải không đủ che thân. Cô ta nghĩ, đây là lựa chọn duy nhất cũng là cơ hội cuối cùng. Muốn giữ lại Thẩm thị, chỉ còn cách nhờ Lục Bắc Xuyên ra tay. Trở thành người phụ nữ của Lục Bắc Xuyên, cho dù là vụng trộm không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, cô ta cũng nguyện ý. Lục Bắc Xuyên say, nhưng lý trí vẫn thanh tỉnh, mùi nước hoa không thuộc về Diệp Chân ở trong phòng rất nhanh đã khiến thần trí hắn tỉnh táo lại. Hắn dựa vào tường, lờ đờ mông lung nhìn người phụ nữ trên giường. Thẩm Vi Nhân Thẩm vi nhân cắn răng, sốc cây chăn đáng đắp trên người lên, lộ ra dáng người trần trụi lung linh tinh tế của mình. Là một người đàn ông sẽ không thờ ơ. Cô ta đưa tay ôm lấy lục bác xuyên, lý trí kiêu ngạo nhắc nhở cảm giác xấu hổ của mình, nước mắt rơi như mưa. Bác xuyên, em không còn cách nào, thật sự không còn cách nào nữa. Em yêu anh, em thật sự rất yêu anh. Lục bác xuyên xoa mi tâm đẩy cô ta ra. Hắn nhìn cô ta một cái, say rượu khô nóng, nhưng ngay cả nửa điểm hứng thú hắn cũng không cảm nhận được. Chẳng lẽ anh không thích em sao? Thân hình của em, mặt của em, cả người em, những người áo mũ trình tề ở bên ngoài đó ai cũng muốn, chẳng lẽ anh không muốn sao? Bây giờ lục bắc xuyên ngay cả ánh mắt cũng chẳng muốn cho cô ta, bình ổn bước chân đi đến cửa phòng. Thẩm vi nhân lại từ phía sau ôm chặt lấy hắn. Anh yên tâm, sẽ không có ai biết hết, Diệp Trăn cũng sẽ không biết, chỉ cần anh muốn. Lục bác xuyên không để ý cơ thể trần trụi của cô ta, mở cửa phòng, giật cánh tay cô ta ra, không chút nào thương hương tiếc ngọc đẩy xuống đất. Thẩm vi nhân tự mình soi gương nhìn bộ dạng bây giờ của cô giống loại người gì đi. Lục bác xuyên giữ lại cho cô ta mấy phần mặt mũi, đóng cửa lại. Lời này của lục bác xuyên khiến thẩm vi nhân đang muốn đứng dậy chấn động. Chiếc gương trang trí ở cửa phòng vệ sinh phản chiếu lại bộ dạng của cô ta. Bộ dạng gì, kỹ nữ, thẩm vi nhân ôm mặt khóc giống. Trường 104, 100%, buổi tối, Lục Bắc Xuyên uống say khướt về tới nhà. Diệp Trăn đã mang bầu được 4 tháng, lúc thay quần áo cho Lục Bắc Xuyên đột nhiên ngửi thấy mùi nước hoa không thuộc về mình trên quần áo của hắn. Phải biết rằng, phụ nữ mang thai rất là mẫn cảm. Nhưng Diệp Trăn hiểu, Lục Bắc Xuyên làm chủ của một công ty tất nhiên không thể tránh được mấy buổi xã giao rồi. Buổi tối nên Diệp Trăn nhịn không nói cho Lục Bắc Xuyên yên tâm ngủ. Thậm chí còn ân cần đút cho hắn canh giải rượu, lau người thay quần áo cho hắn còn không nhờ đến người khác. Đương nhiên, sáng ngày thứ hai, Lục Bắc Xuyên sau rượu xong mới dậy đầu đau muốn nước ra đã nhận được vẻ mặt tươi cười ở phía đầu giường từ diệp chăn. Bên giường vẫn còn treo áo khoác âu phục của Lục Bắc Xuyên mặc tối hôm qua. Nháy mắt nhìn thấy bộ âu phục Lục Bắc Xuyên quyết định thẳng thắn. Hôm qua trên yến hội anh gặp được thẩm vi nhân. Em biết đó, gần đây thầm thị có chút khó khăn, cô ta xin anh giúp cô ta tất nhiên có chút cử chỉ thân mật. Ngắt đầu bỏ đuôi, lục bác xuyên không thật sự miêu tả chi tiết lại cảnh tượng lúc đó. Dù sao, phụ nữ khi mang thai không thể quá kích động. Diệp chăn giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Cử chỉ thân mật, cô vuốt ve góc áo khoác âu phục người một hơi. Mùi rất nồng, còn nhớ rõ hai người thân mật bao lâu không? Lục bác xuyên bỗng nhiên đơ người trong chốc lát, giọng điệu không tự giác có vài phần cứng ngắc. Nỗ lực để cho ánh mắt mình đối mặt với Diệp Trăn, không làng tránh. Uống say nên anh không nhớ rõ lắm. Uống say không nhớ rõ. Diệp Trăn xích lại gần hắn, hiếp mắt nhìn, đáy mắt tràn ngập ôn nhu. Là không nhớ rõ lắm hay là không dám nói. Mùi nước hoa nồng như vậy, lục bác xuyên anh lăn giường với cô ta sao? Lục bác xuyên ánh mắt kiên định. Không có anh và cô ta không hề có một chút quan hệ nào. Diệp chăn nâng cao bụng đi qua đi lại trước giường, hơi có chút mẫu bằng từ quý cậy sùng mà kêu. Thật sao, đương nhiên, lục bác xuyên hỏi lại cô, em không tin anh à, còn đá trả lại cho cô. Diệp chăn nhìn bác xuyên từ trên xuống dưới, nửa ngày sau mới miễn cưỡng tha thứ cho hắn. Được thôi, lần này coi như bỏ qua, về sau cách những người phụ nữ kia xa một chút. Em cũng là phụ nữ, hiểu rõ ý đồ của đám người đó. Nếu như lần sau lại mang theo mùi nước hoa nồng như vậy trở về thì anh ngủ ở thư phòng đi, đừng lên giường của em nữa Lục bác xuyên cười khẽ, dùng túng hành vi và giọng điệu của Diệt Trăn, nhẹ nhàng vỗ về bụng cô cắn tay cô nhỏ giọng hỏi, bảo bảo ngoan không Không ngoan lắm, hai tên quỷ này ồn ào hơn chút chút nhiều, hai ngày qua em cứ thấy buồn nôn ăn không vô cái gì hết Anh xem đi, cô xích mặt lại gần, em gầy đến mức lộ cả xương gò má ra rồi đây này Làn da gương mặt trắng trẻo tinh tế, không chút tì vết nào càng không giống của phụ nữ đang mang thai. Lục bác xuyên dịu dàng hôn gò má cô, chờ bọn nó ra anh giúp em dạy dỗ bọn nó. Cùng nhau đòn ánh nắng mùa thu ấm áp ngoài cửa sổ, hai người trong phòng im lặng hưởng thụ khoảnh khắc không dễ có. Bởi vì sinh đôi, bụng dịp chăn lớn hơn so với hồi mang thai chúc chúc đương nhiên, thời gian nôn ngén cũng nghiêm trọng hơn trước đó nhiều. Ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Người khác mang thai đều béo lên, chỉ có cô là càng ngày càng gầy gò, bồi bổ sao cũng không khấm khá hơn được. Chuyện này làm mẹ Lục rất lo lắng. Trong bụng có hai đứa lận, không ăn gì thì phải làm sao bây giờ? Bà nghĩ trăm phương ngàn kế giúp Diệp Trăn ăn vô cũng đã hỏi tham qua mấy bác sĩ phụ khoa nổi tiếng, nhưng đều không thể cải thiện hiện trạng. Thế là trên bàn cơm của Lục ra cực kỳ thiếu thốn món mặn. Mẹ lục và lục bác xuyên vẫn còn đỡ cứ coi như là ăn chay điều trị dạ dày là được còn chúc chúc thì lại không chịu được không ăn thức ăn mặn nếu mặt đòi ăn thịt. Mẹ lục nắm tay chúc chúc vào phòng khách ăn cơm phòng tránh diệp chăn thấy thức ăn mặn lại không ăn được. Vậy mà thằng quỷ nhỏ kia lại tự cho mình là thông minh còn lấy đùi gà bỏ vào trong bát dịp chăn để bổ sung dinh dưỡng cho cô. Mẹ ăn nhiều một chút nha, vậy thì các em mới có thể ra nhanh hơn được. Kết quả, nhìn chiếc đùi gà bóng mỡ kia, Diệp Trăn xông vào nhà vệ sinh suýt chút nữa thì nôn cả dạ dày ra. mông chúc chúc cũng được in dấu miễn phí hai bạt tay màu hồng, sau khi biết nguyên nhân liền thuốc tha thút thít liên tục cam đoan về sau sẽ không như vậy nữa. Sau khi phản ứng nôn ngén cuối cùng trôi qua bụng Diệp Trăn lại hơi lớn, có thể nuốt trôi rồi, mẹ lục không ngừng bưng thuốc bổ vào phòng cô, so với lúc trước béo hơn rất nhiều. Đương nhiên, phạm vi hoạt động của Diệp Trăn cũng tạm thời bị nhốt trong biệt thự lục ra. Không được ra ngoài, mỗi ngày chỉ có thể đọc chút tạp chí và xem TV để giải trí. Thỉnh thoảng lại gọi điện thoại cho Tần Chi âm tìm hiểu một chút tình trạng của công ty. Bà Lục cô cứ yên tâm ở nhà dưỡng thai đi, những chuyện trong công ty cô không cần quan tâm đâu. Sao vậy, còn sợ tôi không làm tốt bằng cô sao? Tần Chi âm đùa, Diệp chăn cũng không để bụng. Nếu cô làm tốt thì tôi càng phải giữ cô lại chứ sao? Thôi không nói đùa với cô nữa. Vừa nãy tôi thấy trên tin tức giải trí cô đoạt đại ngôn của thẩm vi nhân à. Sao vậy, không được đoạt sao, tôi nhớ hình như thẩm vi nhân. Bà Lục ạ ở nhà dưỡng thai cũng nên chú ý tin tức một chút chứ, mấy ngày trước thẩm thị đã tuyên bố phá sản rồi cô không biết sao. Phá sản, Diệp Trăn sưỡng sờ, mấy ngày trước cô vẫn còn đang trong thời kỳ nôn ngén, ăn cái gì cũng không ngon miệng, làm gì cũng không có tinh thần, càng không chú ý tới mấy tin tức lặt vặt. Từ khi nào vậy, ngày bảy nửa tháng trước. Vậy thầm lão ra thì sao? Tần Chi âm thở dài. Nghe nói là sau khi bệnh tim tái phát sức khỏe ông ấy vẫn luôn không được tốt cho lắm, đang được chăm sóc ở bệnh viện rồi. Việc công ty phá sản vẫn còn đang giấu ông ấy, mấy tên con trai của ông ta đang quản lý công ty. Tôi nói này, năng lực của mấy người đó quả thật còn kém hơn cả thầm vi nhân. Mặc dù xét ở phương diện nào đó mà nói cô ta là đối thủ của mình, nhưng năng lực của thẩm vi nhân ở giới giải trí quả thật không thể phủ nhận chỉ tiếc năng lực lại được sử dụng với ý đồ bất chính. Tần tri âm cười nói thẩm vi nhân không có thẩm thị làm chỗ dựa địa vị chắc chắn kém xa trước đây. Tôi nghe nói có ông chủ công ty nào đó muốn sử dụng quy tắc ngầm với cô ta nhưng thẩm vi nhân từ chối, tên đó thẹn quá hóa giận, mặc dù không đến mức phong sát nhưng cũng đã tuyên bố về sau sẽ không có bất kỳ sự hợp tác nào có liên quan tới thẩm vi nhân nữa. Rất nhiều hợp đồng của cô ta cứ như vậy bị mất, nhưng tài nguyên trên tay thẩm vi nhân đúng là nhiều thật gần bằng công ty của chúng ta luôn. Nhắc tới thẩm vi nhân, Diệp Trăn không nghĩ nhiều. Lúc đầu cô đề phòng thẩm vi nhân vì cô ta có bối cảnh, có địa vị ở giới giải trí còn có khuôn mặt và dáng người. Là một người phụ nữ, được mọi thứ như thế cuộc đời của thẩm vi nhân có thể nói là hoàn mỹ. Một người phụ nữ như vậy, đàn ông nào cũng sẽ động tâm. Nhưng cuộc sống đã ổn định lại, chúc trúc cũng ngày càng trưởng thành, gia đình đầm ấm, những bộn bề trong nội tâm cô cũng đã biến mất không dấu vết. Không cần phải so đo nữa. Tần tiểu thư ý của cô là lén nói công ty chúng ta keo kiệt sao. Bà Lục à, gần đây công ty chúng ta ký kết với không ít minh tinh, họ cũng phải dựa vào tài nguyên mới hot được không phải sao? Đâu thể để người ngoài chế giễu được, chuyện tài nguyên cô nhờ bác Xuyên không được sao? Tần Chi âm đùa, thôi đừng, tôi lại không dám nhờ Lục Tổng. Tôi thấy anh ta còn đang thực hối hận vì đã sáng lập ra công ty giải trí này rồi đó, chắc anh ta đang ước tôi đóng cửa cái công ty này luôn cho rồi. Quanh co lòng vòng, Diệp Trăn cười cười, thôi được rồi, việc này tôi sẽ nói lại với anh ấy. Cô vất vả rồi bà Lục, à còn chuyện nữa. Chuyện gì vậy, phim bên bờ sông Tần Hoài nhận được lời mời đến buổi lễ trao giải năm sau, theo tôi được biết phim còn được đề cử cho hạng mục bộ phim xuất sắc nhất nữa. Tôi đã tìm hiểu về các đối thủ cạnh tranh của chúng ta rồi, tôi nghĩ khả năng thắng giải là rất lớn. Lễ trao giải, Diệp Trăn giật mình, lúc nào năm sau cơ. Vào tháng 4, tháng 4 Diệp Trăn suy nghĩ, nhíu mày, tháng 4 tôi vẫn còn đang phải ở cữ, không có mặt được. Nhà sản xuất phim bên bờ sông Tần Hoài là Diệp Trăn, phim được đề cử trong lễ trao giải, cô thân làm nhà sản xuất phim chắc chắn phải có mặt nhưng xem tình hình này có lẽ là không thể đến được rồi, Diệp Trăn không nhịn được có chút mất mát. Tôi biết rồi, phiền cô để ý công ty một chút có chuyện gì trực tiếp liên hệ với tôi, cúc trước nhé. Cúp điện thoại, Diệp Trăn hơi dầu dĩ, cô xoa bụng nghĩ đến vô số người trong giới giải trí chạy theo lễ trao giải như vịt thở dài. Thật đáng tiếc, thời tiết càng ngày càng lạnh, bụng Diệp Trăn cũng càng lúc càng lớn Để cho an toàn, trước một tháng sắp sinh, Diệp Trăn được mang đi bệnh viện. Đến tận bây giờ, Diệp Trăn mới nhận được tin tức có thể tính là tốt nhất qua miệng bác sĩ. Chỉ có thể sinh mổ. Việc này đối với Diệp Trăn có bóng ma tâm lý sau khi sinh chúc chúc mà nói chắc chắn là một tin tốt. Được tiêm thuốc tê, cô cũng không phải chịu đau lâu. Trong thời gian nằm viện có không ít người đến thăm cô, song đều bị mẹ lục nói vài câu đuổi về. Lúc mạnh tiệp đến thăm Diệp Trăn đang làm một buổi kiểm tra thông thường. Càng tới gần ngày dự sinh, bác sĩ và y tá cũng càng ngày càng cẩn thận hơn. Tôi nghe tần chi âm nói gần đây cô nhận được vài kịch bản và hợp đồng quảng cáo, rất bận rộn mà, sao lại tới đây vậy? Gì mà bận hay không, hiện tại ai chả bận tối mũi, nhưng dù bận đến đâu vẫn có thể tranh thủ thời gian đến thăm mà. Ai nói không có thời gian đến đều là gạt người đó. Mạnh tiệp ngồi ở giường nhìn cái bụng nhô cao của Diệp Trăn. Tôi có thể chạm vào không? Đương nhiên là được. Mạnh Tiệp xoa bụng Diệp Trân, ngẫu nhiên có thể cảm nhận được bảo bảo trong bụng hơi độc, ánh mắt tràn đầy sự hâm mộ, ghen tị với cô quá, lại được làm mẹ, là sinh đôi sao, hay là long phụng thai vậy? Diệp Trân thừa nước đục thả câu, sinh ra cô sẽ biết, cô thì sao, gần đây sao rồi? Quay phim, quay quảng cáo, nói chung rất phong phú. Cô biết rất rõ tôi không phải hỏi chuyện này mà. Diệp Trân nhíu mày, cô đời sống tình cảm dạo này thế nào rồi? Mạnh Tiệp cười cười. Cô muốn hỏi về chuyện của tôi và Vưu Tĩnh hả? Tôi không muốn hỏi về anh ta. Diệp Trăn nhún vai, Vưu Tĩnh chỉ sợ đã bị cô đá ra khỏi cuộc đời luôn rồi. Cô nói không sai, Vưu Tĩnh xác thực đã không còn xuất hiện trong phạm vi cuộc sống của tôi nữa rồi, nói đúng hơn là đời sống tình cảm của tôi còn không có ở trong cuộc sống tương lai của tôi nữa. Cô nhìn Diệp Trăn ôn hòa cười cảm ơn cô đã cho tôi thêm một cơ hội đứng lên, nếu như không có cô có lẽ hiện tại tôi vẫn còn đang ở trong căn phòng tối om chật hẹp xa suốt tinh thần, không có dũng khí thoát khỏi khốn cảnh quá. Thật sự không tính toán gì sao, mạnh tiệp lắc đầu, không cảm thấy không có hứng thú, Diệp Trăn xoa bụng dưới, lặng lặng nhìn cô ấy, nhớ lại lúc trước cảm thấy mình rất ngốc, yêu đương ngoại trừ mang đến cho tôi bối rối ra. Còn lại đều chưa từng nhận lại được điều gì tốt thậm chí còn suýt chút nữa khiến tôi mất đi mọi thứ. Giờ tôi đang sống rất tốt cả ngày bận rộn quay phim học thuộc kịch bản rồi quay quảng cáo, mỗi ngày đều trôi qua rất thú vị, hoàn toàn không có thời gian dành để làm thêm cái gì. Cô nói xem, bây giờ tôi đã có sự nghiệp tài sản và danh tiếng, đâu cần phải yêu đương để dẫm lên vết xe đổ nữa phải không? Diệp Trăn cẩn thận suy nghĩ cảm thấy cũng có lý. Cũng đúng. Cho nên, dù tôi ghen tị với cuộc sống của cô, nhưng tôi rất tỉnh táo, những thứ này tôi chỉ muốn chứ không cần, nên không cần phải tốn quá nhiều thời gian đối với việc này. Một mình dù sao cũng thoải mái hơn hai người nhiều. Vậy vưu tĩnh có tiếp tục cuốn lấy cô hay không? Chắc là có tôi không để ý nữa cô đã sắp xếp cho tôi người đại diện và bảo vệ mà người mà tôi không muốn gặp bọn họ sẽ cản lại, không cần tôi hao tâm tổn trí. Diệp chăn cười từ đáy lòng cảm thấy mừng cho người phụ nữ tự tin cường đại trước mặt này. So với cô gái lần đầu mình gặp 4 năm trước hoàn toàn thường trừng như hai người khác nhau. Cô biết không, tôi đã được đề cử cho giải ảnh hậu ở lễ trao giải đó. Mạnh tiệp nhìn cô, cô đoán phần thắng của tôi là bao nhiêu. Diệp chăn mỉm cười, 100%, tôi cũng cảm thấy như vậy. chương 105 toàn văn hoàn. Buổi tối tiễn mạnh tiệp về xong, Diệp chăn bắt đầu có phản ứng sắp sinh. Sau một trận hỗn loạn cô được đẩy vào phòng giải phẫu. Mẹ Lục gọi điện cho Lục Bác Xuyên còn đang tăng ca ở công ty. Lục Bác Xuyên vừa nhận được điện thoại liền lập tức rời khỏi bàn làm việc cầm điện thoại đi ra ngoài. Trên đường đi vẫn tiếp tục nghe máy để tìm hiểu tình huống, liên tục thúc giục lái xe tăng tốc chưa đầy nửa tiếng đã tới bệnh viện. Chăn chăn đâu ạ, Lục Bác Xuyên khẩn trương nhìn mẹ Lục, ở phòng giải phẫu, bác sĩ đang chuẩn bị tiến hành sinh mổ. Bao lâu rồi ạ? Mới nửa giờ thôi, đừng lo, bác sĩ đã nói chăn chăn và thai nhi đều rất khỏe mạnh, không có chuyện gì ngoài ý muốn hết. Mặc dù nói vậy, nhưng chuyện sinh tử trên bàn giải phẫu không ai có thể đoán trước được, bác sĩ cũng không thể nói mức độ an toàn là trăm phần trăm. Mẹ lục nắm một chuỗi hạt trâu trong tay không ngừng mặc niệm, đi qua đi lại trước phòng giải phẫu. Lục bác xuyên cũng giống lúc diệt chăn sinh chúc chúc dựa vào tường trước cửa phòng giải phẫu, nhìn chăm chằm ánh đèn đang lóe sáng ngoài cửa. Trong lúc này, Trúc Trúc được dì Nguyệt dẫn đến. So với hai người lớn mặt ủ mài châu, Trúc Trúc lại vô yêu vô lo hơn nhiều. Bé ngửa đầu nhìn cửa phòng giải phẫu tựa ở trong ngực mẹ lục hỏi, mẹ cháu đâu rồi ạ? Mẹ cháu đang ở bên trong sinh các em tí nữa là cháu có thể gặp các em rồi. Sinh ở đây ạ, đương nhiên Trúc Trúc cũng được sinh ra ở đây đó. Chúc Chúc nhíu mày nhìn cửa phòng giải phẫu, lại nhìn Lục Bắc xuyên trầm mặc không nói gì, nhỏ giọng nói, "Nhưng mà, sao Chúc Chúc không nhớ mình sinh ra ở đây thế ạ?" Mẹ Lục sững sờ, lại cười nói, "Thằng nhóc này. Mẹ bao giờ mới có thể ra ngoài vậy ạ, hôm nay tranh cháu vẽ được cô giáo khen đó." Bé lấy từ trong ba lô ra bức tranh mà mình vẽ, dơ ra cho mẹ Lục xem, chỉ vào hình người bên trong. "Đây là bà, đây là cha, đây là mẹ, đây là Chúc Chúc." Mẹ Lục chỉ vào hai hình người được Trúc Trúc nắm tay. Còn hai người này là ai thế? Đây là em gái còn đây là em trai ạ. Trúc Trúc nói cháu là anh trai, cháu phải mau lớn lên để bảo vệ các em nữa. Trúc Trúc nhà ta vẽ đẹp quá. Mẹ Lục không tiếc lời khen ngợi bé. Lát nữa mẹ cháu ra cho mẹ xem nhé. Mẹ cháu chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Vâng ạ, đợi mẹ ra cháu sẽ cho mẹ xem. Chúc Chúc cười hì hì chuẩn bị cất tranh đi, Lục Bắc Xuyên lại đi tới, ngồi ở bên cạnh Chúc Chúc cúi đầu nhìn bức tranh ấm áp đáng yêu được tô bằng bút màu sáp của bé. Chúc Chúc cố lấy can đảm đưa tranh cho Lục Bắc Xuyên xem. Chà ơi, đây là con vẽ đó, còn được cô khen nữa." Lục Bắc Xuyên nhìn bức tranh kia ý cười tràn lan khóe miệng. "Chúc Chúc giỏi quá, vẽ rất đẹp." chúc chúc cúi đầu thẹn thùng nở nụ cười, nhưng sau đó mới kịp phản ứng đây là cha khen, bỗng nhiên ngẩn đầu trong mắt lé ra ánh sáng nhìn lục bác xuyên, không thể tin nổi hỏi, thật ạ. Thời gian gắn bó của hai người quá ít, đây có lẽ là lần đầu Trúc Trúc được nghe cha khen mình trực tiếp, khen mình vẽ tranh rất đẹp, cũng không phải sụ mặt nói với bé, mà là cười. Cha cười lên thật là đẹp, tất nhiên là thật, lục bác xuyên bế Trúc Trúc lên đầu gối, lát nữa mẹ ra chúng ta cho mẹ xem có được không? Vâng ạ. Lục Bắc Xuyên ôm Trúc Trúc nhìn cửa phòng giải phẫu tâm hồn trống rỗng đột nhiên được bù đắp nỗi thấp thỏm cũng tan biến. Sẽ không sao hết, hắn, Trúc Trúc và mẹ đều đang chờ cô ở bên ngoài. Những người yêu cô nhất, và những người mà cô yêu đều ở đây, cô sẽ không nhẫn tâm để cho mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, khiến người ở bên ngoài phòng giải phẫu đứt từng khúc ruột gan. Mẹ Lục không ngừng vuốt cái vòng Phật Châu trên tay, sau đó không biết đi qua đi lại bao nhiêu lần cửa phòng giải phẫu cuối cùng cũng mở. Bác sĩ đi ra, lấy khẩu trang xuống, cười nói với đám người Lục Bác Xuyên, chúc mừng cả nhà, ba mẹ con đều bình an vô sự. Bình an, mẹ Lục mừng đến phát khóc chắp tay trước ngực cảm ơn bác sĩ. Lục Bác Xuyên nhắm mắt lại nặng nề thở vào một hơi. Dưới bãi đỗ xe của bệnh viện, Lục thiếu ngôn cúp máy, nói với Lâm Chạm còn đang hút thuốc trên ghế lái, đã sinh, là Long Phượng thai, cả ba mẹ con đều bình an, hiện tại cậu có thể an tâm rồi chứ. Lâm chạm nghe vậy, ngón tay giữa dập tắt đầu màu thuốc lá vào cửa sổ xe, dưới chân là vô số tàn thuốc lục thiếu ngôn nhìn mà không biết nói gì. Người anh em này, Aston Martin đắt lắm đấy. Lâm chạm cười cười, không nói gì, ngẩng đầu nhìn ánh sáng trong cửa sổ phòng bệnh. Anh ta biết phòng bệnh đó không phải phòng của Diệp Trăn, nhưng vẫn không nhịn được đến bệnh viện chờ ở dưới, mãi đến khi nghe được tin tức Diệp Trăn bình an. Bây giờ biết cô đã yên ổn, nỗi buồn bực nơi đáy lòng rốt cục có thể phóng thích. Anh ta dài thở dài một hơi, nhìn tòa bệnh viện cười cười. Đi thôi, khởi động máy, lâm chạm chậm rãi lái xe rời bãi đỗ xe, rời khỏi cái bệnh viện đèn đốt sáng trưng này. Không có ai biết anh ta đã tới. Giống như 4 năm trước cũng không có ai biết khi đó anh ta ở dưới bệnh viện hốt thuốc suốt một đêm. Đây là các em con ạ. Xấu quá, chúc chúc ngắm tới ngắm lui hai đứa bé trong tã lót méo miệng căn bản không thể tin nổi hai em bé mặt nhăn nhúng đỏ phừng trước mắt lại là em trai em gái của mình. Có lầm hay không vậy? Bé đẹp trai như vậy, sao các em lại xấu thế? Như thế này thì về sau sao bé có thể dẫn các em ra ngoài khoe với mọi người đây? Đánh nhẹ lên ót bé, mẹ lục cười nói, không xấu, đáng yêu vậy mà xấu chỗ nào? Trúc Trúc không nhớ rõ sao? Lúc cháu vừa ra đời cũng như vậy đấy. Không thể nào, cháu đáng yêu như thế, làm sao có thể trông như vậy? Bé nghiêm túc nói, bà ơi, chắc chắn là bà nhớ lầm rồi, cháu nhớ rõ lúc cháu vừa ra đời trông trắng trắng mềm mềm, rất đẹp mà. Các em bé mới sinh ra đều trông như thế này. Y tá cười giải thích cho Trúc Trúc, sau này các em ấy lớn lên liền sẽ đáng yêu như em. Có thật không ạ, đương nhiên là thật, lục bác xuyên đẩy cửa vào, mắt nhìn Diệp Trăn vẫn đang hôn mê trên giường, nhỏ giọng nói con muốn ôm thử không. Trúc Trúc hào hứng nhìn hai em bé vẫn chưa mở được mắt trước mặt. muốn ạ Y tá cẩn thận bế em bé vào trong ngực Trúc Trúc hơi nâng tã lót lên cho lục bác xuyên xem. Cha xem, em ấy cười với con này. Em bé trong tã lót khóe miệng co quắp giống như đang cười. Đây là em trai của con, còn kia là em gái. Sau này Trúc Trúc phải bảo vệ các em ấy thật tốt đấy nhé. Trúc Trúc hung hăng gật đầu, nhếch miệng cười. Cha yên tâm, giờ con lớn rồi, không phải trẻ con 2-3 tuổi nữa, sau này con sẽ chăm sóc các em thật tốt bảo vệ hai em không để các em chịu chút tổn thương nào. Chờ các em ấy lớn rồi, bọn con lại cùng nhau bảo vệ mẹ. tràn đầy tự tin, chỉ kém nước vỗ ngực bảo đảm Lục bác xuyên xoa cái đầu nhỏ của bé, lấy đó làm khích lệ. Diệp chăn hơi cử động, hình như là tỉnh rồi, mở to mắt như tìm kiếm cái gì cảnh này đúng lúc rơi vào đáy mắt lục bác xuyên. Trải qua hơn 2 giờ giải phẫu thuốc tê còn chưa hoàn toàn tan biến, Diệp chăn nở nụ cười mệt mỏi với hắn. Sao em vừa mở mắt đã thấy anh rồi? Phiền không? Diệp chăn gật đầu. Phiền, nhưng anh phải làm phiền em cả đời. Lục Bắc xuyên cầm tay của cô. Em yên tâm, coi như anh làm phiền em đi chăng nữa thì cả đời này cũng chỉ có thể bị anh làm phiền. Diệp Trăn cười cười, còn đâu rồi anh? Y tá tranh thủ bế hai đứa bé đến trước giường. Bà Lục đứa sinh ra trước là con gái, em trai ra sau. Diệp Trăn hơi ngẩn đầu lên nhìn hai em bé. Tôi biết ngay mà, mặt lại nhăn nhúm như vậy. Bà Lục yên tâm, sau này em bé lớn lên sẽ rất đẹp. Vừa dứt lời tiểu quỷ trong tã lót tỉnh, hé miệng khóc lớn tiếng khóc to nhất thời tràn ngập cả cái phòng bệnh. Chắc là chúng nó đói bụng rồi. Chăn chăn, con nghỉ ngơi thật tốt nhé, mẹ bế chúng nó cho đi bú đã. Mẹ vất vả rồi, không sao, con mới vất vả. Nói xong bà ôm lấy một đứa trong đó, nhìn Trúc Trúc. Trúc Trúc có muốn cùng bà cho các em đi ăn không? Trúc Trúc đương nhiên muốn, nhanh chóng hôn lên mặt Diệp Trăn một cái. Mẹ nghỉ ngơi nha, phải nghe lời đó, đợi tí nữa chúc chúc sẽ trở lại thăm mẹ. Diệp Trăn bị thằng nhóc này làm cho giờ khóc giờ cười. Không lâu sau trong phòng bệnh chỉ còn lại Diệp Trăn và Lục Bác Xuyên. Lục tiên sinh còn cũng đã sinh rồi, một mình nuôi ba đứa anh nuôi nổi không? Em yên tâm, anh sẽ cố gắng làm việc cố gắng kiếm tiền, chắc chắn nuôi được. Nói xong, Lục Bác Xuyên nhìn sắc mặt mỏi mệt của cô, đau lòng hỏi, đau không? Diệp Trăn lắc đầu. Không đau, sau khi được tiêm thuốc tê xong không có cảm giác nào hết thoải mái hơn lúc sinh chút chút nhiều. Đau thì gọi anh, giờ cứ nghỉ ngơi đã, anh ở đây trông coi em, không đi đâu hết. Ngay ở đây, ừm, ngay ở đây, chờ em mở mắt ra sẽ nhìn thấy anh ở bên, mãi mãi cũng sẽ là anh. Diệp chăn sờn gai ốc, lục tiên sinh anh buồn nôn quá, lục bác xuyên dịch góc chăn cho cô, mau nghỉ ngơi, nếu không thì anh sẽ tiếp tục làm em buồn nôn. Diệp Trân vừa lòng nhắm mắt lại, nhưng 5 giây sau lại mở ra, nhìn lục bác xuyên không hề chớp mắt nhìn cô. Anh thật sự ở đây trông coi em à? Lục bác xuyên nắm chặt tay của cô. Ừ, trông em, giống như là Trần An nỗi khiếp đảm trong lòng, dường như chỉ có cầm lấy tay Diệp Trân thì mới có thể xoa dịu nỗi lo trong suốt 2 tiếng chờ đợi Diệp Trân ở trong phòng giải phẫu. Nhìn chăm chú ánh mắt lục bác xuyên, sự bối rối cuôn tới. Có lục bác xuyên ở bên, Diệp Trân dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong khoảnh khắc này cô cảm nhận được sự hạnh phúc và ấm áp chưa bao giờ có. Người mình yêu con cái, gia đình đều ở bên cạnh. Nơi này có người cô yêu nhất, cũng có người yêu cô nhất. Cuộc sống thật viên mãn, giống như cô chính là người hạnh phúc nhất trên đời này vậy. Tin tức cô sinh Hạ Long Phượng Thai truyền ra, dường như mỗi lúc đều có người tới thăm, nhưng họ đều biết người vừa sinh xong cần được nghỉ ngơi, tới thăm cũng thức thời tặng quà và chúc phúc xong liền rời đi. Phụ nữ sinh mổ xong cần được chăm sóc cẩn thận khoảng một tuần sau sức khỏe của Diệp Trăn mới thoáng tốt hơn chút. Mặc dù vẫn bị ép nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng cũng không thấy khó chịu như mấy ngày trước. Bác Xuyên, mau, mở TV cho em. Lục bác Xuyên đi vào từ bên ngoài, hai tay ướt bưng một đĩa hoa quả. Sau khi đặt đĩa trái cây xuống, hắn mở TV lên, đưa điều khiển TV cho Diệp Trăn. Diệp chăn đổi kênh, sau đó nhìn Mạnh Tiệp trên TV mặc một bộ lễ phục giả hội hoa lệ sinh đẹp chậm rãi bước lên sân khấu trong một chàng tiếng vỗ tay và ánh mắt của mọi người. Trên màn hình ở sân khấu xuất hiện vài dòng chữ gió to nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Mạnh Tiệp mỉm cười, khống chế biểu cảm rất bình tĩnh. Khách quý được mời đến trao giải đưa cúp lên cho cô, Mạnh Tiệp lễ phép nhận lấy micro MC đưa tới, ở trước mặt camera, dưới ánh mắt xung quanh cười nói, hôm nay tôi có thể đứng ở trên sân khấu này. Cô cảm ơn những người đã ở bên mình, cảm ơn đoàn làm phim, cảm ơn người nhà bạn bè, cảm ơn Diệp Trăn, cảm ơn rất nhiều người. Mạnh Tiệp đứng trên sân khấu nói thật lâu, nói đến nỗi cảm xúc của cô dần thất thố, rơi nước mắt, nói đến mức nghẹn ngào, nói đến nỗi không còn gì để nói nữa. Diệp Trăn tựa ở đầu vai lục Bắc Xuyên, cười nhìn Mạnh Tiệp xinh đẹp trên sân khấu. 100% Cái gì? Diệp Trăn lắc đầu, không có gì, có phải là cảm thấy tiếc nuối không? Đương nhiên. Diệp Trăn nhìn đáng người lục tục lên nhận thưởng trên TV. Giải thưởng bộ phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, diễn viên nam chính xuất sắc nhất và nữ phụ xuất sắc nhất đều thuộc về đoàn làm phim bên bờ sông Tần Hoài. Đáng lẽ em cũng ở đó. Lục Bắc Xuyên dịu dàng hôn cô. Lần sau, anh và em cùng nhau xuất hiện. Diệp Trăn hôn đáp trả hắn. Được anh nói đó. Lúc này, bệnh viện xuất hiện một vị khách không mời mà đến làm gián đoạn thời khắc triền miên của hai người. Vị khách không mời mà đến này là một luật sư có tiếng, là luật sư Lục Thiếu Ngôn mời đến. Luật sư trước hết biểu đạt lời chúc phúc của mình với họ, sau đó mở một sắp tài liệu ra. Lục Tiên Sinh, bà Lục Tôi Họ Hoàng, nhận lệnh của Lục Thiếu Ngôn Tiên Sinh hôm nay đặc biệt đến đây để tặng quà cho các cháu vừa mới ra đời của anh ấy. Diệp Trăn nhìn Lục Bắc Xuyên một cái. Lục Thiếu Ngôn lại giờ trò gì đây? Là như vậy. Luật sư Hoàng run dày mở cặp văn kiện ra, hiển nhiên tâm tình có chút kích động, nói chuyện cũng không lưu loát lắm. Lục thiếu môn tiên sinh muốn muốn tôi. Luật sư Hoàng, xin hỏi anh hành nghề mấy năm rồi. Tôi tôi tôi vừa mới tốt nghiệp. Luật sư Hoàng cười, nói thật lục thiếu môn tiên sinh ủy thác khối tài sản lớn như vậy cho tôi, tôi cũng rất bất ngờ. Lục bác xuyên trầm mặc vẻ mặt không vui, không muốn để cái luật sự gà mờ này lãng phí thời gian nghỉ ngơi của Diệp Trăn. Được rồi, anh nói thẳng đi. Vâng, vậy tôi liền nói thẳng, Lục thiếu ngôn tiên sinh muốn giao quyền kế thừa tất cả bất động sản dưới danh nghĩa của anh ấy cho Lục Chi Phi và cặp Long Phượng thai mới ra đời. Chi tiết việc phân chia tài sản đều trong văn kiện này, Lục tiên sinh có thể nhìn kỹ một chút. Luật sư Hoàng lại đưa một chồng văn kiện tới. Đây đều là những văn kiện về bất động sản kia, Lục tiên sinh yên tâm, chúng tôi đã kiểm tra qua, đều là thật. Lục thiếu ngôn đâu? Lục Thiếu Ngôn Tiên Sinh nói anh ấy muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, nên mới nhờ tôi tới truyền lời cho Lục Tiên Sinh. Nói gì? Luật Sư Hoàng ho hai tiếng, nhỏ giọng Bác Xuyên, Lục Thị Giao cho cậu chịu trách nhiệm. Cậu cứ yên tâm, về sau sẽ không còn có Lục Thiếu Ngôn nào xuất hiện chiếm đoạt tài sản với cậu nữa đâu. Lục Thiếu Ngôn tìm ở đâu ra tên giờ hơi này vậy? Thấy không ai nói chuyện, Luật Sư Hoàng cười nói, tôi đã hết chuyện rồi, nếu như không có gì nữa tôi xin phép đi trước. Cậu ta móc một tấm danh thiếp ra, đưa cho Lục Bác Xuyên. Đây là danh thiếp văn phòng luật sư của tôi, nếu như Lục Tiên Sinh có việc gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi. Lục Bác Xuyên nhận lấy, là một văn phòng luật sư không có danh tiếng gì. Được, luật sư Hoàng Cười rời khỏi phòng bệnh. Diệp Trăn nhìn một đống văn kiện trên mặt đất bất đắc dĩ cười nói, Lục Thiếu Ngôn đang làm gì vậy? Lục Bác Xuyên tùy ý ném danh thiếp lên bàn. Những chuyện đó anh sẽ xử lý em cứ nghỉ ngơi đi. Diệp Trăn gật gật đầu, nằm xuống tiếp tục ngủ. Cũng không biết Lục Bắc Xuyên xử lý đống kia như thế nào, khi Diệp Trăn tỉnh lại, không thấy giấy chứng nhận các loại đâu nữa, nhưng cô cũng không hỏi gì. Ở bệnh viện khoảng một tháng, Diệp Trăn rốt cục cũng được xuất viện. Ngày xuất viện, Lục Bắc Xuyên nắm tay Diệp Trăn còn gì nguyện ôm hai đứa bé xuống bãi đỗ xe trở về Lục ra. Lúc lên xe Lục Bắc Xuyên hôn chán Diệp Trăn, nhỏ giọng nói, sau này sẽ không tới đây nữa. Cả đời này, có em ở đây, vậy là đủ rồi. Toàn Văn Hoàn tới đây chuyện đã kết thúc. thúcuyện được đăng ở cũ đọcuyện chấmcom